khác kia bốn cái ngốc tử cùng nhau nhi cấp chôn chính mình muốn trong thôn một cái ngốc tử đem bọn họ sáu cá nhân chôn chờ trịnh khải biết đến thời điểm trong nhà liền thừa cái tiểu muội mà cái kia tiểu muội nguyên bản đặc biệt hoạt bát đáng yêu vẫn là một người quang vinh tiểu hát binh nhưng là hiện tại môn đều không ra đột nhiên liền đủ rũ cục đôi một ngày liền mặt đều không tẩy, cả ngày ngồi xổm trong nhà hơn nữa tính tình biến đặc biệt hư luôn là lấy nước mắt rửa mặt trịnh khải hỏi gì nàng cũng không nói cũng chỉ biết khóc Muội mội là chính mình đau nhất người, Trịnh Khải không nghĩ ở người khác trước mặt để chính mình muội muội. Tô Anh Đào xem Trịnh Khải không nghĩ để muội muội sự tình, vì thế chỉ vào sân thể dục phương hướng hỏi Trịnh Khải, Ngưu chăm phá cho ngươi đương tiểu đệ, có mấy năm lạp. Hảo chút năm, nhà hắn ở Ngưu Gia Trang, hắn từ nhỏ người ngốc sao, chịu người khi dễ đến nhiều, đi rồi mấy chục giảm lộ tới tìm ta, cho ta đương tiểu đệ, ta liền vẫn luôn che chở hắn. Trịnh Khải nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng hắn có một chút ta đặc trắng ghét. Hắn nam nữ quan hệ làm thực hỗn loạn, ta nghe nói hắn tổ chức, hảo chút nữ hài tử đều vì hắn đánh quá thai. Trịnh khải là như thế này, đàn bà chính là đàn bà, nhưng nam nhân không thể khi dễ đàn bà. Mà ngươi đừng nhìn như chăm phá cái đầu lùn lùn, còn một ngụm tệ trả xịt lìn nha, nhưng là đặc biệt ngủ cái đầu cao lớn, lớn lên xinh đẹp nữ hài tử, tổ chức nữ hài tử, rất nhiều đều bị hắn ngủ quá. Tô Anh đào trừng mắt nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, tâm nói, nếu không phải ngươi còn tính cái chính nghĩa hắn tử. Ta ở trong ngộng lại sao có thể xem trọng ngươi. Những cái đó dương là từ đâu ra, bọn họ tới gần một trăm nhiều hào người, ta xem bọn họ ngày hôm qua ở dê, hôm nay còn ở dê. Tô Anh Đào lại nói, Trình Khải Bang lại chụp một phen mặt, thấy Tom cùng chân mi dương đầu, mắt trông mong nhìn hắn, vội vàng cấp bọn nhỏ giải thích, mưa nhiều, ta ở đánh môi Tiếp theo hắn lại nói, như trăm phá thích ăn thịt dê, liền ở chúng ta rừng rậm nông trường mặt sau, là Tô Kỳ Trấn Đại Mục Trường. Mà vừa lúc đồ xưởng trưởng bởi vì bệnh nhiệt thán sự tình cấp mất trước, mục trường cũng giải tán, theo ngay tại chỗ vùi lớp, dương ngưu chăm phá toàn thu tiêu diệt, thịt dê đương nhiên hắn có thể dốc hết sức ăn. Tô Anh Đào liền nói sao, ngưu chăm phá ra hỏa này không phải gom tiền chính là làm thịt, quá chính là thổ hoàng đế sinh hoạt. Làm sao bây giờ đâu, đồ tể xưởng liền ở rừng rậm nông trường mặt sau, nếu có thể đem nó từ ngưu trăm phá trong tay phải về tới, có nông trường gần 20 km đồng cỏ, dương sinh dương, dương dương không thôi ít nhất toàn bộ xưởng máy móc liền không lo thị tan nha chính cái gọi là ngươi đổ ta tiền vốn ta đổ lợi tức ngưu chăm phá tưởng từ trong xưởng làm năm vạn khối mới đi mà tô anh đào tưởng từ trong tay hắn đem những cái đó dương cấp làm lại đây đâu liền xem ai thủ đoạn càng cao đi trong nhà đầu đặng côn luôn ở bàn làm việc trước vẽ bàn vẽ thường thường phải nhìn xem biểu tô anh đào ra cửa đã 45 phút hơn nữa vẫn là cùng cái kia vĩnh viễn không tắm rửa chỉnh khải ở bên nhau nàng còn quen thuộc trên người hắn yên mùi vị Tiếng bước chân, ho khan thanh đều có thể biện bạch rõ ràng. Hào đi, một lát sau, nàng đã trở lại. Đặng côn luôn phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, tô anh đào còn không có vào cửa, hắn chỉ bằng tiếng bước chân, liền nghe ra qua lại tới chính là nàng. Hào đi, liền cùng nàng đối trịnh khải quen thuộc trình độ là giống nhau. Này cũng thật làm hắn cảm thấy vệ vại. Quả nhiên là nàng, ngưng ở cửa, sau đó ở cùng từ tẩu tử thương lượng, hai người chuẩn bị ngày mai cùng nhau vào thành. đi tranh thành phố dạo một dạo chuyện này chương bảy mươi phá tới cửa ngươi vào thành là có chuyện gì xem tô anh đào lên lầu đặng côn luân từ phòng ngủ ra tới hỏi rất có hứng thú tô anh đào muốn đổi áo ngủ đi tắm rửa cười nói phương tây thức trượng phu cũng sẽ không can thiệp thê tử hết thảy đây chính là ngươi nói ta muốn đi đâu nhi người quản không được Hảo đi đặng tiến sĩ giơ lên đôi tay không hỏi liền không hỏi còn phải cho thấy chính mình thái độ này rất đúng chúng ta không nên can thiệp đối phương Đúng rồi, Mao Tĩnh, ta phải làm hắn tiến ta phòng thí nghiệm, bởi vì ta công tác đặc biệt yêu cầu hắn. Thô anh đào nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể từ đặng quân luân. Rốt cuộc nàng chính mình hiện tại cũng vô pháp chứng minh Mao Tĩnh chính là cái kia trộm cướp tiến sĩ công tác thành quả người. Mà Mao Tĩnh cùng bảo cầm cầm giống nhau, tựa hồ đều không phải cái loại này hái làm chuyện này, ái chỉnh người người, nhân ra chính là một cái cần khẩn hiếu học tiểu tử. Trương Thợ Phào Tô Anh đào hồi tưởng đặng tiến sĩ cùng Hồng Nham quân khu ở tương lai muốn bức những cái đó quan trọng đồ vật, tâm nói, tiến sĩ cái kia sẽ làm phản hắn học sinh rốt cuộc là ai à. Tạm thời còn không có thời gian quản mới vừa mua tới lận rừng, sáng sớm hôm sau mới 6 giờ đồng hồ, nàng liền rời giường, ước thượng từ tẩu tử cùng nhau đến tầng trong thành thị đi. Từ tẩu tử hảo trang điểm, ái đi dạo phố, hai người tới rồi thành phố đầu, lúc này cửa hàng bách hóa cửa còn không có bài thượng hàng dài, hai người xứ khác xếp hạng cái thứ nhất. Thứ 8 điểm một mở cửa, trước người mua mấu chốt, đường phèn, thanh muối viên tử, tế kéo dài bạch đường cát cùng với làm trang phục hẹ vải dệt nhưng là mỗi người có thể mua liền nhiều như vậy, rốt cuộc mấy thứ này đều là hắn mua. ngươi dùng tiến sĩ phiếu, có 3 cân đường phèn, ta chỉ có hai cân, chúng ta lại đến chợ đen thượng mua điểm nhi đường phèn đi, ta uống nước thời điểm ái phao cái kia. Từ tẩu tử nói, tô anh đảo còn vội vàng muốn đi tranh bệnh viện đâu, ta phải đi tranh bệnh viện, ngươi trước thượng chợ đen đi. xong rồi hai ta một khối hồi ai ngươi không phải đi kiểm tra mang thai đi đừng đi thị bệnh viện mao tiểu anh ra một cái gì còn ở cái kia bệnh viện công tác giống như liền ở quản kế sinh dược phòng ngươi muốn đi đừng nàng cho ngươi loạn khai dược ngươi nghe tẩu tử phương diện này ngươi đến chú ý mao tiểu anh ra cái kia mẹ không phải thứ tốt tư tẩu tử vội vàng nói hiện tại không gọi mua thuốc kêu phối dược bác sĩ đều là đem dược đánh tan bán các loại đều xứng một chút ngươi xem nàng tay nhanh như vậy ai biết nàng cho ngươi xứng chính là gì dược tô anh đào tâm nói từ tẩu tử này giác ngộ thật sự có thể a liền này đều biết ta đã biết ngươi mau đi đi bất quá tới rồi bệnh viện cửa tô anh đào trước đem bím tóc một hủy đi lại từ trên mặt đất làm điểm thổ đem chính mình làm dáng vẻ quê mùa đi ngang qua một cái đống rác còn chuyên môn từ đống rác chọc chọc ngón tay đem vành mắt nhi đồ hắc hắc tay ở cái mũi thượng một lau cố ý hướng trên má đồ chút nước mũi hít sâu một hơi vào thị bệnh viện đại môn Không nói đến cái này, Tom cùng chân mi nhảy nhót lại chờ mong, bởi vì ở qua hai tháng không có ăn qua thịt heo thời gian lúc sau, rốt cuộc ngày hôm qua trong nhà nhiều một đầu lợn rừng, này ý nghĩa, bọn họ ít nhất có thể quá rất dài một đoạn có thịt tan sinh sống. Bất quá tan học về nhà trên đường, chân mi nắm trương mại nhảy tay, chuẩn bị mang nàng cùng nhau về nhà ăn thịt, Tom liền rất sinh khí, khi đến mắt thấy có một người treo một chuỗi dài chìa khóa từ trước mặt hắn đi qua, hắn đều đã quên đi xem mặt trên có hay không bảo tàng chìa khóa lạ. khi đô đô lấp kín chân nhi chỉ vào trương mại vườn, hắn nói không chuẩn mang nàng cùng nhau về nhà ăn thịt bằng không tiểu tâm ta tấu ngươi đây là ta hảo bằng hữu nàng sẽ đánh bóng bàn ngươi sẽ sao chân nhi hiện tại còn sẽ cãi nhau thom phi một tiếng dù sao ta chính là không cần nàng thôi bỏ đi ta ba cùng ta mẹ ngày mai liền về nhà ta không đi nhà ngươi ăn thịt chân nhi tai kiến trương mại nhảy cho chân nhi một con vật bóng ngày mai cùng nhau chơi bóng Tom liền cầu bản đều với không tới, gần nhất vẫn luôn ở thoáng cái đầu chân ni cư nhiên sẽ đánh bóng bản, thật là làm nhân đố kỵ. Hai hải tử về đến nhà, không ngửi được hương hương thịt mùi vị, cũng không gặp thẩm thẩm thân ảnh ở trong phòng bếp bận trước bận sau, nàng chẳng lẽ không ở nhà? Tom cùng chân mi trong lòng tức khắc hiện lên một trận thất vọng tới. Nhưng vào lúc này, từ nhà bọn họ rào che mặt sau chuyển ra cá nhân tới, tức khắc lại làm Tom đôi mắt soát một chút sáng. Hai từ sao, đại nhân càng không cho hắn làm gì, hắn liền càng thích làm gì. Mà hắn hiện tại tò mò nhất chính là cái này tân đóng quân ở trong xưởng, đông phong sẽ đại đầu mục, Ngưu chăm phá. Thật là không nghĩ tới, hắn cư nhiên tới cửa tới. Tom hai con mắt đều ở tòa ánh sáng, đi theo Ngưu chăm phá mông mặt sau, liền bắt đầu xem hắn kia một trường xuyến, so với chính mình còn nhiều chìa khóa, thúc thúc, ngươi chìa khóa cũng thật nhiều nha. Hai người các ngươi là từ em mở quốc trở về đi, thỉnh thúc thúc đi vào ngồi đi. Các ngươi khẳng định không biết đi. Ta và các ngươi nguyên lai nhận thức cái kia Mao Tiểu Anh Mao a Di là vệ giáo đồng học. Ngưu Trâm phá cho rằng này hai hài tử rất thích Mao Tiểu Anh đâu, vì thế nói. Thông A một tiếng, vậy ngươi cũng sẽ nhảy xông sao. Cái kia a Di hào đốc, dầm một tiếng. Cái này kêu cái nói cái gì. Hơn nữa Mao Tiểu Anh chính là Ngưu Trâm đọc khác đi thư thời điểm cảm nhận chung nữ thần. Bởi vì tiến sĩ mà tự sát, hắn trong lòng không ngừng hận bảo bác sĩ, càng hận đặng tiến sĩ, nhưng hắn trên mặt đương nhiên sẽ không lộ ra tới. Ngược lại cười ra một ngụm tệ trả xịt lìn nhà tới, thúc thúc sẽ không, bất quá tiểu bằng hữu ngươi vì cái gì lao muốn xem ta chìa khóa. Bởi vì ta tom trực giác chính mình không nên đem chìa khóa sự tình nói cho người này, bởi vì hắn ở thẩm thẩm trong miệng, chính là cái người xấu. Đương nhiên, hắn cũng cực kỳ rào hoạt, lập tức nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể quải nhiều như vậy chìa khóa, ghê gớm, là cái đại nhân vật. Tô Anh đào cùng từ tẩu tử bối một đống lớn đồ vật, vừa mới từ trong thành trở về. Vừa lúc liền thấy Ngưu chăm phá ở nhà mình trong viện. Tư tẩu tử vừa thấy hắn, tức khác sắc mặt đại biến. Anh đào, ngươi cẩn thận một chút, người này tới cửa chuẩn không sự tính tốt. Không có việc gì, ta chính mình biết như thế nào ứng phó hắn. Thô anh đào nói. Ngưu chăm phá làm người cùng bảo kiếm anh còn rất giống. Xoa xoa tay, cười nói, ngươi chính là tiến sĩ phu nhân đi. Đầu một hồi tới cửa, cũng không có gì lễ gặp mặt, ngươi không ngại đi. Nay có cái gì hảo để ý, các ngươi chính là tuyên truyền chính sách tiểu hát binh. Ta cũng từng là một người quang vinh tiểu hát binh, thỉnh lãnh tụ vệ sĩ nhóm kiểm duyệt ta sinh hoạt, thỉnh. Tô Anh Đào lấy chìa khóa một phen mở ra muốn nói. Nguyên lai like bao tiểu anh liền từng cùng ta hình dung quá, nói tiến sĩ là cái ghê gớm người. Quả nhiên, các ngươi toàn gia người đều phi thường hảo, phi thường có tố chất. Ngưu Trâm phân tích, vào cửa liền ngồi. Đêm qua, tiến sĩ dùng hắn cặp kia có thể điều khiển máy xúc đất, có thể vẽ bản vẽ tay, cấp Tô Anh Đào tám một con heo, hiện tại liền ở phòng bếp thất thượng. Tá quả thực gọi người xem thế là đủ rồi, bởi vì hắn là chiếu thịt khu khối cùng cơ tháo rỡ, chân thịt là chân thịt, xương sườn là xương sườn, thịt ba chỉ chính là thịt ba chỉ, một chút ít đều không kém. Nhìn đã kêu nhân tâm thoải mái, thịt lại không yêm liền sú. tô anh đào cấp như chăm phá đổ một chén nước, xem hắn ở trên sofa ngồi thực thoải mái, không dành lo chiêu đại hắn, đến chạy nhanh xào muối, lan muối, sữa đau, thịt muối. Nay trương trên sofa cách mạng khẩu hiệu ta phi thường thích. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mang theo này trường sofa đi ra ngoài tuyên truyền một chút, làm mọi người đều biết, tư bản chủ nghĩa tiến sĩ là như thế nào giác ngộ chính mình. Cái này Ngưu chăm phá, chẳng những muốn đại tài, tiểu tài cũng không đông tha, năm vạn đồng tiền hắn muốn, nhưng ngay cả nhân ra một trường sofa, hắn đều muốn. Tô Anh Đào nhưng luyến tiếc này trường sofa, nàng mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm ngồi ở này trường trên sofa nhất thoải mái. Kia thật đúng là xin lỗi, Ngưu đồng chí. Tiến sĩ cách mạng giác nộ tất cả đều là dựa vào này trường sofa tới, ta sợ sofa không ở, hắn trong xương cốt tư bản chủ nghĩa là lướt đọa tức lại muốn nảy sinh đâu, vẫn là lưu chữ sofa giáo dục hắn đi. Liền không cho hắn nhả ra. Ngưu chăm phá nếu không tới sofa, tuy rằng sinh khí, nhưng tính, không phải một trường sofa sao, hắn mục tiêu là năm vạn khối. Chân Nhi vẫn luôn ngồi ở ngưu chăm phá bên người, xem hắn tay đáp ở máy may thượng, chân tiểu lao cao, mắt thấy liền phải với tới máy may chốt mở. dì cũng không nói liền như vậy tập trung tinh thần nhìn mà tom tắc quỷ dạp trên mặt đất một quả lại một quả quan sát đến ngưu chăm phá trên ngông chìa khóa ngưu chăm phá thực chán ghét tiểu hài tử khỏe mạnh hài tử đặc biệt mà tom cùng chân mi loại này ra trắng ra mắt to dáng người đều so bản địa tiểu hài tử cao một đoạn dương hài tử hắn đặc biệt chán ghét cho nên nhịn không được hắn liền chụp to một phen nhỏ giọng nói dương ngai con lan một bên đi trong phòng bếp len ken một tiếng tô anh đào sách theo một phen dao phay ra tới Trực tiếp bước tới rồi Ngưu chăm phá trước mắt, ngươi vẫn là lãnh tụ tiểu hát binh sao? Ngươi có biết hay không thủ đô có hoàng tóc dương vệ bình Đặng trường thành đứa nhỏ này ta tỉ mỉ giáo dục gần một năm, mới tẩy đi trong xương cốt đối với tư bản chủ nghĩa sai lầm hướng tới. Ngươi này một cái tắt nếu là chỉ đạo hỏng rồi hắn lập trường, ngươi bồi đến khởi sao ngươi? nay vẫn là nữ nhân sao? Đây là cọp mẹ đi. Ngưu chăm phá thủ hạ nữ hát binh đều vô số kể, nhưng không một cái dám như vậy nói với hắn lời nói. nhưng liền ở hắn cũng tưởng nhảy dựng lên phát hỏa thời điểm tô anh đào lại là lộng lấy cười nhưng ta tin tưởng chúng ta ngưu đồng chí giác ngộ hảo khẳng định sẽ cho đặng trưởng thành xin lỗi đúng hay không nếu không phải vì năm vạn khối ngưu trăm phá căn bản không có khả năng chịu đựng cái này bệnh tâm thần giống nhau nữ nhân không phải một câu thực xin lỗi sao hắn liệt liệt ngôi thực xin lỗi đặng trưởng thành đồng chí tom cũng không biết câu này thực xin lỗi giá trị năm vạn khối còn cảm thấy cái này thúc thúc người thật không sai biết sai liền sửa liệt một chút miệng nói Không quan hệ làm thúc thúc, cái này quốc gia người, bất luận hư không xấu, ít nhất bọn họ có lễ phép, không lấy huyết thống cùng màu da kỳ coi người. Tom liền rất vui vẻ. Tô Anh Đào lại trở về phòng bếp, một đao đao lôi kéo lợn rừng thịt. Muốn nói có cái gì có thể so sánh thịt theo hương, đó chính là thịt dê, tiên. Có cái gì so thịt dê càng tốt ăn, trừ bỏ thịt bò chính là lợn rừng. Vì địa phương vì lưu du, gây địa phương bởi vì lợn rừng chạy vội năng lực, cực nhai rất ngon nhỉ. Nưu Trâm Phá hiện tại tựa như ăn nướng lợn rừng thịt. Cũng may lúc này Đặng Côn Luân lại đây, đem hắn lực chú ý từ lợn rừng thịt thượng cấp dẫn dắt rời đi. "Đặng tiến sĩ, ngài hảo, ngài hảo, ta là Ngưu Trâm Phá, Mao Tiểu Anh ở vệ giáo khi đồng học." Nưu Trâm Phá lập tức đứng lên. Đặng Côn Luân cùng Mao Tiểu Anh còn tính liêu thầm, nhưng trước nay không nghe Mao Tiểu Anh đề qua Ngưu Trâm Phá này cha người, hiển nhiên, hắn ở Mao Tiểu Anh chỗ đó căn bản liền bài không thượng hảo. Bất quá này cũng không quan hệ, rốt cuộc tần Châu liền lớn như vậy Liền như vậy mấy sở học giáo, người cùng người chi gian tổng có thể nhắc lên giao tình. Đặng côn luân đối ngưu trăm phá ấn tượng cũng sẽ không thay đổi. Đây là tên cặn bã, hơn nữa là so trịnh khải còn tra cái loại này. Hắn mới đến sưởng hai ngày, theo ngô hiểu ca nói, một cái cùng hắn còn rất có ý tứ nói một chút nữ hải tử, cư nhiên thu được gia hỏa này gửi tới tin, nói muốn giao bằng hữu, không giao liền phải tra nữ hải tử kia tổ tông tám đời. Loại này lấy áp chế phương thức đùa bỡn nữ hải tử nam nhân. có thể tính gì chứ đồ vật ngươi hảo ta rất bận tai kiến đặng côn luân một câu đều lười đến nói với hắn nhưng mưu như chăm phá đều tới cửa lời nói đến nói đến a tiểu chân bắt treo ở trên sofa giống cái tiểu hài tử giả mạo đại nhân giống nhau hắn nói là cái dạng này tiến sĩ ngài là tổng công mà ta đâu muốn từ chúng ta xưởng mượn 5 vạn đồng tiền thượng thủ đô thấy lãnh tụ chuyện này trong xưởng khác lãnh đạo cũng chưa ý kiến ta cũng tới thông chi ngài một tiếng ngài nếu không nói chuyện ta liền tính ngài là đồng ý Thế nào? Nhiêu chăm phá vì thế lại nói. ngươi có thể ngăn cản một cái tiểu hát binh thượng thủ đô thấy lãnh tụ sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nhưng là nếu là tất cả mọi người không nói lời nào, tiêu tiền, tổng hội kế không phải đến chi ra đi, chi cho hắn. Mà tiến sĩ muốn dám nói một tiếng ta không đồng ý, Nhiêu chăm phá lập tức liền có thể kêu một đám người tới vây công đặng tiến sĩ, nói hắn ngăn cản tiểu hát binh nhóm thượng thủ đô. Nhưng là tiến sĩ còn cố tình liền phải nói câu không đồng ý. mà ngưu chăm phá chờ cũng vừa lúc là hắn câu này không đồng ý liền ở tiến sĩ tưởng nói một câu bậy bạ ta không có khả năng đáp ứng ngươi thời điểm tô anh đào cả người đều dán tới rồi tiến sĩ phía sau nói như vậy một câu đáp ứng hắn cho hắn vay tiền nhưng là cùng hắn để cái điều kiện làm hắn đem trong tay hắn hiện tại có dương toàn đưa cho chúng ta tiến sĩ vì cái gì phải đáp ứng hắn mới không cần đáp ứng loại này vô lý yêu cầu mau nói nha liền nói ngươi đáp ứng ra chuyện gì ta bọc ngươi yên tâm đi tiền hắn mượn không đi Tô Anh Đào lại nói, dừng một chút, nàng lại nói, hôm nay buổi tối, hai ta một cái ổ chăn ngủ. Đặng tiến sĩ thân thể đều cứng đờ, hắn như thế nào cảm thấy nàng lời này có khác ý tứ. Kỳ thật tiến sĩ căn bản không nghĩ đáp ứng, nhưng hắn miệng không khỏi chính mình, cư nhiên nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi đến đem ngươi. Dương. Tô Anh Đào đúng lúc nhắc nhở. Đem ngươi dương toàn tặng cho chúng ta nông trường. Đặng Côn Luân Thanh một chút tiếng nói, lại nói, Tô Anh Đào nói muốn một cái ổ chăn ngủ. Nên không phải là, nàng muốn tính sinh sống đi, rốt cuộc phương đông nữ tính ở ngôn ngữ thuyết minh phương diện càng thêm luyện truyền người, nhưng là này, nhưng không ý nghĩa các nàng thật sự không nghĩ. Mang như trăm phá đâu, ở trong xưởng đã nấn ná hai ngày. Vốn dĩ cho rằng đặng tiến sĩ cùng Tô Anh đảo, một cái là máy móc tổng kỹ sư, một cái là dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm, này hai sẽ là khó nhất gặm xương cốt, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đáp ứng như thế sảng khoái. Chân một khiêu, hàn thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Mà đúng lúc này, chân ni trong miệng không tiếng động hô một tiếng rẹt. Tay còn ở máy may cơ đầu phía dưới, hắn một chân đá tới rồi chốt mở thượng, mà máy may là ăn mặc tuyến, chỉ nghe ho long long long một trận vang, như chăm phá chỉ cảm thấy một trận bén nhọn kim đâm xẹt qua chính mình mu bàn tay, một phen xả qua tay, từ bàn tay bôi đến ngón giữa đầu ngón tay, ra chóc thịt bong. nay con mẹ nó máy may là chạy bằng điện, không bắt điện liền sẽ không đỉnh, như chăm phá tay phải cho chắt xuyên. Chân nhi dọa co rụt lại. lập tức đem tom ôm tới rồi trong lòng ngực nhưng là ngưu chăm phá chỉ khí trong chốc lát ngạnh sinh sinh vẫn là đem vẻ mặt giữ tận cấp thu trở về ngược lại tế cái gương mặt tươi cười ra tới cảm tạ tiến sĩ cùng phu nhân duy trì ngày mai sáng sớm mở họp thời điểm các ngươi nhất định còn sẽ kiên trì lập trường đi tô anh đào cười nói đương nhiên bất quá ngưu đồng học chúng ta xưởng vật tư cung ứng thật sự là kém chúng ta này đó công nhân nhóm đã lâu cũng chưa ăn qua thịt dê ngươi ngày mai trước đem dương cấp chúng ta chạy tới Ít nhất làm chúng ta nghe dương tao mùi vị, bàn lại tiền sự tình, được không? Tiêu hành. Chúng ta tổng cộng có 12 con dê, cùng nhau cho các ngươi chạy tới. Nghiêu Trâm phân tích. Cái này tuổi tiểu, nhưng là xinh đẹp. Đánh đá tiến sĩ phu nhân sắc mặt soát biến đổi. 12 chỉ cái dám, Các ngươi dương tất cả đều là từ tô kỳ Trấn mục trường đuổi đi. Ta nghe nói chỗ đó dương nhiều lắm đâu. Sáng mai ta muốn đích thân đi theo các ngươi đi đuổi dương. Có bao nhiêu chúng ta muốn đuổi nhiều ít? Nàng nói. Nữ nhân này quả thực khôn khéo về đến nhà, thật khó đối phó. Bất quá con hảo, nàng chính là chính miệng hứa hẹn, đáp ứng cho hắn mượn năm vạn đồng tiền, như trăm phá liền không nói cái gì. nay không, như chăm phá đi rồi lúc sau, Tô Anh Đảo mới muốn kêu Tom cho chính mình ôm xài, thiêu nổi to, yêm lợn rừng thịt. Bất quá nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy đặng tiến sĩ hai tay xoa đâu, ở nàng phía sau đứng. Ngươi không phải muốn lên lầu công tác, đứng làm gì? Tô Anh Đảo vì thế hỏi. Đặng côn luôn nên nói như thế nào đâu. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng Tô Anh Đảo là người như vậy, nhưng là, ở cái này phương đông văn minh quốc gia cổ, ở hắn thân thuộc, bằng hữu, đồng sự chung, thật đúng là liền có như vậy một bộ phận nhỏ người, sẽ vì một viên đường lích lợi, mà ra bán giá trị một building tài sản nhà nước. Rốt cuộc quốc gia chính là tập thể, chẳng sợ một building, nàng không đau lòng, mà kia viên đường, thật đánh thật có thể ăn đến miệng nàng. Cho nên nàng đây là vì dương, bán đứng trong xưởng lích lợi, Mà trong xưởng sở hữu tài chính một bút là một bút, có muốn phó cấp sưởng thép, có muốn phó cấp sưởng than, còn có muốn từ quốc khố mua sắm các loại kim loại, năm vạn khối, giá trị một đài chiến hào thức máy xúc đất đâu. Được rồi đi, chạy nhanh lên lầu đi, ngươi yên tâm đi, như trăm phá từ chúng ta xưởng một cái cương nhảy đều mơ tưởng lộng đi, này ngươi tổng nên vừa lòng đi. Thô Anh Đào nói, một phen đóng lại phòng bếp môn. Đặng Côn Luân sửng sốt một hồi lâu, xem Tom ôm xài tiến vào, mới đột nhiên nhớ tới. Hắn còn đã quên hỏi một sự kiện, Tô Anh đào nói muốn một cái ổ chăn, rốt cuộc có phải hay không có kia phương diện yêu cầu cầu. Nàng là đang hỏi hắn tắc muốn, xin sao? chương 71 dương tới tay. Về vấn đề này, Đặng Côn luân lên lầu lúc sau, chuyên môn suy tư một phen, hơn nữa, nghiêm túc suy xét một phen. Hắn công tác đặc biệt phiền thoái, mà hiện tại ở quốc nội, lại không có tinh vi dụng cụ tới phụ trợ, hơn nữa trong xưởng không có tài chính cho ngươi lãng phí, làm ngươi thất bại lúc sau lại thành công. Tất cả đồ vật đều là từ bản vẽ đến máy móc một lần thành hình. Rất nhiều hồng nham quân khu muốn đồ vật, toàn yêu cầu một người ở đầu góc đặc biệt thanh tỉnh dưới tình huống mới có thể thiết kế ra tới, cho nên hắn đối với chính mình tinh lực phi thường yêu quý. Mà ở phương Tây thời điểm, hắn cùng kết chi gian ở phương diện này thật sự một chút đều không thường xuyên. Rốt cuộc hai người đều là người bận rộn, mỗi lần ở bên nhau, phần lớn cũng là ở tham gia các loại xạ lỏn tụ hội thượng, luôn là muốn đón đi giúp về, vẫn luôn bận rộn đến nửa đêm. Thậm chí ngày hôm sau dạng sáng, Kết còn luôn thích ở trên giường nói chút công tác sự tình, này cũng làm Đặng Tiến sĩ thực phiền. Mỗi một lần hắn đều đến giúp Kết viết rất nhiều luận văn, làm rất nhiều đầu đề, này nghiêm trọng kéo chậm hắn công tác. Hơn nữa hắn chỉ có một hộp 10 cái đồ dùng tránh thai, không đúng, bởi vì hắn thao tác không lo, xé hỏng rồi ba chỉ, hiện tại chỉ còn lại có 6 chỉ. Muốn thật sự không có, hắn phỏng trừng còn phải đi tranh thị bệnh viện, xem Mao tiểu anh gì kia trương đã ám ội, lại a du mặt, lại hoặc là. Chờ trước mẹ vợ cho hắn đưa tới, quả thực. Cho nên hắn chính là nghiêm túc chuẩn bị lại đến một lần, thỏa mãn thê tử sở cần. Nhưng tiến sĩ suy xét lâu như vậy sự tình, ở tô anh đào nơi này cư nhiên chỉ là một câu sự tình. Tô anh đào lên lầu, nghe đặng tiến sĩ như lọt vào trong sương mù nói nửa ngày, lại nhẹ nhàng nga một tiếng. Ngươi không nghĩ liền tính nha, ta cái này kêu cáo mượn oai hùng nha, chính là bắt ngươi làm nguy trang, dùng để đối phó ngưu chăm phá, hắn đem dương cấp chúng ta là được. Chuyện khác ta sẽ nghĩ cách giải quyết rớt Thanh âm này, thật sự hào ôn nu Đặng côn luôn sửng sốt thật lâu Mới giải dây lưng chuẩn bị lên giường Tô Anh đào chụp hắn một phen Đi cách vách, cùng cung thư kỳ nói Làm hắn ngày mai trang cái bệnh Chờ ta đem dương trước muốn tới Tiền sự tình lại đẩy Nhu chăm phá một ngày Hậu thiên ta lại cùng Nhu chăm phá chơi xấu Này tính lao hổ trên đầu Bắt tròm dâu đi, nàng cũng thật lợi hại Thả xem nàng có thể đem Nhu chăm phá cấp đẩy đến bao lâu nhưng nàng muốn chị không được làm sao bây giờ. Đặng côn luôn xoay người xuống lầu, từ máy kéo phía dưới dỡ xuống trăng cung. Nỏ hộp mang lên lâu. Muốn thật sự phát sinh vũ lực xung đột, ít nhất thứ này có thể bảo người một nhà không bị thương tổn. Lại nói Ngưu chăm phá đi. Hắn chính là tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được Tô Anh Đảo sẽ dùng năm vạn khối lửa gạt hắn mấy con dê. Này không phải tự tìm đánh sao. Mà hắn đối hắn cái kia tỉ bảo kiếm anh, cũng không nhiều lắm hiếm lạ. vốn dĩ cho rằng hôm nay sáng sớm lãnh đạo nhóm mở họp thời điểm liền sẽ đem tiền cho hắn cho nên vui tươi hớn hở liền đi gặp hơn nữa hắn còn cấp xưởng máy móc lãnh đạo nhóm chuẩn bị một bộ cơ thưởng lấy cảm tạ bọn họ phù vừa vào cửa liền gặp phải công hội từ chủ nhiệm cười ha hả cực kỳ nhiệt tình hơn nữa nói với hắn cung thư ký hôm nay bị bệnh không đi làm nhưng hắn sự tình ngày mai lãnh đạo nhóm nhất định giúp hắn giải quyết hào đi chỉ là đang một ngày không quan hệ kia chính là năm và thối. cung thư ký muốn thật không giải quyết chuyện này hắn có thể đem toàn bộ tấn công biến thành một mảnh luyện ngục được một lát nhàn hắn mới chuẩn bị mang theo cháu ngoại trai trương tùng tùng đi nông trường xem hắn tỷ bảo kiếm anh bảo kiếm anh là tội phạm lao động cải tạo nhưng chỉ là trong xưởng hạ phóng tội phạm lao động cải tạo lại không phải phán hình mà hôm nay sáng sớm trương duyệt trai sáng sớm tinh mơ lên liền cấp tô anh gọc ơ cùng trịnh khải bọn họ cùng đi đổi dương trương duyệt trai cũng không biết lưu chăm phá muốn tới cho nên cũng không an bài bảo kiếm anh mà ngưu Trâm phá đâu thuận thuận lợi lợi liền cùng bảo kiếm anh mặt trương tùng tùng cái đầu mắt thấy liền phải đuổi theo ngưu Trâm phá cháu ngoại trai sao ngưu chăm phá rất đau hắn gần nhất mấy ngày còn lão cho hắn ăn nướng bờ bờ cờ gì đó đem đứa nhỏ này hống thực hảo bảo kiếm anh cấp trương duyệt trai nhìn chằm chằm quá nghiêm cái gì cũng không biết cũng là đầu một hồi thấy nhi tử ôm nhi tử không ngừng thân hôn bất quá nàng vừa nghe ngưu Trâm phân tích tô anh đảo sảng khoái đáp ứng rồi hắn muốn mượn hắn năm và khối lập tức liền nói Chuyện này không có khả năng, ở tô anh đảo trong tay, ngươi mơ tưởng mượn đến tiền. Nàng không mượn cũng đến mượn, bằng không ta hiện tại liền tạo. Phản có lý, bức đình này tòa nhà xưởng Ngưu Trâm phân tích. Ngươi gì thời điểm có thể nghĩ cách đem ta làm ra đi? Bảo kiếm anh vì thế lại hỏi Ngưu Trâm phá. Rồi nói sau, ngươi đi ra ngoài cũng không đảm đương nổi trong xưởng tổng hội kế, đi ra ngoài làm gì nha? Ngươi vừa ra đi, người khác bắt lấy nhược điểm đấu ta làm sao bây giờ? Nhiêu chăm phá có điểm không kiên nhẫn hỏi. Ngươi muốn đem ta từ nơi này làm ra đi, ta giúp ngươi đối phó Tô Anh Đạo. Bằng không, chăm phá, ngươi sớm muộn gì đến tới tìm ta, bởi vì ngươi khẳng định sẽ có hại. Bảo Kiếm Anh tức giận nói. Nhiêu chăm phá là thật không cảm thấy chính mình chỗ nào sẽ có hại. Kéo Trương Tùng Tùng nói, xem qua mẹ ngươi, chúng ta đi thôi. Mẹ, ta về sau có thể cùng ngươi ở tại nơi này sao, ta thực thích cái này địa phương. Trương Tùng Tùng nhìn một tảng lớn khai khẩn ra tới. xanh mượn ruộng lúa mạch nói tiểu hài tử đương nhiên đều thích loại này nhìn qua một mảnh ăn bình tường cùng bình giống thảm lông giống nhau ốc dã cũng tưởng vĩnh viễn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ đáng tiếc hắn mụ mụ trong ánh mắt có quá nhiều đồ vật nhìn không tới này phiến bình nguyên mỹ mao kỷ lan kỳ thật đã sớm cùng trương duyệt trai nói nhau nhau quá nói muốn ở nông trường chăn thả một cái không dưỡng gà dưỡng heo nông trường nó tính cái gì nông trường chẳng sợ tương lai vài thứ kia toàn bộ đều là nộp lên trên quốc gia người nuôi dưỡng dục là trời sinh nông thôn trào khẩn không cho dưỡng kia nàng liền ở nông trường dưỡng dù sao nàng chính là muốn dưỡng cho nên xa xa nhìn đến một chiếc cặt mạ tư hóa trang đầy dương gào thét mà đến mao kỷ lan đôi mắt đều xem thẳng ta nghe thấy mị mị mị thanh âm thật là không phải dương đi tứ tàu ở ruộng lúa mạch ngẩng đầu nói mao kỷ lan lập tức túi đầu làm ngươi việc ngươi liền không nhìn thấy ngươi dẫm lên lúa mạch non nhi lạp nương ngài có thể hay không đừng như vậy chúng ta nông trường trường chủ nhiệm lập tức muốn điều đi ta nghe nói trừ bỏ chúng ta ba cái cùng cái kia từ đại tỷ người khác đều không để cử ngươi đương trường trường tứ tầu nhỏ giọng nói bọn họ là bọn họ con dâu của ta là con dâu của ta ta có anh nào đâu nói nữa ta càng vất vả công lao càng lớn ta vì này tòa nông trường lập hạ công lao hắn mã bọn họ nói không chọn ta liền không chọn ta bọn họ là ai a bọn họ lao thái thái thuộc hạ mau cùng tia chớp giống nhau đủ để miệt thị hết thảy Tứ tẩu vì thế đã phát một tiếng rên rỉ ra tới, ta tam tẩu cũng không phải vạn năm nha, đều nói là nông trường nông công nhóm tuyển cử, bọn họ đối bảo kiếm anh đều so đối ngài thích. Bọn họ muốn thích ta sẽ không sợ ta, không sợ ta, đại gia còn làm gì việc, các ngươi biết cái gì. Mau Lão thái thái lập tức nói, mau kỷ lan là cái có loại thực dục nữ nhân, hơn nữa là cái uy nghiêm nữ nhân, ở nàng quản lý hạ, kỳ thật đặng gia ra phong là cho quản lý thực nghiêm khác. Trong nhà ba cái nhi tử đến bây giờ đều là tiền tổng ở bên nho hoa, ba cái con dâu có gì cũng là điểm trung bình xứng, chân chính. Nhưng là liền một chút không tốt, nàng miệng đặc biệt hư, chiêu nông trường hoàn thanh tái nói. Ngay cả đại tẩu cùng nhị tẩu nhìn nhau cười, cũng đến lặng lẽ chế nhạo bà bà một câu, loại tiểu mạch. Bà bà đối tô anh đào hảo là có nguyên nhân, liền bởi vì nàng tưởng đương trường trường, nàng phải làm không thượng, phỏng trưng đến nháo chết tô anh đào, đến lúc đó dù sao đại tẩu nhị tẩu chỉ biết xem diễn Ai làm bà bà cả ngày khi dễ các nàng? Đúng lúc này, xe tải mã tương ngừng lại, thật đúng là, dân binh nhóm áp một xe dương xuống xe. Mao Kỷ Lan Tổng cảm thấy loại chuyện này, chính mình con dâu nhất định ở đây, đột nhiên hai mục trợn tròn, tức khắc miệng liền liệt khai cười, lần này, đêm này nàng mấy cái con dâu nhưng thật ra hoảng sợ. Nàng vì sao cười, bởi vì nàng thấy, nắm lấy xe tải lớn tay lái đúng là nàng tam nhi tức phụ, tô anh đảo. Nhất bang nam nhân, còn phải nữ nhân tới lái xe. nàng con dâu này cũng thật yêu. bởi vì nàng uy phong đến liền mao kỷ lan đều cảm thấy trong lòng sáng rọi lao thái thái rốt cuộc đem nàng kết hôn một năm mới cùng nhi tử cùng phòng chuyện này cấp áp xuống đi nay từ đâu ra dương a này đến hơn 30 chỉ đi ai nha này nhưng thật tốt quá các ngươi nhìn xem chúng ta quốc nhiều như vậy thảo ra tới đang cần một vòng dương ăn nó đâu chờ đến ăn tết thời điểm kia nhưng tất cả đều là thịt mao kỷ lan cười liệt miệng nói đại tẩu cùng nhị tẩu liếc nhau lại không phải cấp chúng ta ăn thịt Bất quá Tô Anh đào ngay sau đó nói, này đó Dương là ngưu chăm phá đồng chí cố ý đưa cho chúng ta sưởng, không thuộc về muốn giao cho quốc gia đồ vật, hơn nữa chúng nó cũng không phải là bình thường Dương, chúng nó tất cả đều là chúng ta muốn phê bình hắc ngũ loại, các ngươi nhất định phải nghiêm túc phê bình chúng nó, giáo dục chúng nó. Ta hiểu, này đó là sú lao cửu này đó là lao tô tu, này đó là lao thái thái gì không hiểu, vừa thấy con dâu hương chính mình cười bộ dáng, liền biết anh hùng ý kiến giống nhau. Nàng tâm tư cùng chính mình giống nhau, tưởng đem này đó dương cấp biến thành nông trường độc hưu, điểm tử không cũng liền hoạt ra tới. nay nông trường hiện tại hạ phóng người, đại gia ai không biết sưởng máy móc, mãn xưởng chạy gà cùng vịt đều là hát ngũ loại. Đến lúc đó còn không phải toàn bộ tiến đại gia trong bụng, tức khắc mọi người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Ta muốn dưỡng dương. Trương Bình an phá lệ tích cực nói. Ta dưỡng, ngươi mẹ nó lăn một bên nhi đi. Lúc này cùng Trương Bình An cãi nhau cư nhiên là mẹ vợ cao lớn hồng. Trương Bình An cũng sinh khí, phi một tiếng, ngươi mới lăn một bên nhi đi, mẹ, cái này nông trường, liền số ngươi sẽ lười biếng, tưởng đều đừng nghĩ đoạt ta người chuyên nghề chăn dê. Tại đây thời đại người chuyên nghề chăn dê chính là một môn đã ưu tú mà lại quang vinh chức nghiệp, ai đều muốn cướp. Tô Anh đảo cười cùng đại gia nói tái kiến thời điểm, liền thấy bảo kiếm anh không lưng ở ngoài ruộng, đang ở giấy cỏ, hôm nay Trương Tùng Tùng cũng tới. Tiểu tử cũng ở giúp hắn mẹ dế cỏ. Thấy tô anh đảo, ngẩng đầu rất xa ở với tay. á gì ngươi hảo, không cần cùng nữ nhân kia nói chuyện, bằng không ngươi cũng đừng nhận ta là mẹ. Bảo kiếm anh đột nhiên một tiếng giống, đem nhi tử đều cấp dọa phát run. Hôm nay tô anh đảo về đến nhà, liền phát hiện tiến sĩ tuy rằng không ở, nhưng hắn cái kia một lần có thể bắn thủng hai con thọ cung. Nọ bị hắn đặt tại trong phòng ngủ, sau đó trên giường còn bãi một phen vương bát hộp, bên cạnh có một hộp vương bát hộp chuyên dụng viên đạn. Tiến sĩ ở công tác gian nghe nói có thật nhiều vũ khí, nhưng hắn cũng là cái theo khuôn phép cũ người, quốc gia quy định tư nhân không chuẩn kiểm giữ vũ khí, hắn liền chưa từng có hướng trong nhà mang quá vài thứ kia. Mà nàng kia đem vương bắt hộ, vẫn là lúc trước đi nông trường làm gia thảo thời điểm, từ một kiện gia thảo làm ra tới, anh đào vẫn luôn tàng thâm đâu, còn tưởng rằng tiến sĩ không biết, không nghĩ tới hắn, cư nhiên chẳng những biết, còn cho nàng thượng dù, lau khô, làm rất nhiều viên đạn. Này không hưởng phí kính như sao? Tô Anh Đảo từ trước đến nay thủ đoạn, đều là bất chiến mà khuất người chi bình A. Nàng phải cho Tom cùng chân Nhi triển lãm một cái chẳng sợ người xấu lại hư cũng phân rõ phải trái, nhà xưởng vĩnh viễn không có dùng binh khí đánh nhau cùng đổ máu tường cùng hoàn cảnh đâu. Nay đã là chặng vạng, ngày hôm qua Tô Anh Đảo chỉ là xào một mâm lợn rừng thịt, toàn ra quấy mặt ăn một hồi, mà muốn nói thịt heo bên trong, Tom cùng chân Nhi yêu nhất chính là cái gì, Kia cần thiết là thịt kho tàu. Ăn qua một hồi, vĩnh sinh khó quên. bởi vì từ nghiễm hôm nay phản xưởng, tô anh đào đơn giản nhiều làm một ít, trong chốc lát chuẩn bị làm chân ni cấp từ nghiễm đoan qua đi. Từ nghiễm đương nhiên không muốn hồi trương duyệt trai gia trụ, nhưng là nàng trước mắt ở đơn vị còn không có phân đến phòng ở, nhất định phải trước trụ đến trương duyệt trai chỗ đó, chờ trong xưởng phân phòng ở. tô anh đào thực thích từ nghiễm tính cách, mà trương mại nhảy đâu, lại đối chân ni rất nhiều chiếu cố, gần nhất còn mang theo chân ni đánh lách cách, nghe nói hai người đều đánh phi thường hảo, cái này bằng hưu cần thiết giao. đúng rồi. Tom cùng chân mi còn không thích ăn heo nãi mãi đến một đám chọn rớt, bằng không bọn họ lại đến vì mãi mãi con nên hay không ăn mà mặt ủ mày hê. Tô Anh Đào mới vừa xào thượng nước màu, liền nghe bên ngoài là Tom thanh âm, thương quá thương quá. Nhân dân dương tám lộ, người đã về rồi. Tô Anh Đào hiện tại cũng tận lực kêu Tom cái này tân ngoại hiệu, rốt cuộc hắn cái này tân ngoại hiệu làm hắn phá lệ có giác ngộ. Bất quá tiên tiến nhất một tới, tự nhiên là trong xưởng được xưng chưa bao giờ đến nhà người khác xuyến môn cung thư ký. Cùng với nguyên bản nên tuét miệng cười ha hả, nhưng hiện tại mặt mà ủ mày hê trương ái quốc. Hai người sóng vai ngồi xuống kia trương cách mạng trên sofa, đều là không nói một lời. Mà chân đi đâu, tắc ngoan ngoan chạy tới, đem chạy bằng điện máy may cắm vỏ lập tức liền cấp bắt rớt, sau đó mới kéo Tom, cùng nhau lên lầu làm bài tập đi. Tô anh đào săn sóc giữ cửa cấp đóng lại, sau đó cười giải thích, trong nhà còn sót lại một khối hàng thịt, vẫn là ăn tết thời điểm, hương vị có chút hương. Lãnh đạo nhóm còn chú ý cái này sao? Năm vạn khối đâu, Ngưu Trăm Phá lập tức liền phải mượn đi làm. Rốt cuộc, cung thư ký ý bảo Trương Ái Quốc mở miệng, vì thế Trương Ái Quốc ở xoa nửa ngày tay lúc sau, mới nói: "Tiểu Tô đồng chí, ngươi có hay không cái gì đặc biệt biện pháp có thể làm này Ngưu Trăm Phá thỉnh đi?" Hắn thiếu ta than đá ta xem liền từ bỏ, có thể đem hắn tiến đi đã là vận hạnh. Sưởng trưởng, chuyện này nên các ngươi lãnh đạo gánh hát thảo luận, chúng ta phó xưởng trưởng nhóm, phó thư ký nhóm đâu, có biện pháp gì không? tô anh đào xem hai cái lãnh đạo cấp thịt kho tàu hơn có điểm phía trên săn sóc đem phòng bếp môn quan càng khẩn cung thư ký rốt cuộc nói chuyện anh đào ngưu trăm phá hôm nay lại thay đổi hắn nói muốn mượn bảy vạn thối. cho nên ngưu chăm phá thật sự không dễ chọc ngươi muốn đẩy một ngày hắn còn cho ngươi trướng một ngày giới lãnh đạo nhóm như thế nào có thể không hoảng hốt cung thư ký lại nói chúng ta là thật sự không thể tưởng được có thể thoái thác hắn biện pháp ngươi phải có biện pháp như vậy dễ Bỉ sẽ cũng không cho ngươi an bài một cái cấp trên về sau dê ủy sẽ chúng ta liền bất an bài chủ nhiệm ngươi ôm đồm, thế nào như chăm phá tới này một chuyến nàng chẳng những không tổn thất nghe tới còn rất có ích lợi cái này sợ có khó khăn ta hảo hảo suy xét một chút lãnh đạo trước mặt nói cái gì đều không thể nói mãn mà cung thư ký cũng là đương lãnh đạo hiểu được lẫn nhau gian nói chuyện đúng mực suy xét hai chữ kỳ thật chính là không sai biệt lắm đáp ứng rồi chúng ta đây liền chờ tin tức của ngươi lãnh đạo nhóm lại ngồi ngồi tô anh nào nói Trương ai quốc quay đầu lại, cười nói, không được không được, chúng ta cung thư ký thực sắp điều đến thị người một đi không trở lại, tiểu tô, ngươi lý giải một chút, cái này chạm kiểm soát chúng ta xưởng, cái gì ngoài ý muốn đều không thể phát sinh, hảo sao. Cung thư ký theo lý mà nói, hẳn là muốn chết ở hạ phóng thời điểm. Cái này lão người lãnh đạo là thật không sai, này đều phải điều đi thăng trước, kỳ thật tiêu tiền mua bình an càng tốt, công chướng thượng đều là quốc gia tiền, đến lúc đó từ công nhân viên chức trong tay nghĩ cách hạ khấu một chút cũng liền ra tới. Hắn có thể ở ngưu trăm phá trước mặt vẫn luôn kiên trì, không trả tiền, kỳ thật đã rất khó được. Hành, ta tận lực nỗ lực. Tô Anh Đào lúc này, là nghiêm túc cấp hai cái lãnh đạo hứa hẹn. Đương nhiên, cũng là vì dễ ủy sẽ không hề cho nàng an bài cái người lãnh đạo trực tiếp mà nỗ lực sao. Ở Tô Anh Đào nơi này, nay bất quá là phổ phổ thông thông một ngày, đoạt một đám dương, còn ăn thịt kho tàu. Buổi tối tiến sĩ trở về, hai người một người một giường chăn hoa, chỉ kém trung gian họa cái sở hà hàng giới. thực hòa bình một ngày một đêm. Nhưng ở lãnh đạo chỗ đó, đêm nay thượng nhưng không hảo ngao. Trong sưởng một đám lãnh đạo nhóm, không nói sưởng trưởng thư ký, phó sưởng trưởng phó thư ký nhóm đều là một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, mắt thấy mưu chăm phá đều vào bọn họ phòng họp muốn thảo luận tiền chuyện này, trong lòng liền phá lệ xuất ruột. tô anh đào đồng chí, nàng như thế nào còn chưa tới đâu. Tom hôm nay sáng sớm lên, đầu tiên là ở hộp cơm trang tam khối thịt kho tàu, sau đó liền dương miệng nhỏ Cô ý đem một chút thịt kho tàu mẩm tử nhét ở cái răng, lại tuét miệng nhìn một chút gương, phát hiện điểm này thị thực rõ ràng, mới chuẩn bị muốn ra cửa. Tom, hàm răng thịt muốn lộng sạch sẽ, bằng không cũng sẽ sâu răng. Tô anh Đảo không thói ở sạch, nhưng cũng không thể chịu đựng được loại này hư thói quen. Tom đúng lý hợp tình, mới không cần, ta sở hữu tiểu đồng học căn thịt, đều phải ở kẽ răng tắt một chút, mọi người đều thích như vậy. Người càng không gì liền càng huyễn gì, tiểu học gà cũng là người, càng ái huyến. Nhưng như vậy không tốt lắm đâu, Tô Anh Đào như thế nào cảm thấy, nàng đem một cái phong cách Tây mà lại cao lớn thượng em mở quốc hôn huyết đại xoay ca, cấp giáo dục thành cái tiểu thổ pháo lạc. chương 72 Hải Hòa Hữu Hảo Sườn bộ trong văn phòng, sườn lãnh đạo nhóm một người một cái ly nước, một đám các bí thư đứng bên ngoài đầu. Mà lãnh đạo nhóm trên mặt, thần sắc chỉ có thể dùng xúc động hai chữ, mới có thể hình dung tinh diệu. Cái đầu không cao như trăm phá, bởi vì hai điều chân vòng kiềng đặc biệt đoản, ngồi xuống lúc sau. Nhìn nhưng thật ra không thế nào lùn, chính là cái kia hình tượng quá khó coi, cười, kia khẩu tệ trả xịt lìn nha có thể đem đại gia sáng sớm ăn vào trong bụng bắp mặt cháo đều cấp nôn ra tới. Một vòng sớm sẽ, tiến sĩ giống nhau đại khái cũng liền tham gia cái một đến hai lần, trên cơ bản đều là thứ hai, mà hôm nay, vì sợ tô anh đảo cùng ngưu chăm phá xảo lên, hoặc là đánh lên tới, hắn mới phá lệ tham dự. Còn mang theo ngô hiểu ca, hai người đang ở khe khẽ nói nhỏ, thương lượng công tác thượng sự tình. Đại hội nghị trên bàn, hơn phân nửa phô đều là bọn họ bản vẽ. Lãnh đạo nhóm đều là ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng đã đẩy thời gian rất lâu, không ai mở miệng, nhưng mọi người đều ngồi vững vàng. Chỉ có Ngưu chăm Phá, bởi vì Tô Anh Đảo không đến chàng, lãnh đạo không đồng đều hắn liền lấy không được tiền, trong lòng bực bội, đột nhiên đem chân rối ra, một con phàm da lông đầu to rải ra rối đến trên bàn, không nghiêng không lệch, liền giống tới rồi tiến sĩ thiết kế đổ một cái vết thượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cung thư ký sắc mặt biến đổi. trương ái quốc trực tiếp đứng lên ngưu chăm phá đồng chí ngươi như vậy không hảo đi ngươi hiểu hay không đến tôn trọng tri thức tôn trọng nghiên cứu khoa học thành quả tri thức là cái gì xú lão chín cùng trong xương cốt xú thanh cao xú bất hảo ngưu chăm phá nhìn đặng côn luân sắc bén ánh mắt tuy rằng đem chân nhẹ nhàng dịch một chút nhưng trong miệng mạnh miệng nhưng không ngừng rốt cuộc muốn hôm nay xưởng máy móc thật sự quy nợ, không cho hắn bảy vạt khối hắn liền phải lấy tiến sĩ khai đao mà đặng côn luân người này ai đều biết Hắn nhất quý trọng chính là chính mình lấy bút chỉ, thước đo, một chút họa ra tới thiết kế đồ. Nô hiểu ca một phen đẩy ra ghế đứng lên, hai người mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Trương Ái Quốc cùng mấy cái phó xưởng trưởng đứng lên, Trương Ái Quốc kéo tay háo, mấy cái phó xưởng trưởng toàn đứng ở hắn phía sau, đây đều là nhất bang xuất ngũ quân nhân, vừa thấy chính là tưởng giúp tiến sĩ đánh nhau. Cung thư ký trực tiếp đẩy ra ghế dựa, đứng ở cửa sổ trước, rốt cuộc hắn là thư ký, muốn nắm giữ đại cục, đánh nhau là hiện tại nhất ngu xuẩn hành vi Hắn nghĩ xem Tô Anh Đảo đi nơi nào, rốt cuộc có hay không tìm được biện pháp giải quyết. liền ở Ngưu Trăm Phá đều đứng lên, mắt thấy hai phương nhân mã muốn đánh lên tới thời điểm, cung thư ký nhìn đến Tô Anh Đảo cùng Trịnh Khải Hai vừa đi vừa nói chuyện cái gì, từ dê ủy sẽ tiểu trong văn phòng đi ra, tựa hồ là muốn lên lầu. Tới tới, nàng tới. Nhưng là, hiển nhiên chủ đạo chỉnh chuyện cũng không phải Tô Anh Đảo, mà là nông trường cái kia từ thành huyện tới, nhất Ngưu Đại ca, mạnh nhất dân binh đội trưởng, Trịnh Khải. hơn nữa hắn bình thường tuy rằng mặt hắc, nhưng là một cái còn tính hòa khí người lúc này bước chân nặng nề đi đặc biệt mau chỉ xem mặt thượng thần xác một bộ muốn giết người bộ dáng ngược lại là tô anh đào biên đi biên ngăn đón hắn tuấn hắn ở cùng hắn cái gì cơ hồ là trong nháy mắt sự tình trịnh khải đã vọt vào phòng họp người này lại không phải nên tham dự người hắn tới làm gì mà ngưu chăm pha chân còn ở trên bàn không có thu hồi đi đâu trong miệng còn đang nói tới nha tiến sĩ Ngài không phải tự xưng là thanh cao, cho rằng tri thức là vô giá sao? Ngài có thể phản bắt ta, thậm chí có thể đánh ta. Dù sao ngài so với ta càng cao đại, làm một cái từ em mở quốc trở về tiến sĩ cũng vẫn luôn ở miệt thị ta cái này bẩn nông và trung nông, hồng năm loại, đúng hay không? Tiến sĩ sắc mặt đổi đổi nhưng không nói chuyện. Mang Ngưu chăm phá đâu, vẫn như cũ ở rào rạt đắc ý chung Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cả người đều bị chỉnh khải ôm lên, dơ lên bầu trời. Nàng vì ngươi đoạt thai. Trịnh Khải hỏi như vậy một câu. Ngưu chăm phá còn thất thần đâu, đốn trong chốc lát mới nói, kia không phải ta. Ta có bệnh viện chứng minh, bác sĩ viết tay, ngươi nói là hài tử phụ thân, tiện đà ký tên, nhân ra mới cho nàng qua cùng, ngươi mẹ nó có thể không nhận. Trịnh Khải hỏi lại. Ngưu chăm phá một câu còn chưa nói ra tới, hảo ra hỏa, trực tiếp bị Trịnh Khải một phen quăng ngã đi ra ngoài, len ken một tiếng, đâm tường thượng, nện ở trên tường câu kia khẩn trương đoàn kết, nghiêm túc tác phong mấy chữ thượng, liền người mang tự len ken một tiếng lăn xuống dưới thẳng cá nhân ngã trên mặt đất sở hữu lãnh đạo nhóm toàn đứng lên mang ngưu chăm phá liền ở phó thư ký mầm cao lễ dưới chân mầm cao lễ từ trước đến nay là cái việc không ai quản lý ở trong xưởng bất luận cái gì sự tình chỉ chờ người khác quyết định chính mình trước nay chỉ tùy đại lưu người lúc này ai có thể nói cho hắn hắn nên làm cái gì bây giờ lại thế nào cũng không thể đánh nhau nha như thế nào đột nhiên trịnh khải liền cùng ngưu chăm phá đánh lên tới rồi nghĩ nghĩ Hắn chỉ rụt rụt chân, trốn đến trương ái quốc phía sau. Một đám lãnh đạo tất cả đều là một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta vì cái gì sẽ ở chỗ này ngốc vòng biểu tình. Mà trịnh khải lửa giận còn không có phát tiết xong đâu, tự giác chính mình rốt cuộc hơi chút năng động một chút Ngưu chăm phá vừa mới mới giật giật ngón tay, chỉ nghe đại gia đồng thời hít hà một hơi, hắn lại cả người đều bị trịnh khải cấp cử lên, người con mẹ nó, đó là ta muội, ta thân nhất muội, ngươi cư nhân dám, ngươi dám. Lại là len ken một tiếng. hắn đem nhu chăm phá trực tiếp giơ lên liền như vậy ném văng ra cấp ném tới ngoài cửa đầu len ken mang theo giang giắc lần này đại gia vững chắc nghe được bùn một tiếng lần này sợ là đụng tới đầu đi cái này nhưng nghiêm trọng muốn tại đây trên lầu đánh chết người đã có thể phiền thoái tô anh đào cũng cảm thấy không sai biệt lắm xem trịnh khải còn muốn lao ra đi vội vàng rỗi tay liền đem hắn cấp ngăn cản đánh thắng là được ngươi không thể đem người lộng chết đã chết ngươi đến cấp bắn chết ngươi đã chết hai chiếu cố chỉnh hà Ta chính là muốn giết hắn, hắn là cái thứ gì liền lừa gạt ta muội. Trịnh Khải nói, Tô Anh Đào muốn vội muốn chết, không ngừng cho hắn tế con mắt, loại này lời nói cũng không thể ở chỗ này nói nha, ngươi làm đại gia thấy thế nào ngươi muội? Trịnh Khải giận gào một tiếng, lúc này mới đem vươn đi nắm tay, lại sinh sôi thu trở về. Như trăm phá tưởng xoay người, liền phát hiện xương sống đau lợi hại, trên đầu còn có một cái đại bao, hắn cảm thấy chính hắn thực mau sẽ chết. Bất quá Trịnh Khải lửa giận còn không có phát tiết xong đâu. hắn đốn trong chốc lát đột nhiên chảo quá sau lưng thường, kéo động thường xuyên đối với ngưu chăm phá đầu đông phong xe kia giúp tiểu hát binh nhóm đã ở xưởng máy móc hợp với ngây người hai ngày kỳ thật chỉ cần đoàn trưởng không làm sự bọn họ là nhất bang rất vui sướng tiểu hát binh nhóm có thịt dê liền nướng thịt dê không thịt dê liền nướng khoai tây hiện tại liên quan tới khoai tây đều ăn xong rồi tám lộ quân nhưng không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ bọn họ vì thế liền ngồi ở bên nhau ca hát nhảy chung tự vũ bỗng tuy rằng đói nhưng tưởng tượng chính mình là lãnh tụ trung thành tiểu vệ sĩ, dám kêu thanh sơn đổi tân nhan, làm theo thật cao hứng. Ngay cả trong xưởng nhất bang hài tử, giữa chưa khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, cũng theo chân bọn họ chơi tới rồi cùng nhau. Lúc này, nhất bang tiểu hát binh nhóm liền ở giáo bọn nhỏ nhảy trung tự vũ. Học sinh à, lão sư à, đại gia cùng nhau, trong tay lấy đều là bắp mặt bánh bao, nhưng là có người hư ca, có người khiêu vũ, có chút hài tử còn đem chính mình ăn không hết bắp bánh bao. Liền đưa cho những cái đó thoạt nhìn bụng đói kêu vang tiểu hát binh nhóm. Có chút nam hát binh kỳ thật bản thân cũng không lớn, thích chơi, đem một ít thí bọn hài nhi giá lên, ở sân thể dục thượng chơi tiểu phi cơ, đậu bọn nhỏ nhạc nhà, ngửa tới ngửa lui. Mà Tom đâu, hôm nay chính là lão sư làm cho bọn họ ra tới, hắn đem chính mình tam khối thịt kho tàu đưa cho ba cái bạn tốt, binh binh, tùng tùng cùng hưng hực. Sau đó, liền đi xem mọi người mông. con đừng nói, chính cái gọi là chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn. Tom thật đúng là phát hiện, một người trên mông treo một phen cùng hắn giống nhau như lúc chìa khóa. Người nhiều, còn tễ, Tom thừa dịp chen trúc, đứng ở người này mông mặt sau, đem kia đem chìa khóa sở tới sờ lui, nhìn lại xem. Chờ người nọ phải đi thời điểm, trực tiếp liền đi theo người kia đi rồi. Như vậy hài hòa bầu không khí, hữu hảo không khí hạ, mấy cái xưởng lãnh đạo đem như chăm phá đỡ xuống dưới thời điểm, hắn thủ hạ kia bang nhân còn không có hồi quá vị nhi tới đâu. Như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi. Bọn họ đoàn trưởng cho ai đánh thành cái dạng này lạc, thoạt nhìn như vậy thảm. Làm sao bây giờ? Muốn đánh nhau sao? Đương nhiên, Tô Anh Đào khẳng định sẽ từ giữa điều đình, hơn nữa thanh em đặc biệt đại, dối khai đôi tay nói, các đồng chí, chúng ta xưởng vẫn luôn là đều rất phối hợp các ngươi công tác, mà các ngươi như đoàn trưởng, cũng không phải chúng ta đánh. Hắn cùng Trịnh Khải chi gian đã xảy ra một chút tư nhân mâu thuẫn, có thể lén giải quyết, được không? Trịnh Khải là ai? Trịnh Hà các ngươi biết không, Trịnh Khải là Trịnh Hà ca ca. Thô Anh đào lại cao giọng nói. Đoàn viên nhóm đều mơ hồ biết Trịnh Hà, mà Trịnh Khải, kia chính là Ngưu Trăm Phá cho chính mình nhận đại ca, hắn cư nhiên là bị hắn đại ca đánh. Này, tiểu hát binh nhóm nghĩ ra đầu, nhưng đến đoàn trưởng lên tiếng A. Nói nữa, trong xưởng một đại bang lãnh đạo nhóm mang theo trong xưởng dân binh nhóm, dân binh nhóm còn mang theo vũ khí đâu? Hào đi, lui một bước nói, thiền đâu, Ngưu Trăm Phá mượn đến tiền sao? Tại đây. Tô Anh Đào đúng lúc nói, các đồng chí, là cái dạng này, như đoàn trưởng thương hẳn là rất nghiêm trọng, hắn cái dạng này là vô pháp thượng thủ đô, các ngươi vẫn là nghĩ cách giúp hắn xem bệnh đi, thượng thủ đô sự tỉnh ta xem các ngươi liền tạm hoãn đi. Như Lộc Bảo Tổng cảm thấy không thích hợp, cùng mấy cái nam đồng chí đem như chăm phá đỡ lại đây, liền hỏi hắn, như đoàn, này rốt cuộc sao lại thế này? Muốn hay không chúng ta đi lên đánh một trận? Báo án, hiện tại liền báo án, làm cục công an chào trịnh khải Nha một cái dân binh đoàn trưởng động thương, hắn muốn giết người, hắn có thương. Nhiêu trăm phá tức muốn hụt máu. Tiểu hát binh lại hùng, cũng không thương A, hắn hiện tại sợ chính là trịnh khải trong tay thương. Xem đi, người xấu nếu là ăn mệt, cũng đến tìm công an. Nhiêu lộc bảo vội vàng nói, nhưng là công an cục cảnh sát trước hai ngày khiến cho chúng ta cấp chiếm lĩnh, sở hữu công an đều bị chúng ta cưỡng chế hạ phóng. Đối Nga, mấy ngày hôm trước Nhiêu trăm phá mới đi cục công an nháo quá một hồi. Mọi người đều bị hắn chạy đến hạ phóng. Toàn thân trừ bỏ đầu còn có thể chuyển, nhưng chăm phá địa phương khác đều không thể động, khí đôi mắt đều thẳng, bệnh viện, lập tức đưa ta đi bệnh viện. Ca, lần trước ngươi vì không cho những cái đó HV đút loại nhóm đến bệnh viện trị bị thương, đem bác sĩ khoa ngoại toàn cấp hạ phóng, ngươi quên lạc. Ngưu Lộc bảo lại nói. Sau đó hắn liền phát hiện ngưu chăm Phá đôi mắt thẳng lăng lăng, không nói một lời, một câu đều không nói, tóm lại là vẫn không nhúc nhích. Nhưng nếu là tư nhân ân đoán hơn nữa ngưu chăm phá thương như vậy trọng lúc này bọn họ cần thiết hồi thành phố đi đến tìm cái bác sĩ giúp ngưu chăm phá xem bệnh nha không có ngoại khoa nội khoa cũng đúng hắn bộ dáng này phỏng chừng là trong ngoài đều bị thương ngưu chăm phá hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô anh đào qua đã lâu gian nan dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay tới hít sâu một hơi há mồm muốn nói cái gì tô anh đào lập tức tiến lên nắm lấy ngưu chăm phá tay ngưu đồng chí ngài là nói ngài thiếu ta trong xưởng than đá tiền đi Có phải hay không tưởng trả lại cho chúng ta? Như trăm phá tròng mắt đều phải ra bên ngoài bạo huyết. Trong đầu hong long vang, tại đây một khắc, hắn cấp khi đến linh hồn xuất hiếu. Yên tâm đi, quá trận chờ ngươi thân thể hảo điểm, ta đi thành phố tự mình tìm ngươi, chúng ta nói than đá tiền sự tình. tô Anh Đào lại nói, không chỉ có trịnh khải mội mội cho hắn đạp hư quá, Đông Phong sẽ rất nhiều nữ hải tử đều cho hắn đạp hư quá, nàng nếu có thể buông tha hắn mới là lạ. Như trăm phá phổi đều thiếu chút nữa cấp nữ nhân này khí tạc. Chậm rãi, tay rốt cuộc phóng tới cáng thượng. Hắn cùng nữ nhân này, đợi này là không để yên. Đương nhiên, sưởng lãnh đạo nhóm cũng cực kỳ hữu hảo đưa tiễn đông Phong sẽ, cung thư ký tự mình đi đầu, cùng các bạn học nhất nhất bắt tay, nói lời tạm biệt, còn làm cho bọn họ trên đường cẩn thận. Liên này lại chậm trễ nửa giờ thời gian, đến thành phố thời điểm, như trăm phá đã cấp đau hôn mê. Đương nhiên, hôm nay buổi sáng, sưởng máy móc thần sẽ nhật ký thượng là dạng ghi lại, sưởng lãnh đạo nhóm y muốn tài trợ đông phong sẽ phó thủ đô thấy lãnh tụ nhưng bởi vì tư nhân vấn đề hắn cùng dân binh đội trưởng trịnh khải phát sinh ma sát hắn mà không thể phó bác. thiền chưa đưa trịnh khải bởi vì ở bên ngoài tự tiện rút súng bị sưởng lãnh đạo nhóm đuổi tới nông trường nghiêm túc lao động cải tạo đi hắn còn không chịu đi là thật sự huyết hồng đôi mắt muốn giết ngưu chăm phá vẫn là tô anh đảo cười tủm tỉm tiễn đi ngưu chăm phá lại trở về mới đẩy xô đẩy túm hắn tay đem hắn cấp tốn hồi nông trường Tô Anh Đào hiện tại đi làm, giống nhau là tới trước nàng kia gian một chút chủ nhiệm uy phong đều không có tiểu phá trong văn phòng điểm cái mạo, liền sẽ đi nông trường đốc. Cái này làm cho Đặng Côn Luân Mạc danh cảm thấy, nàng đại khái cùng hắn mẫu thân giống nhau, cũng có một loại hết thuốc chữa gieo trồng dục, bằng không, nông trường lại không phải nàng chủ nghiệp, làm gì lao chạy nông trường đi. Mà hôm nay, Đặng Tiến sĩ một là thật sự tò mò, nhị là hắn đột nhiên ý thức được, nếu không có Tô Anh Đào, hắn thật là có bị hạ phóng khả năng. Mà cái kia ngưu chăm phá, hắn cùng trịnh khải chi gian rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi. Đây là tiến sĩ đầu một hồi đặt chân nông trường. Bởi vì này chỗ ngồi có mẹ nó, hắn thật sự không thích tới. Nói nữa, lúc này mới khẩn ba tháng hoang, nông trường ở hắn cảm nhận chung vẫn là một mảnh rừng rậm. Đến nỗi bị hạ phóng những người đó, kia mới kêu nhất bang chân chính kẻ bất lực. Nhưng hiện tại đúng là ruộng lúa mạch một mảnh vui sướng hướng vinh, xanh ngược thời điểm, hơn nữa nam nữ lao công nhóm. bởi vì có mao kỷ lan cái kia đại gia cộng đồng địch nhân kỳ thật thực đoàn kết hơn nữa đại gia làm thực hăng xe nhi cái này làm cho tiến sĩ thực kinh ngạc tô anh đảo thật giống như có một loại ma lực bất luận nàng đến chỗ nào chỗ nào người tựa hồ đều có thể biến đặc biệt hài hòa mà lúc này nàng ôm ly nước quá xa nhi ở nhìn chằm chằm làm việc trịnh khải đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ở cùng nàng tiểu cá mặn bảo cầm cầm hai tán gấu nhìn đến tiến sĩ cư nhiên tới nông trường bảo cầm cầm đương nhiên le lưới liền chạy Hào đi, phương Tây thân sĩ là sẽ không can thiệp thê tử sinh hoạt cá nhân, cùng với nàng. Nhưng là về Trịnh Khải, cái này cũng không phải là. Vì cái gì Trịnh Khải muốn cùng Ngưu chăm phá đánh một trận, cùng với, trên thực tế Tô Anh Đào hiện tại đối Trịnh Khải loại này chú ý, làm tiến sĩ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Tô Anh Đào có thể nhìn không ra tới tiến sĩ về điểm này tiểu tâm tư cùng tiểu kê bụng như sao. Ta cùng ngươi nói chuyện, nhưng ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trịnh Khải có cái mội mội kêu Trinh Hà. là cái đặc biệt xinh đẹp nữ hải tử Nguyên lai like đi theo ngưu chăm phá đã đương tiểu hát binh ở năm trước nàng bị ngưu chăm phá cấp ngủ hẳn là thuộc về cưỡng gian cái loại này hơn nữa nữ hải tử kia còn mang thai ở thị bệnh viện dẫn sản dẫn xuống dưới vẫn là cái dị dạng nhi sau đó trịnh hà đại chịu đặc kích hiện tại có điểm điên trịnh khải liền đánh chết hắn đều xứng đáng tô anh đào vì thế đem chân tướng cấp nói ra tiến sĩ là cái thực cẩn thận người cùng với hắn cảm thấy ngưu chăm phá cái loại này người không có chứng cứ Loạn vu hàm không được, vạn nhất trịnh khải không chứng cứ, loạn đánh người, như trăm phá chẳng phải còn phải vì chuyện này sát trở về. Chứng cứ ta đương nhiên là có, người biết ta ngày đó đi thành phố là đang làm gì sao, chính là tìm chứng cứ đi. Tô Anh Đào tức khắc câu môi cười. Nàng từ trong mộng liền biết trịnh hà bị khi dễ sự tình, nhưng là nàng không có chứng cứ, lúc này làm sao bây giờ đâu. Liên ở phía trước thiên, nàng đem chính mình làm dơ hề hề, giả mạo là trịnh hà, chạy đến thị bệnh viện. Cùng thị bệnh viện bác sĩ nháo, liền nói bọn họ nằm trước giúp nàng giữ thai thời điểm không bảo hảo, sinh non, hiện tại nàng hoài không thượng dự, muốn nháo bệnh viện. Bệnh viện sợ nhất gì, nhưng còn không phải là y lìa nháo. Nói nữa, bệnh viện mỗi ngày người đến người đi, bác sĩ sao có thể nhớ rõ Trịnh Hà trông như thế nào. Lúc ấy từ viện trưởng lại đến trong viện khoa phụ sản bác sĩ nhóm, vì phủi sạch chính mình, tập thể giúp nàng tìm ngay lúc đó khám và chữa bệnh chứng cứ, lấy chứng minh nàng lúc ấy là tới sinh non. mà không phải giữ thai. Khoa phụ sản bác sĩ nhóm liền làm phâu thuật trước. Như Trâm Phá ký tên đều phiên ra tới, danh mạch chứng minh nàng làm chính là sinh non nạo thai thuật. Hơn nữa Trưởng Phu cũng ký tên, còn đem ngay lúc đó bác sĩ khám và chữa bệnh ký lục vô vào tô Anh Đảo trên người. Cho nên tô Anh Đảo trong tay hiện tại có vô cùng xác thực chứng cứ, có thể chứng minh như Trâm Phá đối Trịnh Hà chơi quá lưu manh. Hơn nữa Trịnh Hà còn vì như Trâm Phá đọa quá thai. Kia nhưng tất cả đều là bác sĩ ký tên khám và chữa bệnh ký lục. không thể đem cái loại này nhân cha sống sờ sờ đánh chết kỳ thật nàng trong lòng thực tức giận hảo sao sớm một gì nàng đến đem hắn thiếu xưởng máy móc những cái đó than đá tiền phải về tới hơn nữa muốn cho ngưu chăm phá tên kia nợ máu trả bằng máu đem hắn thiếu trịnh hà toàn tìm trở về ngươi cùng trịnh khải ở trong ngộng quan hệ phỉ thiền đi đặng côn luôn ôm cánh tay đứng yên thật lâu đột nhiên nói ngươi xem ngươi ánh trăng kỵ sĩ trong ánh mắt có loại nói không nên lời quan tâm đương nhiên kia chính là ta nông trường chủ lao động, hắn có thể đánh như chăm phá, ngươi có thể sao? Tô Anh Đào mới sẽ không nói cho tiến sĩ, ở trong mộng nàng cùng trịnh khải thiếu chút nữa là hai khẩu từ đâu. Làm nam nhân ha ha dấm này không khá tốt. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, một cái phương Tây nam nhân, là sẽ không bởi vậy mà hoài nghi chính mình thê tử. Đặng Côn luân vội vàng nói, nay liền đúng rồi, Tô Anh Đào đầu một hồi, bởi vì trượng phu dân chủ cùng Hoàng Dung. cùng với xác thật cho nàng cũng đủ tôn trọng mà cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì từ hắn, nàng liền không khỏi nếu muốn khởi trong mộng kia cái thứ hai nam nhân, Hạc en, vẫn là cái mẹ bảo, nàng rốt cuộc là như thế nào liền mắt ngủ, coi trọng những cái đó cha nam nha. Hai người xoay người về nhà, thật tốt nhật từ A, trong nhà còn có một đại lưu hiêm tốt thì đâu, Tô Anh đào đào một chút ra tới, cảm thấy đây là một cái có thể tăng tiến tiến sĩ cùng Mao Kỳ Lan cảm tình quan hệ ngày lành, muốn cho hắn trong chốc lát đưa cho Mao Kỳ Lan. Rốt cuộc các mặt đều phải chú ý, đánh như chăm phá lúc sau, tiến sĩ sinh hoạt chỉ biết cấp bên ngoài người nhìn chằm chằm căng khẩn, phòng thai nạn lúc chưa xảy ra sao. Mà nàng đâu, tắc muốn ôm một giường chăn cấp từ nghiễm, bởi vì trương duyệt trai lập tức cũng muốn phản xưởng, từ nghiễm xin tới rồi ký túc xá, muốn dọn tân ký túc xá. Nhưng tiến sĩ cư nhiên tưởng đưa, hơn nữa lý do xác thật làm tô anh đảo vô pháp phản bác, thứ hai tuần sau muốn cuối cùng sửa bản thảo trẻ gì không hai cuối cùng bản thảo, ta hôm nay buổi tối đến thêm cái ban. Cái gì là cái trẻ gì không hay? tô anh đào tổng cảm thấy cái này từ đơn chính mình nghe qua, hơn nữa rất quen thuộc. Chân Nhi vẫn luôn ở trong sân chơi, cười hì hì liền nói, trẻ gì, anh đào, thẩm thẩm, ta muốn ăn anh đào ác. Tiến sĩ, ngươi cái kia trẻ gì không hai lại là thứ gì? Tô anh đào vì thế hỏi. Đặng côn luôn mới từ trên lầu cầm đồ vật xuống dưới, dừng lại, nghiêm túc nói, quốc gia của ta đệ nhất đài tự chủ thiết kế, nghiên cứu phát minh toàn tác cơ, lấy ngươi chi danh, tiểu tô đồng chí. Cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy đối ta chiêu cố. Có thể hay không chỉnh điểm dương gian lãng mạn. Cùng một đài toàn tạ cơ cùng tên, Tô Anh Đào có điểm không được a Bất quá nàng bưng thịt chén, đốn trong chốc lát, tổng cảm thấy trong nhà tựa hồ khuyết điểm cái gì, một chút đều không náo nhiệt cảm giác. Tom đâu? Nàng vì thế hỏi chân Nhi. chân Nhi quán quán đôi tay, hắn không ở trên lầu sao. Tom, liền như vậy ngoài dự đoán, không thấy lạc. mươi 73 vì ngươi hảo. bởi vì tô anh đảo nói hôm nay có thịt mang theo củ mài viên cùng sự ma viên tới bắt thịt mao kỷ lan cùng mấy cái tẩu tử đều gia nhập tìm hải tử đại quân đội ngũ chung tô anh đảo thậm chí nghĩ tới kia xảo quyệt tiểu thí hải nhi có phải hay không bị ngưu chăm phá người cấp bắt đi đừng nhìn này thời đại không nhặt của rơi trên đường đêm không tế hộ nhưng ở tần châu ném hải tử thật là kiện thực chuyện dễ dàng hảo chút phụ nữ liền đuổi cái tẩu đều có thể ném cái hải tử đâu hơn nữa dân quê ra Hiện tại lại không có phổ cập dân cư tổng điều tra, nhà ai nhiều hài tử nhiều phó chén đũa công xã giống nhau đều không thế nào còn nó, đến nôi ném hài tử người, thịt bảo bối, ném ai không thương tâm, nhưng vấn đề là không hảo tìm A. Hay là ai xem tom trường tóc hoàng hoàng, làn da bạch bạch, lại còn mềm béo đô đô đang yêu, cấp trộm đi đi. Đây chính là con nhà người ta, cho người ta trộm, đặng côn luân tương lai như thế nào cùng hắn ra ra giao đãi. Hắn ra ra chính là tướng quân cấp nhân vật, tương lai một sửa lại án xử sai. liền sẽ ở bộ cấp đơn vị đi làm. Bản thân chính là bởi vì lộ tuyến sai lầm mà xuống phóng, lão nhân ra vì hiểu rõ phong chính là lập được công lao hắn mã, tô anh đảo muốn đem người hài tử cấp dưỡng ném, nhưng như thế nào cho nhân ra giao đãi Mãn xưởng đều hỏi biến, hắn kia ba cái hồ bằng cẩu hữu kiên định nói, giữa trưa ở, buổi chiều đi học thời điểm cũng ở, nhưng tan học sau, Tom đã không thấy tâm hơi. Nhà ai đều tìm khắp, chính là tìm không thấy Tom. Này nhưng đủ doan người. Tô Anh Đảo vẫn là đầu một hồi như vậy khẩn trương, liền chính mình, chuyên môn chạy hai tranh rừng rầm nông trường, bởi vì ở nàng trong chi nhớ, Tom đã từng ở rừng rầm nông trường bị người chịu quá, còn kém điểm cho người ta lấy hồng liêu chịu chết. Đặng Côn Luân cũng vô pháp đi làm, toàn ra người nhất quan trọng là đến đem hải tử cấp tìm. Đương Tom cong hắn màu xanh lục tiểu cắp sách, ngập một cây cỏ đuôi chó xuất hiện ở tiểu bạch lâu thời điểm, toàn bộ tiểu bạch lâu nhân vi tìm hắn, đã tìm nên rồi. Các ngươi đây là đang làm gì? Tom rất tò mò, cũng đi theo đại gia cùng nhau tìm, còn tưởng rằng nơi này lại có cái gì bảo tàng đâu. Cung bác gái một phen đem đứa nhỏ này xách lên, anh đào, lại đừng hướng vạn người hố chạy lạp, nhà ngươi hải tử ở chỗ này đâu. Tô anh đào quay đầu nhìn lại, thật đúng là Tom, con hắn tiểu cặp sách, hai chân thượng tất cả đều là bụi đất, tóc hạt cắt rào rạt đi xuống rớt. Cấp cung bác gái cử cao, vẫn là vẻ mặt tò mò biểu tình, các ngươi ở tìm gì, có cái gì thứ tốt sao. Ngươi chạy chỗ nào đi đâu ngươi? đứa nhỏ này sao như vậy không nghe lời ngươi có biết hay không ngươi như vậy lãng phí chính là ta nhi tử thời gian mao kỷ lan trước liền rất sinh khí một lòng tay đầu chọc đến tom cái mũi thượng ta nhi tử liền không nên giữ ngươi trừ bỏ sẽ làm chuyện này chính là chọc phiền thoái mấy cái tẩu tử nhưng thật ra không cùng trí mổ rốt cuộc có thịt hiện tại chỉ ngóng trông chạy nhanh về nhà cấp bọn nhỏ thịt ăn Ma tô anh đào một tiếng giống mới tính ngăn chặn này lao thái thái mắng chửi người miệng nương bung nhà ta hải tử chính là tôn tử ngài cũng không thể này giáo dục đừng đem hải tử sợ hãi anh đảo nương đi làm, ngươi cũng biết nương ở nông trường lập chính là công lao hắn mã mắt thấy muốn tuyển chàng trưởng, cái kia chàng trưởng như thế nào tích đều đến là nương được không mao kỷ lan nhưng không lo lắng tom này tiểu dương ngãi con hôm nay tới cũng là vì chính mình nông trường chàng trưởng chức vị mới đến mẹ ngài về trước ra ta hôm nay không có thời gian cùng ngài nói chuyện này nhi tô anh đảo kéo qua hải tử thở phào khẩu khí nói mao kỷ lan đối với tô anh Đảo mê tín hiện tại làm dư lại mấy cái con dâu trong lòng đều ngóng trông láo thái thái tuyển không lên sân khấu trường đâu ai ghen ghét làm nhân tâm không cân bằng lao thái thái không lo tuyển chàng khéo các nàng có gì chỗ tốt nhưng là đại gia trong lòng chính là không cân bằng làm sao bây giờ đâu không nói đến mấy cái tẩu tử kia phức tạp khó này tâm lý đặng côn luôn cầm kính viễn vọng ra tranh xưởng ở xưởng bên ngoài nơi nơi tìm một vòng đương nhiên không tìm thấy mà liền ở hắn chuẩn bị lại đi xa một chút thời điểm Lão thái thái mao kỷ lan từ trong xưởng ra tới liền đem nhi tử cấp gọi lại được rồi chạy nhanh về nhà đi người kia dương hải tử đến bên ngoài bướng bình một vòng nhi đã về nhà chỉ là bướng bình một vòng hiện tại đã buổi tối 9 điểm mà đặng côn luân hô mấy cái học sinh hẳn là từ sáu ba chờ hắn đã chờ tới bây giờ tom bướng bình một vòng lãng phí hắn 2 tiếng rưỡi công tác thời gian đặng côn luân vào tiểu bạch lâu mới vừa nhảy xuống xe Cung bác gái cũng nói, hài tử liền đến bên ngoài bướng bình một vòng, đã đã trở lại, giáo dục giáo dục, đừng làm cho hắn về sau đi ra ngoài chạy loạn, vạn nhất cấp những cái đó tiểu hát binh mang đi đâu, như vậy trắng non dương hài tử. Đặng Côn Luân tuy rằng ở em M quốc lớn lên, nhưng bốn tuổi phía trước vẫn luôn ngốc tại quốc nội, mà Mao kỷ Lan cùng mụ nội nó đều là thích dùng cách xử phạt về thể xác nữ nhân. Đặng Côn Luân vẫn luôn có cái cố hữu nhận thức, người phương Tây không dùng cách xử phạt về thể xác hài tử. Như vậy kỳ thật là đem hải tử cấp chiều hư, cho nên hắn từ trước đến nay muốn Tom phạm sai lầm, nên đánh liền đánh, tuyệt không nương tay. Đương đương chính chính, có đảm đương nam nhân đều là đánh ra tới. Mà giống nhau là bàn tay, muốn thật sự phạm sai lầm nghiêm trọng, chẳng lẽ không thượng dây lưng chịu Cho nên một bên vào cửa, hắn một bên đã ở giải dây lưng. ngươi làm gì? Kết quả một mở cửa, Tô Anh đào sách theo giao phay tới cấp hắn mở cửa, mà Tom cùng chân đi đâu, tắc đối mặt mặt, ngồi ở trên bàn cơm làm bài tập Thoạt nhìn nhân ra một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Cơ hồ hành động toàn bộ tiểu bạch lâu a lãng phí hắn hai tiếng rơi thời gian, tiểu tể tử cư nhiên còn một bộ hy ra gương mặt tươi cười bộ dáng. Làm hai tử trước cùng ngươi giải thích, giải thích xong lại đánh đều có thể, nhưng ngươi cần thiết nghe hắn giải thích. Tô anh đào đổ đặng cô luân, dao phay còn ở trong tay, chính là không chịu làm hắn đánh. Tom vẻ mặt đắc ý rào dạng duỗi khai đôi tay, thúc thúc, ta lại tìm được rồi một phen chìa khóa nha bảo tàng chìa khóa. đặng côn luân sửng sốt một hồi lâu đem dây lưng một lần nữa khấu trở về cùng thúc thúc nói nói ngươi ở địa phương nào tìm xem thúc thúc cư nhiên quỳ một gối trên mặt đất hơn nữa dương đầu vẻ mặt khen ngợi tom càng thêm kiêu ngạo thêm đắc ý muốn tuyên bố đại sự giống nhau trịnh trọng chuyện lạ ta tìm khắp chúng ta xưởng mọi người còn tìm biến sở hữu tiểu hát binh sau đó ta ở một cái thúc thúc dây lưng thượng phát hiện kia đem chìa khóa hơn nữa hắn vẫn là chúng ta nhận thức người nhà. cư nhiên là người quen có bảo tàng chìa khóa Tom vẻ mặt đắc ý, muốn cùng Đặng Côn Luân tuyên bố người kia là ai, chính là chợ đen thượng cấp chúng ta bán lợn rừng thịt cái kia thúc thúc. Hắn hôm nay cũng ở trong xưởng, vẫn luôn đi theo tiểu hát binh phía sau, buổi chiều lại đã tới, ta chuyên môn đi theo hắn, vẫn luôn theo tới nhà bọn họ. Hắn ra ở đâu đâu? Đặng Côn Luân vì thế lại hỏi. Lúc này công tác gian học sinh chờ không được, tới tìm Đặng Côn Luân, ở ngoài cửa sổ đầu vây tay, Đặng Côn Luân ý bảo bọn họ đợi chút, nghiêm túc hỏi Tom. Tom hiện tại hành vi. Làm Đặng Côn Luân có lý do tin tưởng, hán tương lai thật có thể thành một cái có thể tranh luận thắng chính mình lưu manh luật sư. Tiểu tử cho chính mình dựng cái ngón tay cái, nói, liền ở đi thông sa mạc con đường kia thượng, duy nhất thôn, tên cứ gọi cây hành thôn, ta đến cửa thôn chuyên môn hỏi thăm quá mới trở về, lâu, trong thôn tiểu hải tử còn tặng ta mấy viên quả hạnh, một cây cỏ đuôi chó đâu, ngươi xem, muốn như vậy ăn, cỏ đuôi chó mới hương. Lộ, phương hướng, thôn, lớn như vậy một cái tiểu thí hải nhi. Đặng côn luôn nhớ rõ cái kia thôn gần 5 km lộ trình, hắn đi rồi cái qua lại. Hảo, chuyện này thúc thúc sẽ đi cha, nghiêm túc làm bài tập đi, chuyện này ngươi về sau cũng không nhắc lại, được không? Đặng côn luôn nói, Tom xoay người, nghiêm trang, ngón tay cái chỉ hướng chính mình, bảo tàng chính là thuộc về ta thầm thầm, ngươi không thể cấp bất luận kẻ nào, bởi vì chìa khóa là ta tìm được. Đặng côn luôn tiếp nhận tô anh đảo cấp hộp cơm, hít sâu một hơi, thuộc về của các ngươi, ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. nguy hiểm thật nguy hiểm thật hắn liền không rõ cứu tấu hải tử một đốn còn hảo hắn không tấu cơ hồ là đặng côn luân mới vừa đi từ nghiễm mang theo trương mại nhảy tới làm khách tuy rằng từ nghiễm tính tình không được tốt lắm nhưng lại nhưng thật ra thực sẽ nấu cơm nàng dùng tô anh đảo chén trang một chén bột ngô hành thái trứng gà bánh cắn lên tùng tùng mềm mại cư nhiên phá lệ ăn ngon từ nghiễm đã sớm đoán được trịnh khải muội muội bị lưu chăm phá cưỡng gian chuyện này thầm đoán tô anh đảo rất có thể muốn cho trịnh hà ra mặt chỉ chứng lưu chăm phá đây là tới cấp nàng gia chủ ý nông trường gần nhất không phải muốn tuyển chàng trường ngươi đem chàng lớn lên vị trí cấp trịnh khải làm hắn đem hắn mội hô lên tới cho ngươi chỉ chứng ngưu trăm phá không phải xong rồi tên tiên nên bị bắn chết nông trường theo trương duyệt trai rời đi muốn tổng tuyển cử một cái chàng mọc ra tới nhưng tô anh đảo trong lòng chàng trưởng cũng không phải là trịnh khải đi theo hắn đại gia còn phải tiếp tục đi tầm bảo mà như thế nào mới có thể làm trịnh hà ra mặt chỉ chứng ngưu trăm phá tô anh đảo xác thật sầu cái này Bất quá chuyện này nàng không thể cùng từ nghiễm nhiều lời, rốt cuộc nói nhiều đối trịnh hà thanh danh không dễ nghe. Chuyện này lòng ta đều có chủ ý, từ đại tỷ ngươi cũng đừng nọc lòng. Thô Anh Đào nói, Nay đại khái là sinh ra đầu một hồi đặng côn luân như thế bể bại. Không phải bởi vì ngưu chăm phá, cũng không phải bởi vì công tác thượng sự tình, ngược lại là bởi vì trong sinh hoạt tác sự, nay không, rốt cuộc đuổi xong công tác, đã là ngày hôm sau buổi chiều 5 giờ. Muốn ở ngày thường. Hắn khẳng định còn phải cùng bọn học sinh cùng nhau tán gẫu một chút, cho bọn hắn nói tiếp điểm đồ vật lại đi, rốt cuộc từ hạch vật lý đến máy móc trọng công, cùng với khống chế công trình cùng khoa học, cái nào phương diện, chỉ cần học sinh có vấn đề, hắn đều đến cho bọn hắn giảng mở giảng. Đại gia cùng nhau hoặc ngồi ở trên bàn, hoặc vây ở một chỗ tán gẫu một chút, giảng mở giảng, đây là đặng côn luôn nhất thả lỏng thời điểm. Nhưng hôm nay hắn đi đặc biệt cấp, sớm liền về nhà, hơn nữa tâm tình thực khó chịu. Cung bác gái Đang ở trong viện trích nhà mình Dương Quả Hồng, xem tiến sĩ trở về, cười hỏi câu, tiến sĩ đã về rồi. Đặng côn luôn gật gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc như cũ không tốt lắm. Nhìn đến tô anh đào ở trong sân, đặng côn luôn trong lòng thật cao hứng, hôm nay nàng tan tầm tựa hồ rất sớm. Bất quá xem tom cách hàng rào ở cùng từ hừng hực đánh nhau, đặng tiến sĩ lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hôm nay là cuối tuần, khó trách thê tử ở nhà, hài tử cũng ở nhà. hắn bận quá. Liên hiện tại là cuối tuần vẫn là chu nội đều cấp quên hết. Tư tẩu tử cũng ở nhà nàng trong tiểu viên tử, xem đặng tiến sĩ phá lệ cầm lấy cái quốc, tò mò hỏi một câu, tiến sĩ hôm nay trở về rất sớm, ngày này không phải là nguồn quốc đồ ăn. Đặng côn luôn gật gật đầu, lưu ý nhìn một lát cung bác gái là như thế nào thao tác, thật đúng là con lưng đi quốc đất. Tư tẩu tử thất thần nhìn một lát, khí đô đô vào cửa, duỗi tay liền sách thượng chính bưng một ly trà đang xem báo chí, tự chủ nhiệm từ thạc lỗ thai đi. từ thạc ra cửa đi xem một chút người đặng côn luân mấy vạn mị kim tay ở giấy cỏ nhìn nhìn lại ngươi ngươi là lợn chết sao người tiến sĩ không đội sao nhân ra công tác không người mệt sao chạy nhanh lên cho ta đi đem giữa chưa chén giặt sạch đi từ chủ nhiệm từ cửa sổ vừa thấy đặng tiến sĩ thật đúng là cầm một phen cái quốc ở quốc mương luống Này còn có để người xuống nha tiến sĩ mỗi lần ở phòng bếp rửa chén tiêu thắng bạch liền phải hùng hùng hổ, hổ. từ chủ nhiệm nhật tử ở cách vách đối chiếu hạ thật sự rất khổ sở nha bất quá đặng tiến sĩ sắc mặt thật không tốt, này vừa thấy chính là bị bắt, từ thạc bưng lên chén, lặng lẽ sướng, nơi nào có ác bách nơi nào liền có phản kháng, tiến sĩ chạy nhanh phản kháng đi, ngươi muốn phản kháng, ta liền cùng ngươi cùng nhau phản kháng, thật hy vọng tiến sĩ cùng tô anh đảo xảo một trận, hắn cũng cũng may tiêu thắng bạch diện trước lưng ngạnh một chút, nhưng tiến sĩ cùng tô anh đảo cũng không có cãi nhau, tương phản ngược lại là yêu cầu tô anh đảo tới ở nào đó phương diện khuyên một chút chính mình, cho nên hắn quốc quốc. liền cùng tô anh Đảo sóng vai đứng ở cùng nhau sau đó nói mao kỷ lan là ta mẫu thân nhưng là tô anh đào nàng cùng tuyệt đại đa số hoa quốc thức mẫu thân giống nhau xúc động cố chấp, ngu muội ích kỷ ngươi biết không nếu không phải ngươi ngăn đón ta ngày đó buổi tối rất có thể vào cửa liền sẽ chịu to mấy dây lưng mà nếu là ta làm như vậy chẳng sợ ta ở biết chân thật tình huống sau lại như thế nào cùng hắn xin lỗi hắn đều sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta đã từng đối hắn hiểu lầm còn có cung bác gái Có phải hay không không ngừng khuyên ngươi, làm ngươi trước tấu to một đốn? Tô Anh Đào cười hỏi. Đặng tiến sĩ không tiếng động gật gật đầu, lại xem cung bác gái, vẻ mặt đề phòng. Tô Anh Đào xem tiến sĩ phi thường người hoài, chẳng sợ hắn cấp cái toàn tạc cơ nổi lên tên nàng, cũng cần thiết đến khai đạo, hiện tại tiến sĩ cảm thấy chính mình là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, này không thể được, hắn chính là trượng phu của nàng, nàng nam nhân, nàng tương lai có thể làm tần công ở toàn thế giới trọng công ngành sản xuất, lên tới top 3. Đỉnh thiên lập điệu tiến sĩ đâu? Hơn nữa cung bác gái liền ở cách vách cười như vậy từ tưởng Nhưng ở đặng tiến sĩ cảm nhận chung, nàng chính là khuyến khích hắn đánh tom lang bà ngoại, này muốn cho cung bác gái biết, đến nhiều thương tâm. Quả nhiên, đặng côn luôn lại nói, các nàng loại này quá mức nhiệt tình làm ta thực phản cảm, bởi vì các nàng luôn là không ngừng dẫm đạp chúng ta tư nhân sinh hoạt, can thiệp chúng ta việc tư, có lẽ ngươi trong ngộng ta thất bại sinh hoạt, cùng các nàng thoát ly không được quan hệ, cái này làm cho ta thực buồn dầu. Thậm chí không biết nên như thế nào ứng đối. Trên thế giới này nơi nào có trời sinh ác nhân, cùng với người tốt đâu. Mao Kỷ Lan ích kỷ, tưởng đương trường trường, lại còn có vọng tưởng đem chính mình sở hữu có thể nhìn đến địa phương. Tất cả đều loại thượng tiểu mạch, cho dù là trương việt trai đầu, chỉ cần có thổ, Mao Kỷ Lan là có thể loại. Cung bác gái nhiệt tình quá mức, tổng hy vọng đặng côn luân hai khẩu tử có thể đem Tom cái kia dương nhãi con quản giáo nghiêm một chút, bởi vì cung thư ký từ nhỏ chính là nàng đánh đại, hai tử không đánh. làm sao có thể tiền đồ. này đó với một cái chân chính phương Đông phụ thân tới, không phải cái gì đại sự, bởi vì phương Đông thất phụ thân thói quen lao thái thái nhóm kêu kêu quát quát ứng phó hai câu liền xong rồi. đương nhiên, rất có thể cũng sẽ đá hại tử hai chân, qua cũng đã vượt qua, không ai sẽ đem này đường kiện đại sự nhi, mà đặng côn luân cái này từ phương tây trở về tiến sĩ chú ý chính là nghiêm một lời đối với này đó cùng chính mình sinh hoạt cùng một nhịp thở người, liền rất dễ dàng tin tưởng các nàng nói. mà ngày đó buổi tối nếu không phải tô anh đào ngăn đón, hắn rất có thể thật sự hung hăng chịu to một đốn. Có lẽ hoàn cảnh chung là một phương diện, mà hắn cùng Tom cuối cùng phản bội nguyên nhân vẫn là bởi vì chính hắn. Cùng với này đó phương đông thức, vì ngươi hảo các thân nhân quạt gió thêm tuổi Tom vẫn luôn ở cùng cách rào tre cùng từ hừng hực đánh nhau, xa xa thấy trịnh khải hồng con mắt hướng nhà mình nơi này đi tới, này tiểu thí hài nhi gì không rõ ràng lắm, lập tức liền hô một câu, chính thúc thúc ngươi đi nhanh đi, ta thúc ta thẩm ở hôn môi ngươi đừng chạy lại đây xem trịnh khải là vì ngưu chăm phá mà đến hắn muội trịnh hà vì mặt mũi cự không chịu cử báo ngưu chăm phá chuyện này liền đem trịnh khải cấp khó xử ở cho nên trịnh khải tới tìm tô anh Đào. chính là tưởng nói chính mình chẳng sợ nuốt kia khẩu ác khí cũng không nghĩ là muội muội ra mặt chỉ chứng ngưu chăm phá nghe nói nhân ra hai phu thê ở hôn ngôi, hắn đương nhiên không hảo lại quấy dày tô anh Đào. đến đứng một lát riêu một lát đầu hắn lại lộn trở lại đi tom đương nhiên biết trinh khải tới tìm thầm thầm khẳng định có cái gì chuyện quan trọng nhưng ở hắn nơi này hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tầm bảo hắn hiện tại vội vàng chính là muốn cho thúc thúc chờ trời tối chạy nhanh đến chợ đen thượng tìm người kia đi tìm bảo tàng chìa khóa kia không xác thật đặng côn luân cùng tô anh đào hai người môi đều mau ghé vào cùng nhau nghe đứa nhỏ này một tiếng kêu, lập tức phân mở ra Vì ngươi hảo cung bác gái cũng đúng lúc nhắc nhở này hai khẩu tử tiến sĩ này cũng không phải là em ở quốc chẳng sợ giải phóng Nam nữ chi rằng cũng không thể như vậy nhi, các ngươi như vậy sẽ dạy hư hài tử, ngươi nhìn nhìn lại Tom, hôn môi kia lời nói có thể tùy tiện nói sao. Hai tử như vậy, các ngươi đến đánh, đến giáo dục. Vừa lúc bảo bác gái mang theo trương tùng tùng đi ngang qua, tức khắc chính là một tiếng cười lạnh, cho nên ta này chỗ ngồi cũng là thật buồn cười. Ta khuê nữ gì cũng chưa làm, cho các nàng đưa nông trường lao động cải tạo đi. Những người này làm cho hài tử mặt đều không kiêng rẻ, nói hôn liền hôn, như vậy chơi lưu manh cũng chưa người quảng. Tô Anh Đào bảo tính tình, vẻ quá tiến sĩ đầu liền thân lên rồi, hôn một cái đứng lên nói, bảo bác gái, chúng ta có giấy hôn thú, như thế nào, ngươi không phục. Không phải có phục hay không khí, mất mặt, tặc mất mặt. Bảo bác gái khí mặt mũi trắng bệnh. Ngươi nếu không mất mặt, từ đâu ra ngươi khuê nữ? Tô Anh Đào ngay sau đó hỏi lại. Ngay cả cung bác gái mặt đều soát một chút biến trắng, cấp bảo bác gái chu chú môi, tính, không cần lo cho nhà bọn họ chuyện này, không thể chơi vào. Thật đúng là cay đôi mắt ta, không e lệ, khó trách giáo không hảo hài tử. Phương Đông thức vì ngươi hảo, phải sao đối phó? Tô Anh Đào lau một chút tiến sĩ trên môi nước miếng nói. Đặng côn luân sửng sốt một chút, tiểu Tô đồng chí, Phương Đông người cũng sẽ như vậy lớn mật bày tỏ tình yêu. Đây là bởi vì ái, nàng mới làm như vậy. Không, đây là ta dùng để đối phó những cái đó các bác gái vì người tốt thủ đoạn, cũng là ta muốn đấu đảo ngưu chăm phá trung cực thủ đoạn. Tô Anh Đào cũng lau lau miệng mình. ở phương Đông, không có thuần túy ái cùng tính, có chỉ là sinh hoạt, cùng với ở các trung tinh kê chung như thế nào làm sinh hoạt quá càng tốt. Vì ngươi hảo loại chuyện này cần thiết sửa lại hàng xóm nhóm tật xấu. Ngưu chăm phá còn phải tiếp tục nghĩ cách đối phó. Bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi theo Tom, đi xác nhận một chút hắn chìa khóa. Một cái tiểu thí hài nhi, cơ hồ muốn tìm toàn bảy đem chìa khóa, này cũng quá không thể tưởng tượng. Chương 74 hít đất. Chợ đen sở dĩ bị xưng là, là chợ đen. ngay từ đầu là bởi vì nó giống nhau đều phải chờ trời tối mới bãi, mới ra quán nhi. Hơn nữa chợ đen thứ này, cũng cùng ôn dịch rất giống, đầu một ngày chỉ là một người bãi, ngày hôm sau liền sẽ biến thành ba cái, đến ngày thứ ba liền sẽ biến thành 9. Hiện tại đã là một cái thật dài chợ đêm, nửa hắc không rõ, người đều lén lút, trong bóng đêm hoạt động. Bán đồ vật hiện tại cũng là hoa hòe loẹ loẹt, tuyến đoàn nhi, chân bánh xe, thêu tốt miếng đồn giày nhi, bọn nhỏ lại hiếm, khoai lang đỏ, củ mài, lao bắp, gì đều có nhưng toàn ra ở tễ tễ ủng ủng chợ đêm thượng xoay một vòng lớn nhi cũng không có tìm được bán lợn rừng ra hoặc kia ngược lại bán lợn rừng tên kia nguyên lai like quầy hàng thượng thay đổi cái nữ đồng chí đang ở bán thanh quả hạnh không ngừng ở đâu tê ra giòn thịt ngọt ngọt quả hạnh nột ra giòn thịt ngọt nột đặng côn luôn là như thế này tính toán dù sao thôn hắn đã biết muốn tìm không thấy tên kia ngày mai hắn làm trương duyệt trai đi thực địa đi hỏi thăm một chút thôn ở người liền đi không được bất quá đúng lúc này Chân Ni đột nhiên riêu một chút Tô Anh đảo cánh tay, thầm thầm, chính là cái kia a Di cho ta đưa đường hoàn, nàng lúc ấy mang khẩu trang, nhưng ta nhận được nàng đôi mắt. Lần trước có cái nữ đồng chí, ăn mặc áo bờ lập trắng, có hồng thuốc, chuyên môn đến xưởng máy móc cấp ton cùng Chân Ni đã phát hai viên đường hoàn. Chân Ni chờ Tô Anh đảo trở về lúc sau, hỏi qua mới chuẩn bị muôn ăn, nhưng Tô Anh đảo không làm nàng ăn, mà là ném xuống. Hơn nữa, nàng nhớ rõ đường hoàn lúc ấy chính là lăn đến cung bác gái ra heo ba biên nhị thượng tiến sĩ. nên sẽ không ôn dịch là kia hai viên đường hoàn mang đi tô anh đào giữa lương sát khi trật lạnh, lắp bắp đem ngay lúc đó tình huống lập tức liền giảng cho tiến sĩ nghe đường hoàn bản thân chính là giảm sống virus mang theo vi khuẩn là thực dễ dàng toàn tần châu chỉ có đồng loạt ôn, ôn dịch vẫn là ở cung bác gái ra kia cái gọi là ôn, ôn dịch kỳ thật chính là nhân vi cẩn thận hồi tưởng kia hai viên đường hoàn một viên tựa hồ thật đúng là lăn đến heo hoa bên cạnh cái này suy luận là có thể thành lập hồng nham nơi này từ giải phóng sau vẫn luôn liền không yên ổn đặc biệt là tần châu xưởng máy móc cùng hồng nham công an thính mấy cái địa phương nghe nói hồng nham công an thính không có mặc cho thính trưởng có thể sống hạ về hưu mà xưởng máy móc không có cái nào lãnh đạo tồn tại từ nhậm thượng từ trước đương nhiên lời này liền xả xa, xa nhưng là nếu thật sự xưởng máy móc có cái đại kim cố hơn nữa có ngày hệ gián điệp ở chỗ này cố ý tác luận nói kia nhưng quá khủng bố tô anh đào không chỉ có lo lắng tiến sĩ nhân sinh an toàn càng lo lắng cho mình bởi vì nhà nàng hiện tại phóng năm đem chìa khóa. Nàng nhưng không nghĩ không minh bạch nhiễm than. Thư, biến thành một khối hắc bánh xe thi thể sau đó chết. Nay không phải người chính tế đâu, đột nhiên liền thấy trong xưởng mầm cao lễ mầm phó thư ký đi đến cái kia nữ đồng chí trước mặt, hai người tựa hồ là đang nói cái gì. Hàn huyên trong chốc lát, mầm phó thư ký từ trong túi đào một chương 10 nguyên đại đoàn kết ra tới, đưa cho nữ nhân này, mở ra bố yếm mấy viên quả hạnh, thoạt nhìn còn rất tức giận. Trứng mắt nhìn cái kia nữ đồng chí liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tiến sĩ tại đây chợ đêm thượng liền đủ gọi người ngạc nhiên, mầm cao lệ ái nhân là bị ung thư đã chết, hiện tại thuộc về độc thân, dùng một chương mười nguyên đại đoàn kết chỉ mua mấy viên quả hạnh, chuyện này vừa thấy liền không thích hợp. Đặng côn luân đương nhiên lập tức liền đi tìm trương duyệt trai, tô anh đào lại cảm thấy, chuyện này nàng hẳn là còn có cái chỗ ngồi có thể hỏi thăm một chút. Chỉ cần có cùng nữ nhân nhắc lên quan hệ, sự tình đều thực hảo hỏi thăm Từ nghiệm từ nông trường ra tới lúc sau liền đến kế toán thất công tác tuy rằng trước mắt còn không phải tổng hội kế nhưng nàng năng lực cường phỏng chừng làm một đoạn thời gian lãnh đạo nhóm liền sẽ đem nàng cấp đề đi lên nàng cùng trương duyệt trai là đã ly hôn trương duyệt trai đương nhiên tưởng phục hôn nhưng là từ Nghiễm không có khả năng cùng hắn lại phục hôn mà trong sừng đâu không nói đại gia nhiệt tình giới thiệu chính là chủ động cầu hái đều không ít mà trong đó nhất chủ động liền thuộc mầm phó thư ký từ Nghiễm phòng ở là hắn một tay an bài công tác cũng là hắn nỗ lực Ngay cả Trương ngoại nhảy, mầm Phó thư ký gần nhất đều là trở thành thân khuê nữ giống nhau ở đối đãi. Liên một chút, mầm Cao Lễ năm nay đã 52, so Tử Nghiễm lớn suốt 17 tuổi. Đại buổi tối, Tô Anh đào đi từ Nghiễm ra, vốn là muốn nghe được một chút về mầm Cao Lễ tình huống, kết quả vừa đến nhà nàng nhà trệ nhỏ ngoại, liền nghe thấy trong phòng hai người đang ở cãi nhau, nghe nam nhân thanh âm, đúng là mầm Cao Lễ. Tử Nghiễm, ta chính mình cũng có ba cái nhi tử một cái khuê nữ, không một cái tính tình giống Nguyệt Nguyệt như vậy. Còn không phải là quả hạnh toan điểm, ta tâm là tốt nha, nàng phát cái gì tính tình nha. Mầm cao lễ nói. Từ Nghiễm trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn, ngài về trước đi, hai ta cũng không phải là ở xử đối tượng quan hệ, đại buổi tối ngài ở nhà ta như vậy ngốc, không tốt lắm đâu. Hành hành hành, ta đi ta đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ta nấu hảo trứng gà cùng cháo cho các ngươi đoan lại đây. Mầm cao lễ nói từ từ Nghiễm ra ra tới. Mầm cao lễ tóc đều hoa râm. Thấy Tô Anh Đào cười tủm tỉm đứng ở Từ Nghiễm ra môn ngoại, cố ý đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Tiểu Tô, ngươi cũng khuyên nhủ Từ Nghiễm, chúng ta tuổi đều một đống, cũng đến lăn lộn không dậy nổi lúc, làm nàng cũng không cần chơi tiểu hài tử tính tình, sớm một chút cùng ta lên chứng, ta hảo chiếu cố các nàng mẹ con không phải?" Tô Anh Đào không nói chuyện, vén mảnh tử vào Từ Nghiễm ra, rốt cuộc liền ở hai mẹ con, này phong ở còn tính rộng mở, Từ Nghiễm xem Tô Anh Đào lại đây, cười chu chu môi ba nói: Ta mỗ mũ nguyên lai thường, cười lòng ta cao ngất mệnh so giấy mỏng. Tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, chưa duyệt trai tốt xấu còn trẻ tuổi điểm. Ngươi nhìn xem ta ly hôn truy ta đều là cái gì nam nhân. Này lão mầm là ta lãnh đạo, ta lại không hảo đắc tội hắn. Hắn mỗi ngày đuổi theo muốn mắt ta kết hôn, còn làm tổ chức, bộ cho ta gây áp lực, thật là đủ phiên nhân. Ta nếu là ngươi, ta trực tiếp đem hắn đá ra đi, cái gì chơi nghệ nhi. Ngươi cũng chưa đáp ứng hắn xử đối tượng, hắn khắp nơi cùng người ta nói các ngươi đều mau kết hôn. Thô Anh Đào ra bên ngoài mắt trợn trắng nói. Từ nghiễm buồn một lát, nói, dù sao cũng là lãnh đạo, hắn còn tạm công tác của ta, ngươi nói ta trừ bỏ có thể đẩy hắn, còn có thể làm sao bây giờ. Đúng rồi, ngươi tương đối hiểu biết mầm cao lệ đi, ta nhớ rõ hắn ái nhân chết rất sớm, hắn giống như vẫn luôn không tái hôn, không phải là đang đợi ngươi đi. Thô Anh Đào nói, cái gì kêu chờ ta mẹ, nguyên lai like có cái đại tỷ tỷ thường xuyên đến nhà hắn đi, đánh giá ai không biết ta, thật là ghê tầm người. Trương mại nhảy nói, phản một viên thanh quả hạnh ném xuống đất, quả hạnh trực tiếp nhảy ra cửa. Từ nghiêm chu chu môi, bất đắc dĩ nói, lão mầm cùng ta giải thích quá, nói chính mình là nhận thức một cái cây hạnh thôn nữ hài tử, nhưng đó là hắn ái nhân ở thời điểm đường quá bảo mẫu, hơn nữa cái kia nữ đồng chí có chưa phu. Mại nhảy nhỏ mà lanh, tổng nói cái kia nữ cùng lão mầm vừa thấy liền không bình thường. Có phải hay không một cái mặt tròn tròn, lùn lùn, có điểm hắc nữ đồng chí. tô Anh Đào lập tức nói trương mại nhảy lại một biểu môi nhưng không tô anh đào nghĩ nghĩ lại nói từ nghiễm, nhân sinh khổ đoạn trương duyệt trai người kỳ thật không tồi nhưng ngươi muốn thật sự không tiếp thu được hắn cùng bảo kiếm anh kia một đoạn nhi liền thoải mái hào phóng ở trong xưởng tìm cái trẻ tuổi đừng tìm lão mầm cái loại này người chẳng sợ hắn là lãnh đạo cũng không đáng nàng cảm thấy chính mình có thể đánh cuộc đến chuẩn mầm cao lệ ra bảo mẫu hẳn là chính là bán lợn rừng nam nhân kia thế tử cũng là nàng ở chợ đen thượng gặp phải nữ hài tử kia đương nhiên nếu tiến sĩ đã hoài nghi đối phương là nhật bản gián điệp chuyện này liền bay lên đến sở khu đã gần toàn bộ tần châu khu vực an toàn độ cao vì phòng rút dây động rừng đặng côn luôn chỉ thông chi trương duyệt trai hơn nữa suốt đêm thăm viếng một lần cái kia cây hành thôn phỏng chừng là hiểu rõ nhi đi mà từ nghiễm tô anh đảo cũng hy vọng nàng có thể sớm một chút cùng mầm cao lễ phủi sạch quan hệ bất quá con hảo trương duyệt trai ở nông trường tuy rằng mơ hồ nhưng là chấp hành loại này nhiệm vụ hiệu suất lại đặc biệt cao Sáng sớm hôm sau, mầm cao lễ mầm phó thư ký cấp tử nghiễm đưa bữa sáng thời điểm, đã bị cười tủng tìm Trương Duyệt Trai cấp thỉnh đi rồi. Mấy ngày kế tiếp, Trương Duyệt Trai vẫn luôn vui tươi hớn hở, lại còn có đi đi tìm tử nghiễm bài tranh, ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng muốn ly hắn, thật tìm không ra cái gì hảo đối tượng. Ngược lại là hắn, gần nhất đại gia cho hắn giới thiệu, chẳng sợ ly dị hoặc là tăng ngẫu, đều là hai mươi xuất đầu, không mang theo hải tử nữ đồng chí. nam nữ ở tình yêu và hôn nhân thị thượng trên lệch liền như vậy rõ ràng nàng không cùng hắn phục hôn chẳng lẽ thật cùng so với chính mình đại mười mấy tuổi nam nhân tùy tùy tiện tiện thấu cùng mà hắn đâu hiện tại thật nhiều người cho hắn giới thiệu đối tượng Từ nghiệm muốn lại không đáp ứng phục hôn chẳng sợ chính hắn lập trường lại kiên định cũng không chịu nổi lao thái thái nhóm cả ngày làm mai a tại đây Từ nghĩa trừ bỏ trận trắng mắt liền không khác lời nói nhưng nói tô anh đào chính là thiếu chút nữa liền cảm nhiễm bệnh nhiệt tháng người, đương nhiên cũng muốn biết Cây hạnh thôn kia bang nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay buổi tối cô ý chờ tiến sĩ, muốn hỏi một chút, cây hạnh thôn người rốt cuộc có phải hay không gián điệp? Còn có, bọn họ cố ý tiếp cận mầm cao lễ là vì cái gì? So ngươi phỏng đoán còn đáng sợ, theo chúng ta điều nghiên địa hình, cái kia trong thôn ít nhất có năm sáu cái có được trực hệ, song thân đều là nhật kiều huyết thống người, mà bọn họ cũng vẫn luôn tưởng thẩm thấu đến chúng ta xưởng máy móc tới, bất quá cũng may bọn họ hẳn là còn không có phát hiện nhà chúng ta có chìa khóa bí mật. Chỉ là biết ta có tham dò đại hình khoáng sản thủ đoạn, cho nên phòng trừng là muốn mượn kia mấy cái diệt sống vaccine phòng bệnh, diệt trừ ta. Đặng Côn Luân nói, Thô Anh đào dọa run lên hai run. Kia nàng trong mộng kia chàng ôn dịch, kỳ thật cũng không phải ôn dịch, mà là dấu ở Tần Châu Nhật Bản gián điệp muốn diệt trừ Đặng Côn Luân thủ đoạn. Chẳng qua Đặng Côn Luân ở sinh vật học phương diện trình độ có thể so với tiến sĩ, chân y cũng là cái cẩn thận hải tử, không có an diệt sống đường hoàn, cuối cùng không làm cho bọn họ thực hiện được thôi. kia mầm cao lễ ra cái kia tiểu bảo mẫu đâu sao lại thế này ta đoán nàng tuyệt đối là cái gián điệp kia mầm cao lễ đâu có phải hay không cũng là gián điệp thô anh đào lại hỏi đặng côn luôn nói còn không có bắt được người không có khảo vấn quá liền không biết nàng mục đích nhưng là nàng hẳn là cũng vẫn luôn yên lặng ở trong xưởng tìm chìa khóa chẳng qua sở hữu mang chìa khóa nhật bản gián điệp vì bảo đảm tương lai chìa khóa không đánh rơi đến các nơi phương tiện bọn họ tìm kiếm chết phía trước đều sẽ đem chìa khóa trôn ở rừng rậm nông trường vừa lúc Chìa khóa cấp Tom nhận được. Thật đúng là may Tom, nếu không phải Tom từ phương Tây mang đến tân tư duy, nhắc mãi bảy đem chìa khóa. Nói không chừng chìa khóa thật đúng là đã bị Nhật Bản gián điệp lấy mất. Thật là không dám tưởng, nếu là ta lúc ấy chịu Tom một đốn, sẽ phát sinh chuyện gì. Đặng côn luôn dừng một chút, xem thê tử nghiêng đầu khuyểu tay mặt, hứng thú bừng bừng, liếc mắt đưa tình nhìn chính mình, đột nhiên nói, Tô Anh đào, ngươi vừa rồi có phải hay không ám chỉ ta, ngươi tưởng. Tưởng cái gì? tưởng Trịnh Hà cái kia đáng thương tiểu cô nương bái. Tô Anh đào hỏi lại tiến sĩ, rốt cuộc nàng trong lòng hiện tại nhọc lòng chỉ có chuyện này. Đặng côn luân đốn trong chốc lát, tuy rằng bởi vì thê tử tổng ở trên giường đàm luận cùng tính không quan hệ sự tình mà bần dầu, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, không không, ngươi vừa rồi khẳng định ám chỉ ta, ngươi có kia phương diện nhu cầu, không có khả năng a, ta trên người không sạch sẽ, muốn hảo còn phải vài thiên đâu. Tô Anh đào cảm thấy Đặng tiến sĩ không thể hiểu được, hắn là chính mình suy nghĩ đi. Tưởng cứ việc nói thẳng A, làm gì lao đem chính mình làm như vậy biệt biệt nữu nữu Vậy chờ ngươi thân thể thoải mái đi. Đặng tiến sĩ thật sâu hít vào một hơi, tuy rằng với chính mình tới nói, loại chuyện này thật sự không phải quá trọng yếu, nhưng thê tử có tính phương diện nhu cầu, hắn cũng cần thiết thỏa mãn. Khoảng cách lần trước đã hai tháng thời gian, đặng tiến sĩ cảm thấy lại đến một lần thời gian cũng không sai biệt lắm lạc. Chính là bao chỉ còn sau cái, này thật đúng là một kiện sầu sát người đại sự. Tô Anh Đào không phải vẫn luôn ở nhọc lòng Trịnh Hà không chịu ra mặt chuyện này sao? Tuy rằng từ nghiễm cho nàng ra chủ ý, làm nàng cấp Trịnh Khải điều động nội bộ một cái nông trường tràng lớn lên vị trí, đổi Trịnh Hà ra mặt, nhưng Tô Anh Đào khẳng định không thể như vậy làm. Nàng vẫn là đến khuyên Trịnh Hà chủ động ra mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đi tìm tranh Trịnh Khải, kết quả Trịnh Khải phản ứng, thiếu chút nữa không tức chết nàng. Không có khả năng, Tô Anh Đào, ta phải tìm một cơ hội thân thủ đánh chết Ngưu Trang Phá, nhưng ta muội không được. Nàng không muốn ra mặt chỉ chứng, ta liền không khả năng làm nàng ra mặt. Tô Anh Đào thở một hơi dài, cảm thấy chính mình phỏng chừng là đến cùng phép khích tướng, cho nên tránh đi không nói chuyện chỉnh hà sự. Nàng nói, Trịnh Khải, cái này nông trường sinh sản chẳng trường, ngươi tuyệt đối tuyển không thượng, nhân lúc còn sớm tắt âm, được không? Trịnh Khải hiện tại ở nông trường chàng lớn lên tuyển cử trung, tiếng hô là tối cao, kế tiếp mới là bảo kiếm anh cùng Mao Kỳ Lan, hắn sao có thể tuyển không thượng? Tô Anh đảo. Ngươi hay là tưởng cho ngươi bà bà đi cửa sau đi, tuy rằng nói ta nam tử hán đại trượng phu một lòng trí ở Đào Bảo, hiện tại không thể không bởi vì kỷ luật mà cần thiết khai hoang, nhưng ta tin tưởng chính mình đại ca khí trước, ra lệnh một tiếng, nhất hô bá ứng. Trịnh Khải mới không tin. Tô Anh đào quán quán đôi tay, chúng ta công khai tuyển cử, công bằng tuyển cử, nhưng là chúng ta đánh cuộc, ngươi phải thua, ta phải đi tranh thành phố lại tìm một chuyến ngưu chăm phá, ngươi chính là bó, cũng đến đem ngươi mội bó qua đi, cho ta thời gian thuyết phục nàng. làm nàng ra mặt chỉ chứng nghiêu chăm phá được không nhưng nếu là ngươi thắng ngươi mọi sự tình về sau ta đều suy tuyệt không ra bên ngoài nói ngươi tưởng như thế nào đánh nghiêu chăm phá cũng toàn bằng chính ngươi được không nam tử hán đại trợ phu nói được thì làm được cái kia chàng trưởng phi ta mặc số Trình khải cũng không tin hắn có thể đương không lên sân khấu trưởng. kia hắn đại ca khí chất chẳng phải là cái dám? lẩm bẩm một chi yên hắn đã sớm đã quên lúc trước là như thế nào bị tô anh đào áp khai hoang Hiện tại hắn là cái này nông trường trung thành nhất, sứ mệnh cảm nhất đủ khai hoang người. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đã rơi vào tô anh đào bấy dập trung, muốn thật tuyển không thượng, phải đem muội muội cấp bó đến tần thành đi lạp. Hôm nay, tô anh đào rốt cuộc xem gà không thế nào đã chết, hơn nữa cung bác gái già kia giúp tiểu kê khởi mau, có thể phân đến ra công mẫu, vì thế một cái một nguyên tiền, hoa bảy nguyên tiền mua tam công bốn mẫu bảy chỉ gà, đang ở hướng gà trên người soát sân đâu. Liền thấy Tom tung ta tung tăng chạy tới. Thầm thầm, đi mau lạp, đi xem náo nhiệt lạp. Lại như thế nào lạp? Cái này trong xưởng như thế nào mỗi ngày có náo nhiệt? Ta thúc thúc ở cùng mấy cái thúc thúc ở sân bóng rổ thượng thi đấu tập hít đất. Ngươi đoán phần thưởng là gì? Tom hỏi. Vừa nghe có phần thưởng, thô anh đào hưng phấn, là cái gì thứ tốt? Ách. Liên xô con lương. Tom rũi ra tay, nghe nói bên trong có phô mai Nga. Cái gì phô mai lạp, mỡ vàng lạp, bò bít tết lạp? Đây là tô anh đảo ra ba cái tiểu giả quỷ dương yêu nhất đồ vật, tuy rằng nàng kiên trì không giữ, cho bọn hắn làm gần 1 năm cơm, nhưng bọn họ dạ giả dày vĩnh viễn là cái dương dạ giả dày. Tô anh đảo đối liên xô quân lương hưng thú thiếu thiếu, nhưng là đối với tiến sĩ cái loại này văn nhã người cư nhiên sẽ ở sân thể dục thượng cùng người so hít đất càng cảm thấy hứng thú, đem gà đuổi tiến trong giới, lôi kéo chân nhi cũng đến đi vây xem cái náo nhiệt. Sân thể dục thượng thật là có vài người ở tập hít đất, một cái là Trương Duyệt Trai. Còn có hai tô anh đảo rất quen mặt, nhưng cụ thể không thể nói tới rốt cuộc là ai, mà một cái khác còn lại là Đặng Côn Luân. Thật là có mấy bao dùng giấy bạc phong giấy, viết tiếng Nga đồ vật, đặt ở sân thể dục thượng. Đặng Côn Luân là trong đó nhất gầy, làn da cũng nhất bạch một cái, nhìn dáng vẻ bọn họ này hít đất đã làm thật lâu. Vài người đều đã tới rồi thực gian nan thời điểm, tuy rằng còn ở tập hít đất, nhưng mỗi người đều mặt ủ mày hê. Có một đám người ở vây xem, cho bọn hắn khuyến khích nhi, điểm số 278. 279, cố lên, 280, còn không có người chịu thua, 283, tiến sĩ, ngài chính là từ M Quốc trở về, nhất định không thể chịu thua, điểm số người cười nói, thấy Tô Anh Đào tới, đang ở vây xem từ nghiệm thấu lại đây, nhỏ giọng đối Tô Anh Đào nói, phỏng chừng chúng ta Tần Châu hẳn là ra cái gì đại sự nhi, kia hai là nguyên lai trương duyệt trai chiến hữu, hiện tại còn ở Tần Châu quân khu, đều là đoàn cấp cán bộ, hai người ăn mặc thường phục ra tới, ta đoán bọn họ tới hẳn là có cái gì nhiệm vụ muốn chấp hành ngươi không phát hiện sao bọn họ hiện tại là ở nương nhàn rỗi thời gian khi dễ đặng tiến sĩ tô anh đào biết gián điệp chuyện này theo cái này manh mối một đoán là có thể đoán được quân khu người hẳn là xuống dưới bắt giữ cây hạnh thôn gián điệp loại này nhiệm vụ quân khu sợ muốn tại địa phương thượng tạo thành khủng hoảng giống nhau đều là ban đêm lặng lẽ hành động mà này hai cái đoàn cấp cán bộ chuyên môn chạy đến trong xưởng lôi kéo tiến sĩ tập hít đất có thể thấy được thật đúng là giống tiến sĩ nói Quân khu những người này dùng hắn kỹ thuật, lại bởi vì hắn là từ Triều Tiên trên chiến trường quốc gia thua trận em mở quốc trở về, này hiển nhiên là tưởng cùng hắn đấu một trận. Từng ngày vẽ tiến sĩ, tập hít đất sao có thể làm được quá mấy cái tham gia quân ngũ đại quê mùa. Còn có cái trương duyệt trai đâu, đại nam tử chủ nghĩa, ai thắng nàng cũng không muốn làm hắn thắng A. Chúng ta cùng nhau cấp tiến sĩ cố lên đi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định không nghĩ trương duyệt trai thắng, đúng hay không? Thô Anh Đào nói, Tử nghiệm cũng không thể nói chán ghét trương duyệt trai, phu thê rất nhiều năm, sắc thật vẫn luôn coi thường hắn xú tính tình, đặc biệt là gần nhất, một bộ đốc chuẩn nàng nếu không cùng hắn phục hôn, khẳng định tìm không thấy cái gì hảo nam nhân bộ dáng, quả thực tưởng đấm hắn một đốn. Xem tô anh đảo vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nàng nói, ngươi đừng có gấp, xem ta. Tô anh đảo cho rằng nàng muốn phồng lên kính nhi thêm cái gì đâu, không nghĩ tới tử Nghiễm xoay người lại đi rồi, chỉ chốc lát sau lại trầm gì gì đi rồi trở về. lúc này mấy cái nam đồng chí đã so sắc mặt trắng bệnh, bối đều ướt đẫm, kia hít đất cũng làm rõ ràng trầm nhiều, nàng gì cũng không nói, thay đổi một kiện thanh thấu xinh đẹp váy liền áo, chỉ là nhẹ nhàng liêu chính mình váy liền áo, liền đứng ở bốn cái nam đồng chí trước mặt, Giơ lên đầu, làn váy vung, từ đại tiểu thư tuy rằng 35, trước nay không cảm thấy chính mình lão quá, ngược lại cảm thấy chính mình thanh xuân càng hơn từ trước, cơ hội là trong nháy mắt, từ nghiễm đồng chí hai điều đùi đẹp tức khắc làm phiên ba cái thiết cốt tranh tranh há tử. Trương Duyệt Trai xem xét liếc mắt một cái, phịch một chút, trực tiếp cùng bẹp khí nhi giống nhau nằm sấp xuống đất. Mặt khác hai cái cũng chui đầu vào trên mặt đất, bỏ đều bỏ không đứng dậy. Chỉ có đặng tiến sĩ tuy rằng chậm, hơn nữa thực gian nan, nhưng còn ở kiên trì. Chân Nhi lặng lẽ chỉ giờ một tiếng, cắn môi đem mấy cái liên xô con lương, ôm tới rồi chính mình trong lòng lực, cười phá lệ thỏa mãn. mươi 75 đại tôm đi giả. Nhận đánh cuộc chịu thua, đặng tiến sĩ, ngài này thể năng chúng ta là thật sự bội phục. kia chúng ta có duyên lại tụ. Một đám đầu cao cao, mặt pha hắc nam nhân đứng lên, đem Đặng Côn Luân cũng một phen kéo lên, cười nói. Đặng Côn Luân gật gật đầu, hỏi bọn hắn, mắt thấy muốn tới cơm chiều thời gian, nếu không đến nhà ta ăn một bữa cơm. Không cần không cần, chính chúng ta mang theo lương khô, tiến sĩ, đi hưởng dụng ngài mỹ vị đi. Người này thói quen tính muôn kính cái lễ, phát hiện chính mình xuyên chính là thường phục nắm tay đi rồi. Chị giờ, chính là chân mi tình cảm chân thành, ở tô anh đảo trong Hậu. Này tiểu nha đầu ở trong ngục giam thời điểm nhất tưởng nghiệm chính là phô mai. Nho nhỏ nha đầu, chỉ so tom hơn phân nửa tuổi, hiểu chuyện nhi, nghe lời, cũng không làm người nhọc lòng. Đi ở trên đường, chân nhi liền ở gấp không chờ nổi hủy đi đóng gói. Bên trong phong kín không chỉ có có thịt bò cùng chân giò hôn gói, thật đúng là có phô mai cùng mỡ vàng, không hổ là liên sâu so người con lương, phân lượng đặc biệt đại, một phần nước chừng đủ ba người ăn. Tuy rằng tiến sĩ hôm nay tháng chi không võ, Nhưng lần này đó Dương chơi nghệ nhi hẳn là hồng nham quân khu người từ biên cảnh Thượng Thu Tiêu Diệt, chuyên môn bắt được xưởng máy móc, khẳng định cũng là ví dụ hoặc tiến sĩ, tưởng cùng hắn so cái thắng thua. nay không khá tốt sao, tiến sĩ thắng huyết đất, còn cùng hai cái tiểu dương nhãi con có thể chính thức ăn đốn cơm tây. Trở về nhà, Tô Anh Đảo từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho Tom, nói, Tom, lấy này hộp tiên đi nông trường tìm Trịnh Khải, làm hắn giúp ngươi vớt chút tôm trở về. Ta cho các ngươi làm các ngươi yêu nhất ăn phô mai ti giả. Phô mai ti giả. Mặt trên còn có đại tôm. Tôm cầm một hộp tiên, bay nhanh chạy. Tiến sĩ ném hai chỉ tập hít đất làm được lên men tay, lên lầu thay đổi một kiện cũ áo sơ mi, nhìn dáng vẻ là muốn ra cửa. Tô anh đào vì thế hỏi, ngươi không đợi ăn ti giả, đây là đi làm gì? Chào gián điệp lại cùng hắn không có gì quan hệ. Không có gì, nhớ rõ lưu hai khối ti giả ta trở về lại ăn. Đặng côn luôn lắc lắc tay. Cô ý thò qua tới, ở tô anh đào trên người nghe nghe. Song đời, tiến sĩ đối với khí vị là thực mẫn cảm, tô anh đào trên người không tốt thời điểm, khẳng định sẽ mang điểm hương vị, mà hôm nay, trên người nàng cái loại này hương vị biến mất, này chứng minh thân thể của nàng đã hảo. Phe phẩy chính mình lên men cánh tay, tiến sĩ đột nhiên phát hiện, chính mình ở làm 300 nhiều hít đất lúc sau, hôm nay buổi tối, còn phải thỏa mãn một lần thê tử tính. Sinh hoạt đâu? Hôm nay tình huống kỳ thật thực nghiêm thuần. bởi vì theo trương duyệt trai điều tra tom theo đuôi đi qua cái kia cây hành thôn ngay cả thôn bí thư Chi bộ đều có nhật kiều huyết thống ở lần đầu tiên dân cư tổng điều tra thời điểm thôn bí thư Chi bộ đi đầu đem bọn họ mọi người huyết thống đều cấp che giấu hơn nữa bọn họ liền ở sa mạc bên cạnh lại là một cái đơn độc thôn cụ thể trong thôn có bao nhiêu người lại có bao nhiêu là nhật kiều ngay cả quản lý bọn họ thành huyện chính phủ cũng không biết hiện tại quân khu là muốn toàn bộ nhi đem toàn thôn người tận diện rớt một đám thẩm vấn Cha bọn họ chi tiết, bởi vì thôn tới gần sa mạc, sợ những cái đó từ nhỏ lớn lên ở sa mạc người muốn mượn sa mạc trốn đi, cho nên sớm sớm, các chiến sĩ cũng đã đến sa mạc chung quanh đi bố phòng. Lần này quân khu xuất động một cái liền người, mang đội còn lại là quân khu nổi danh, 62 năm đánh tới mãi mã hồng tuyến Trần Siêu Trần Đoàn trưởng, cũng chính là hôm nay riêng cầm liên xô con lương, tới cùng đặng côn Luân So hít đất một trong số đó. Tuy rằng nói Trần Siêu luôn thích khi dễ đặng tiến sĩ. Nhưng lại là cái phi thường đủ tư cách quân nhân. Lúc này, Trần Siêu cùng Trương Duyệt Trai hai đang ở táng gấu, Liêu đương nhiên là quân khu cùng dân binh tác chiến cùng với phối hợp. Hai người vừa đi vừa Liêu, liền đi dân binh đội, thị sát dân binh nhóm chuẩn bị tình huống. Sườn máy móc dân binh trên tay chỉ có thổ. Thương, vẫn là trước giải phóng tiêu gì tới, không biết truyền lưu nhiều ít thế hệ, cùng quân khu thương đương nhiên vô pháp so. Nay không, hai người tiến doanh trại, cư nhiên thấy đặng tiến sĩ ở kiểm tra, sửa chữa thương chi một đám dân binh vây quanh ở hắn phía sau nghe hắn giảng chuyên nghiệp tri thức tò mò nhìn trần siêu nguyên lai cùng đặng côn luân kết quá sông núi cãi nhau qua kỳ thật cũng bất quá thi lớn một chút sự tình hắn tới cùng đặng côn luân thương lượng công tác thời điểm lúc ấy chơi qua thương không rửa tay dầu máy dính ở bản vẽ thượng đặng côn luân vì thế tức giận phi thường nói một câu tay đều tẩy không sạch sẽ ngươi còn có thể làm gì thượng chiến trường không một cái tay sạch sẽ ta trên người lại không có từ em mở học được phù hoa chi khí Lúc ấy Trần Siêu như vậy nổi giận đùng đùng, dối Đặng Côn Luân một câu. Từ đó về sau Trần Siêu trước sau không phục Đặng Côn Luân, cảm thấy hắn bất quá là cái ôm nại vại như vẽ, hôm nay chuyên môn so hít đất, cũng là muốn cố ý chỉnh một chỉnh tiến sĩ. Đương nhiên, đến lúc này hắn trong lòng vẫn là không phục, hơn nữa xem Đặng Côn Luân ở đùa nghịch những cái đó lao thương, càng thêm cảm thấy hắn buồn cười. Vì thế cười nói, các người dân binh đội cũng chỉ là đánh phối hợp, chúng ta thường đều thường xuyên ánh hỏa, loại này thường các ngươi đoan đoan là được không ai đem các ngươi đường chính quy đội ngũ. Vậy ngươi nhưng sai rồi, Trần Siêu Trần Đoàn trưởng, này đó thương hôm nay buổi tối sẽ không có một phen ách hỏa. Đặng Côn Luân đem một phen thổ thương ném cho Trần Siêu, cười nói, hôm nay buổi tối phải có một phen ách hỏa, ngươi tới tìm ta, còn có, chờ các ngươi trở về, biết bánh ngọt tiểu Âu Tây trường quân đội 12 hạng ma quỷ huấn luyện sao, ngươi có thể ta cũng có thể, không phục chúng ta liền tiếp theo so. Cái này bình xưa nhi tiến sĩ, ném xuống thương, làm cho Trần siêu mặt Tỷ mị đem chính mình tay dùng xà phòng thơm tẩy sạch sẽ, đi ra cửa. Trần Siêu cau mày, xem tiến sĩ làm xong rửa tay, lau tay, kia một loạt nghi thức, chờ hắn ra cửa, quay đầu lại đối Trương Duyệt trai nói, cái này bình xưa nhi tiến sĩ trưởng tính tình lạc, nguyên lai like hắn không thế nào cùng chúng ta nói chuyện, liền chúng ta tùy tiện chèn ép hắn hai câu, hắn cũng chỉ là nghe, hiện tại cư nhiên còn tưởng cùng chúng ta so ma quỷ huấn luyện. Trương Duyệt trai cũng cảm thấy đặng tiến sĩ có điểm khoác lác, rốt cuộc bọn họ dân binh đội những cái đó thổ Thương cũng là có thể làm làm bộ dáng, thật có thể dùng cũng không nhiều, nhưng vẫn là đến giúp tiến sĩ vãn hồi điểm mặt mũi. hắn là làm máy móc, sửa chữa thương. Ứng phó nên so chúng ta lành nghề. Bánh ngọt kiểu Âu Tây có cái gì nhưng ưu em ở quốc mỗi người bánh ngọt kiểu Âu Tây tốt nghiệp, nhưng ở Triều Tiên trên chiến trường còn không phải cấp chúng ta đánh tệ ra quần. Trần Siêu nói, một đám dân binh rơi rất tan tác nở nụ cười, lôi kéo thương xuyên, tất cả mọi người ở gật đầu. Triều Tiên một trận chiến. Quốc gia thua trận nhưng còn không phải là nước Mỹ, cho nên tiến sĩ có cái gì nhưng vinh báo a Ngược lại là trương duyệt trai mặc trong chốc lát, còn phải phí công thế tiến sĩ vãn hồi mặt mũi rốt cuộc nhân ra kỹ thuật tiền tiến. Nói nữa, tiến sĩ lại không phải em mở quốc người, chúng ta dùng tiến sĩ kỹ thuật, liền không nên luôn là cười nhạo nhân ra. Kia hắn cũng không nên như vậy ngạo khí, chúng ta loại này bùn đất lăn lê bò lết ra tới thô nhân, chính là không quen nhìn hắn loại này không dương không thổ hình dáng, cả ngày ôm cái bình sữa. Không biết còn tưởng rằng hắn không tai sữa đâu. Trần siêu len ken kéo một tiếng sung xuyên, rất là khinh bị nói. Bất quá lúc này hưởng ứng hắn lời này người cũng không nhiều. Rốt cuộc trong xưởng dân binh nhóm, cảm thấy tiến sĩ người là thật không sai, không hảo đi theo Trần siêu cùng nhau hạt khởi hồng. Quân khu người có hay không xa lánh quá đặng côn luân, hoặc là nói xa lánh có bao nhiêu lợi hại, cái này tô anh đảo cũng không biết. Hôm nay nửa đêm, liền ở bọn họ toàn gia đều nằm xuống lúc sau, nửa đêm. đặng côn luân đang chuẩn bị muốn mãn thê tử sở cần đâu đột nhiên có người phanh phanh phanh gõ cửa tô anh đào nhớ tới giường đi mở cửa lại cấp đặng quân luân rỗi tay ấn xuống là quân khu người không cần lo cho bọn họ vì cái gì nha tô anh đào hỏi phía dưới người phá cửa tạp thức cấp hiển nhiên có chuyện gì muốn tìm hắn nha vì cái gì không mở cửa gõ một lát bọn họ liền sẽ đi bọn họ dù sao cũng phải minh bạch thô lỗ không phải mỹ đức chiến tranh thắng lợi cũng không nên trở thành bọn họ tự đại lý do Ngươi không phải làm ta cùng quân khu người làm tốt quan hệ sao? Ta đang ở theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Đặng Côn Luân nói. Thật đúng là, phía dưới gõ cửa người gõ trong chốc lát lúc sau liền đi rồi. Ngươi không phải mới vừa làm quá hít đất, ngươi xác định ngươi muốn cái kia. Trong bóng đêm, tiến sĩ chui lại đây, Tô Anh Đào rất kinh ngạc, bởi vì trên người nàng cũng vừa mới sạch sẽ, mà Đặng Côn Luân hôm nay làm gần 300 cái hít đất. Đặng Côn Luân dừng dừng, thấp giọng nói, thỏa mãn thê tử Đây là một cái thân sĩ cần thiết phải làm đến. Tô Anh Đào tổng cảm thấy này thượng tiến sĩ có điểm biệt nữ, hơn nữa là chính mình biệt lưu chính mình, nhưng tính, hắn tưởng liền tới đi, nàng ở phương diện này, trước mắt nếm đến sảng cảm cũng liền nhiều như vậy. Tóm lại, phu thê sinh hoạt sao, tăng tiến cảm tình, liền từ hắn đi. Ở làm 300 cái hít đất lúc sau, tiến sĩ cư nhiên lại làm nửa ngày hít đất. Cách một hồi nhi, Tô Anh Đào liền phát hiện hắn đến xuyến một lắc khí, nàng nghe đều thế hắn gian nan đến hoảng. Bất quá tuy là như vậy gian nan, tiến sĩ cư nhiên cũng chiến đấu suốt một giờ. Cái này kêu tô anh đảo thực hoài nghi, hôm nay nếu là không ai cùng hắn so hít đất, hắn chẳng phải là có thể lại vận động hai cái giờ. Đặng côn luôn nguyên lai like, vẫn luôn một người ngủ một cái ổ chăn, trước nay không cảm thấy có cái gì không khỏe quá. Hơn nữa cùng hắn ở chung quá nữ tính chỉ có kết, hắn đặc biệt không thích kết trên người luôn là biến ảo nước hoa hương vị, hai người thậm chí rất ít ở bên nhau qua đêm. Nhưng không biết vì cái gì, cùng tô anh đảo nằm ở bên nhau. Hắn luôn có một loại muốn ngủ đến nàng trong ổ chăn xúc động, đây là vì cái gì đâu? Tựa hồ là bởi vì chăn quá lớn, giường quá tiểu, phóng hai giường chăn hoa có điểm tễ duyên cớ đi. Nhưng là tính, tưởng tượng chính mình hiện tại chỉ còn lại có 5 cái bao, đặng tiến sĩ tâm lại hướng đáy cốc chầm trầm. 10 năm, Tô Anh Đào nói cung ứng kinh tế thời đại còn muốn liên tục 10 năm. Chẳng lẽ thật sự loại này kinh tế có kế hoạch muốn liên tục 10 năm, mà hắn bạn gái cũ mâu thân, cái kia luôn là đặc biệt sẽ làm quan hệ bảo bác sĩ mạng lưới quan hệ. còn muốn gắn vào hắn trên đầu, suốt 10 năm. độ dùng tránh thai một. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh Đào vừa mới rời giường, đang chuẩn bị ra cửa đánh răng, ẩn ẩn liền thấy ngày hôm qua gặp qua cái kia Trần Siêu Trần đoàn trưởng đứng ở ngoài cửa sổ, tựa hồ là vẫn luôn liền như vậy đứng. Nàng vì thế quay đầu lại cùng mới vừa xuống lầu đặng quân luôn nói, bên ngoài có người, thoạt nhìn như là quân khu người, vẫn luôn ở chúng ta ra môn ngoài đứng, ngươi xem hắn trên đầu giọt sương, đó là qua đêm lưu lại đi. Đặng côn luôn theo sau nhìn thoáng qua, có điểm nghi hoặc, đây là Trần Siêu, hắn hẳn là muốn kêu ta đi thế bọn họ sửa chữa, cải tiến thương. Chi tính năng, nhưng hắn đêm qua nên phải đi, đây là đợi ta một đêm. Muốn hắn đoán không tồi, ngày hôm qua dân binh đổi những cái đó lao thổ. Thương, trải qua hắn sửa chữa, hẳn là không có một phen xe ếch. Hỏa, ngược lại là quân khu thương. Chi, bởi vì bộ đội thượng bọn quan binh không quen thuộc sa mạc khí hậu, không bảo dưỡng hảo, cấp có khẳng định đặc biệt nhiều. Hắn đã sớm phỏng trừng đến tâm cao khí ngạo, coi thường chính mình Trần Siêu chấp hành xong nhiệm vụ khẳng định sẽ tìm đến chính mình, bởi vì chỉ có hắn loại này đi khắp toàn cầu, ở các loại cực đoan hoàn cảnh hạ đều nghiên cứu quá vũ khí người, mới có thể nắm giữ ở các loại hoàn cảnh hạ, vũ khí tính năng, cùng với lớn nhất hóa phát huy chúng nó tính năng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới tâm cao khí ngạo Trần Siêu, vì làm hắn dạy bọn họ bảo dưỡng thương. Chi, cư nhiên sẽ ở hắn ra môn ngoại chờ nửa đêm trước Đem sự tình duyên cơ ở trong vê đút cờ cùng tô anh đào nói một lần, đặng côn luân phun ra khẩu bọt mép ra tới nói, này đó phương đông đại quê mùa nhóm thật là kỳ quái, xem thường ngươi thời điểm, nghĩ mọi cách trêu cả ngươi, nhưng là một khi tán thành ngươi, ngươi nhìn xem, hắn cư nhiên có thể ở nhà chúng ta ngoài cửa chờ ta nửa đêm. Lưu bị còn ba lần đến mời đâu, ngươi đến thói quen loại này phương đông tắt phong bằng không liền sẽ lưu lạc đến một cái bằng hữu đều không có, cùng ngồi xổm trong ngục giam ta làm bằng hữu trình độ. Tô Anh Đào nhịn không được cười nói. Nhưng cái này đề tài, chính là đặng côn luân tuyệt đối vô pháp tiếp thu. tiểu tô đồng chí, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta quyết không có khả năng yêu một cái ngồi sổn ngục giam nữ nhân, hơn nữa nàng còn phiến quá độc. Vậy ngươi về sau vĩnh viễn đều mơ tưởng tiến ta ổ chăn, chó ma ám chỉ, ta cái gì cũng chưa ám chỉ quá ngươi, về sau cũng sẽ không lại ám chỉ ngươi. Tô Anh Đào lập tức cãi lại. Thật là kỳ quái, Tô Anh Đào hiện tại thậm chí hoài nghi cho chính mình gửi thư người kia. Rốt cuộc có phải hay không Đặng Côn Luân, vẫn là có người giả mạo tên của hắn. Hắn loại thái độ này, hoàn toàn không phải trong ngộng cái kia Đặng Côn Luân nên có. Hai người có thể hay không đừng cãi nhau, thầm thầm, ta so tắt nướng hảo, người muốn ăn sao. Trần chùi hai cái đuổi tòm từ phòng bếp ra tới, đôi tay lót khăn lông, bưng một con mâm, bên trong là đêm qua dư lại đi giả. Hành tây, cà chua, lột da đại tôm, cùng với phô ở mặt trên thật dày phô mai, ở lò nướng cấp nướng tiêu, phiếm hơi hơi khô vàng. Tom thật cẩn thận đem đi giả đoan đến trên bàn cơm, thật sâu nghe thấy một ngụm, chính là một tiếng thở dài, trên đời này không còn có so nướng tiêu phô mai càng Mỹ vị đồ vật lạ. thật là hoài niệm em mở quốc ca. Cái này bình thường đều phải kêu 4-5 lần mới có thể rời giường tiểu ra hỏa, hôm nay chẳng những không cần kêu là có thể rời giường, lại còn có có thể chính mình cho chính mình nướng bữa sáng. Mỹ thực lực lượng là vô địch. Đặng Côn Luân một phen kéo ra môn, Trần Siêu Bang liền kính cái lễ, đặng tiến sĩ. bánh ngọt tiểu âu tây 12 hạng ma quỷ huấn luyện ngài không có khả năng so đến quá ta nhưng là ngài bảo dưỡng thương chi kỹ thuật ta bội phục ngũ thể đầu địa hiện tại ta chân thành mời ngài đi quân khu dạy chúng ta một chút như thế nào ở sa mạc hành quân tác chiến khi bảo dưỡng thương chi được không nói xong hắn lại phi một tiếng con mẹ nó lao tử thật sẽ không văn chữ chữ a ngươi liền theo ta đi đi tính ta cầu ngươi ngươi nếu không đi tiểu tâm ta khiêng ngươi đi đặng côn luân vì thế gật gật đầu Hôm nay không được, cuối tuần đi. Hơn nữa ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Mặt khác, rửa sạch sẽ ngươi đôi tay. Ta không thích đôi tay không sạch sẽ nam nhân. Ngươi biết không tiến sĩ, dân binh nóng thương. Chi lần này bắt giữ hành động trung khởi tới rồi cực đại tác dụng. Lúc ấy ta liền tấu chính mình một quyền. Ta phát hiện chính mình chính là cái tự đại. Thô lỗ chảy gỗ, ngươi xem, nắm tay dấu vết còn ở đâu? Trần Siêu cười lên miệng, chỉ vào chính mình trên mặt một khối to thanh dấu vết nói. Phương Đông thức thô lỗ tựa như vô cả. Lúc đầu thực hướng, vọt tới làm người hôn thân không khỏe, nhưng ngươi muốn thói quen, tựa hồ cũng sẽ phát hiện nó hảo chơi chỗ. Tóm lại, tiến sĩ cùng quân khu người vẫn như cũ sẽ coi đánh giá, nhưng ít ra bọn họ hiện tại học được lẫn nhau tôn trọng. Mà toàn bộ cây hành thôn gián điệp, trước mắt cũng kể hết bị quân đội cấp bắt lạc. Theo tháng 6 đã đến, đệ nhất cha lúa Mỹ Vụ Xuân đã tới rồi chỗ đông nhi thời điểm, đừng nhìn rừng rậm nông trường không lớn, nhưng là tuyển sinh sản tràng lớn lên sự tình xưởng máy móc lãnh đạo nhóm đều ở chú ý. rốt cuộc cái này thí đại nông trường, nhưng quản bọn họ sang năm sở hữu lương thực tinh hy vọng đâu? Ai không muốn ăn tế mế bạch diện, muốn ăn bắp khoai lang đỏ a? tuyển cử quá trình là cái dạng này, người được đề cử dân chủ lên tiếng, sau đó đại gia cùng nhau nhắc tay biểu quyết, nông trường sở hữu lao công đều có thể tham gia tuyển cử, đến phiếu nhiều cái kia liền có thể được tuyển sinh sản trang trường. vừa đến nông trường cửa, Thô Anh Đào liền gặp phải Bao Kỳ Lan. Lão Thái Thái Nguyên Lai vẫn luôn không có ý thức được cái này tuyển cử có bao nhiêu quan trọng. Tổng cảm thấy chỉ cần có con dâu ở, kia sinh sản tràng trường nhất định là chính mình không thể nghi ngờ. Thẳng đến lúc này, vừa thấy lãnh đạo tới nhiều như vậy, hơn nữa phát hiện lãnh đạo nhóm tựa hồ đặc biệt thưởng thức trinh hải, hơn nữa đại bộ phận nam đồng chí cũng đều là đại ca lớn lên ca đoàn một bộ đại ca tất thắng bộ Giáng Nhìn nhìn lại bảo kiếm anh bên người vây quanh 7-8 cái trẻ tuổi tiểu tử, tuy rằng đều không thế nào nói chuyện, nhưng là vừa thấy chính là tưởng đề cử bảo kiếm anh bộ Giáng đến nỗi tô song thành toàn ra. tuy nhiên cũng đầu phục bảo kiếm anh, cho nàng chân quý bốn phiếu, lúc này mới thực sự có chút nóng nảy. Anh đảo, ngươi thật có thể làm nương đương trường trường không? Lão thái thái hỏi. Rốt cuộc trịnh khải cùng bảo kiếm anh nhưng đều là không dung khinh thường đối thủ. Tô anh đảo kéo qua mau kỷ lan tay nói, đến diễn thuyết thời điểm, ta phải hỏi các ngươi vấn đề, ngươi trong lòng nghĩ đến cái gì liền đáp cái gì, hai ta đến lúc đó cùng nhau nỗ lực. Ba cái tẩu tử đi theo lão thái thái phía sau, lúc này còn nhìn cái gì náo nhiệt. nói cái gì nói mắt nha lão thái thái tuyển không lên sân khấu trường các nàng lại ở nông trường đem người toàn đắc tội xong rồi kia tương lai không được xám xịt lăn trở về ra đi cho nên các nàng mấy cái tự thanh nhất phái hơn nữa mấy cái tẩu tử trừng mắt đối diện tô song thành toàn ra đặc biệt là tô tiểu nga bởi vì đại ca từ thủ đô gửi phiếu gạo nhiều ăn trắng trẻo mập mạc trang điểm xinh đẹp nhất đại tẩu ghét nhất nàng sa sa nhi hai người lấy ánh mắt đánh giá bảy tám cái lãnh đạo lúc này tất cả đều vào chỗ cũng bất quá đứng ở điện ngạch thượng, liền ý bảo mấy cái chờ tuyển thượng lên nói chuyện. Trình Khải đứng lên, giơ lên nắm tay đối lao công nhóm nói, từ nay về sau, đại ca khai hoàng, các ngươi cũng khai hoàng, đại ca đến vinh dự, các ngươi giống nhau vinh dự, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hưởng ứng nam đồng chí rất nhiều, nhấc tay thống kê có 28 cá nhân, tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Tiếp được đến phiên một cái khác người được để cử bảo kiếm anh. Ở nàng không có phát chiêu phía trước, Tô anh đào đối bảo kiếm anh vẫn là thật sự có chút nhẹ xem, thật là không nghĩ tới, nàng vừa ra tay thật đúng là từng câu lời nói đều phát ra từ phế phủ, trực tiếp tất cả đều là có thể nói phục lãnh đạo. Lãnh đạo nhóm, là cái dạng này, lúc trước mượn than đá cấp như trăm phá, ta đã khắc sâu ý thức được chính mình không đúng, chờ ta được tuyển tràng trưởng, chuyện thứ nhất chính là từ như chăm phá trong tay, phải về hắn thiếu chúng ta tiền. Nàng nói, mấy cái lãnh đạo đối bảo kiếm anh đều có điểm sợ. Nhưng là bởi vì Ngưu Trâm Phá cũng đủ khó chơi, hơn nữa Bảo Kiếm Anh thân là liệt sĩ người nhà, cũng đã lao động cải tạo thật dài thời gian, nam nhân sao, đối với nữ đồng chí tương đối đều phải mềm mại một chút. Trương ai quốc liền đầu tiên nói, cũng không phải tất cả đều là ngươi sai, Ngưu Trâm Phá lợi hại chúng ta đã thật sâu đã linh giáo rồi, chúng ta đặc biệt có thể lý giải ngươi. Sau đó, đây là ta cấp chúng ta nông trường 5 năm kế hoạch thư, kế hoạch thư tương đối trưởng lãnh đạo nhóm trầm rãi xem. tóm lại ta ở chỗ này muốn biểu đạt liền một câu từ đây cắm dê nông trường các ngươi không đi ta liền không đi gió mặc gió mưa mặc mưa chúng ta cùng tồn tại nông trường phân đấu bảo kiếm anh chợt lại nói này diễn thuyết cũng đủ tốt một câu đã hướng về phía trước biểu trung lại xuống phía dưới trấn an lao công không thể không nói bảo kiếm anh phải làm lãnh đạo bất luận công tác có khả năng thành cái gì hiệu quả mặt mũi công trình quả thực có thể mà xi si mang giống nhau bình mà Mao kỷ lan đồng chí liền không giống nhau Nàng mới vừa vừa đứng lên, có người liền từ phía sau ném một ngật đáp thổ khả kéo, loại tiểu mạch, loại tiểu mạch, Mao kỷ lan chỉ biết loại tiểu mạch. Mau đi xuống, chúng ta đánh chết đều không chọn ngươi. Còn có người nói, cao lớn hồng thanh âm phá lệ đại, anh đào, ta chính là ngươi thân thẩm nhi, ngươi này một gà chồng, chỉ giúp nhà chồng không giúp nhà mẹ đẻ sao được đâu, cũng làm đại thẩm đương đương nông trường tràng trường, được không? Mao kỷ lan đứng ở chỗ đó, muốn nói buổi sáng chỉ có thể nói hoảng loạn nói. hiện tại có thể nói còn không có tuyển liền thất bại lạc. Nàng rõ ràng một khang nhiệt huyết đều nhào vào nông trường, nhóm người này như thế nào không cảm kích ta Lại xem lãnh đạo nhóm, nông trường chính là nàng thế xưởng máy móc khẩn ra tới, kia mấy trăm mẫu ruộng lúa mạch, không được đầy đủ là nàng công lao, mấy cái lãnh đạo trung cung thư ký cùng trương ái quốc, mấy cái phó thư ký nhưng thật ra cử tay, chính là này thêm lên, nàng tổng cộng cũng mới 12 phiếu, xa xa không có khả năng được tuyển A. Chẳng lẽ nói nàng sinh sản tràng trường liền như vậy Hoàng Lạp? Lao thái thái chính Hoàng Đâu, mặt sau cũng không biết là ai, đột nhiên mị một tiếng, Mao kỷ lan tức khắc cả người theo xúc điện dường như nhảy dựng lên, dương, dương chạy ra lạp, cũng không thể làm nó ăn lúa mạch non, ta lúa mạch non A. Xoay người vừa thấy, là cái tiểu tử ở làm bộ dương tê ợ, không ngừng mị mị mị. Tức khắc nhất bang lao công ngửa tới ngửa lui nở nụ cười. Đều câm miệng cho ta, như vậy nghiêm túc trường hợp học cái gì dương tê ợ. hôm nay khấu ngươi năm cái công điểm tô anh đào nhịn không được trực tiếp chỉ vào cái kia tiểu tử nói bảo kiếm anh vô vô cái kia tiểu tử phía sau lưng tiểu tử tắc tận lực không chọc người chú ý ở bảo kiếm anh trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút đứng ở đối diện tô anh đào xem ở trong mắt nhìn chằm chằm bảo kiếm anh thời điểm liền phát hiện nàng câu môi cười cũng rất có hứng thú nhìn chính mình đâu một bộ đối với chàng mọc ở nhất định phải bộ dáng tô anh đào tiếp nhận bảo kiếm anh 5 năm, năm quy hoạch thư qua loa phiên một chút không thể không nói Nàng này kế hoạch thư xác thật làm thực hảo, thực hợp Tô Anh đào ăn uống. Nhưng là người chỉnh người thập niên 60, bảo kiếm anh quá thích chỉnh người. Mà chỉnh người, là Tô Anh đào ghét nhất. Lại chính là Trịnh Khải, hắn đương sinh sản tràng trường là thật không được. Đừng nhìn các tiểu đệ đều nghe hắn, nhưng là các tiểu đệ cũng không sợ hắn. Một khi hắn được tuyển, không nói đến nông trường kia giúp nam các đồng chí từ đây đều sẽ không lại làm việc. Còn có cái Trịnh Hà đâu? nưu trăm phá ở Trịnh Hà trên người chơi lưu manh. hơn nữa vẫn là cưỡng gian chuyện này tô anh đào cần thiết làm mưu chăm phá trả giá đại giới hơn nữa không giống bảo kiếm anh sửa chữa sửa chữa còn có thể dùng mưu chăm phá cái loại này người người cần thiết đem hắn một cái tắt chụp gắt gao bằng không hậu hoạn vô cùng nhưng muốn trịnh hà không ra mặt làm chứng làm chứng mưu chăm phá cho chính mình chơi quá lưu manh không có bằng chứng vô chứng tô anh đào liền không lý do phê dê hắn cho nên cái này chẳng trường còn cần thiết đến mao kỷ lan đảm đương nàng vì thế đối lãnh đạo nhóm nói lãnh đạo nhóm lúc trước như chăm phá là đáp ứng quá ta muốn đem chúng ta xưởng than đá trả lại cho ta cái này than đá khiến cho ta hỏi như chăm phá muốn đi vừa lúc cuối tuần ta có thời gian ta đi cấp chúng ta muốn than đá tiền hiện tại mao kỷ lan đồng chí cấp chúng ta nói một chút vì cái gì ngươi kiên trì chỉ ở nông trường loại tiểu mạch đi tô anh đào rốt cuộc đem quyền lên tiếng đưa cho bà bà trương duyệt trai tay xoa cái chán loại tiểu mạch hắn ác mộng a Này chơi nghệ nhi cư nhiên thật đúng là con mẹ nó có nguyên nhân. chương 76 thô lô đương hào sảng. Mao Kỷ Lan đứng ở tại chỗ, liền cảm thấy mãn nông trường người thoạt nhìn đều có điểm đốc, cũng có chút nhi tò mò, tựa hồ thật đúng là không biết nàng vì cái gì chỉ ồn ào loại tiểu mạch. Lúc này sớm nhất loại lúa mỷ vụ xuân đã kết viên, tuy rằng còn chỉ là một cổ dịch trắng, nhưng này đã là trái cây. Hái được một cái mạch tuệ nhi, xoa ra tới, tất cả đều là phình phình, một tế một cổ dịch trắng mạch viên nhi. nay không nhiều chuyện đơn giản nhi, chúng ta là ở làm gì, là ở khai hoang a các đồng chí, nhìn xem này bốn phía, tất cả đều là cỏ dại, gia thụ, kia căn tử một mảnh hợp với một mảnh, hạt giống đầy trời bay loạn, các đồng chí, liền cùng chiến tranh giải phóng giống nhau, chúng ta bốn phía tất cả đều là tiểu nhật bản quỷ tử, chúng nó nuôi cơ mà động, chúng nó tùy thời chuẩn bị phản công, ngươi có thể loại bắp, loại khoai lang đỏ, trồng rau, sản lượng cao, nhưng là một viên hạt giống cùng một viên, hạt giống chi gian khẳng định sẽ có khe hở. Thảo hạt bay qua tới liền trường, đến lúc đó ngoài ruộng một nửa thảo, một nửa đồ ăn, tới rồi sang năm, chúng ta có phải hay không còn phải khẩn một lần hoang. Mao kỷ lan hỏi đại gia. Không ai nói chuyện, bởi vì đại gia phát hiện thật đúng là như vậy. Lúa mạch liền không giống nhau làm, nó gieo giống khoảng cách đặc biệt mật, thảo hạt nhi bay qua tới, chỉ là rừng ở nó mặt trên, căn tử chắc không đi xuống. Liền cùng ta nhân dân quân đội cùng nhân dân giống nhau, tâm liền tâm, tay khoác tay, như vậy gắt gao mật mật chát một khối. Nhật Bản quỷ tử giống nhau Thảo Hạt Nhi, nó hướng chỗ nào trường. Mao Kỷ Lan lại nói, đây là một cái lao cách mạng giả chân chính tình cảm, cho nên nàng nói giống giả hùng hồn. Đại gia quay đầu lại theo xem, kia một mảnh ruộng lúa mạch rầm rạp, mà phương xa hồng liễu lâm, nhưng bất chính là địch nhân. Ngươi chỉ cần hơi sách bất tận tâm, hầu hạ không lo, chúng nó lập tức liền có thể phản công lại đây, Đêm này phiến tân khẩn nông trường cấp nuốt không còn một mảnh. khi thật vài cái lãnh đạo là vì tiến sĩ mặt mũi mới cho Mao kỳ Lan cử tay. Những tay thời điểm đều ở lo lắng, sợ nông trường lao công nhóm trong lòng có ý kiến, này vừa nghe Mao kỳ Lan giảng, liền phát hiện nàng là thật sự giảng đạo lý, tức khác, có mấy cái lãnh đạo thưa thớt, liền bắt đầu vỗ tay. Bọn họ thẳng đến giờ phút này, mới phát hiện Mao Kỷ Lan dụng tâm lương khổ. Bất quá, lao công nhóm chính là xưởng máy móc nhất càng vất vả công lao càng lớn người, có cái tiểu tử liền rất không phục. Liền tính ngài loại tiểu mạch có lý, nhưng ngài cũng đối chúng ta quá hà khắc rồi. Mỗi ngày vội vàng chúng ta, làm chúng ta liền khí đều xuyên bất quá tới, chúng ta cũng đến có nghỉ ngơi thời gian a theo ý ta tới. Ngài chính là Chu Bái Bì, hận không thể nửa đêm học gà gáy, đuổi chúng ta lên làm việc nhi. Vội vàng đại gia làm việc nhi, đây chính là Mao Kỳ Lan làm đại gia hận nhất một chút. Phàm là xuất công thời điểm, ở nàng Mỹ mắt phía dưới, ai đều đừng tưởng lười biếng. Phi, các ngươi một ngày liền ra 8 giờ công. một người mỗi ngày nhớ chín 10 cái công điểm liền này còn ngại mệt hồi nguyên nương trên bụng treo ăn mãi đi cái kia không mệt này nhưng đem mao kỷ lan cấp tức chết rồi nàng còn có nàng lý do lúc trước ta nam nhân ở nhật bản người nhà xưởng làm một ngày 10 cái canh giờ chỉ ngủ hai canh giờ cuối cùng còn cấp nhật bản người lộng chết ta xem các ngươi này giúp lười túng liền yêu cầu nhật bản người tới trị tô anh đào điên cuồng cấp Lao thái thái vỗ tay ý bảo lao thái thái tiếp tục nói tiếp Mao Kỷ Lan vừa thấy con dâu ở cổ vũ chính mình, thanh âm càng thêm lớn, nhảy dựng lên chỉ thiên chính là một câu, người liền không thể quán, các ngươi này đồng lứa hải tử chính là cấp triều hư. Hảo sao, nàng nói cao hứng, chính là lao công nhóm không vui à, đại gia một đám phiên nổi lên xem thường. Bảo kiếm anh phía sau vài cá nhân thậm chí bắt đầu đảo hư, huynh gió, mau bác gái xuống đài, mau bác gái xuống đài. Lúc này trương duyệt trai cũng giơ lên chính mình tay, mấy cái lãnh đạo nhóm đều cử tay. nhưng là hơn nữa Tô Anh đảo bốn cái chị em dâu, cũng mới tổng cộng 12 phiếu, lao thái thái không phối hợp, không xoát lao công nhóm hảo cảm, liền không có lao công nguyện ý tuyển nàng. Vậy phải làm sao bây giờ, một đám ái đại ca tự phát đứng ở trịnh khải phía sau. Mà bảo kiếm anh phía sau cũng đứng bảy tám cái người thanh niên, đều là khai hoang quân chủ lực. Đến nỗi tường đầu Thảo Tô song thành một nhà, tại đây loại sự tỉnh thượng bởi vì hướng gió không rõ, không biết nên chạm nào căn đầu tường, quả thực muốn buồn dầu đã chết. nhưng mao kỷ lan đồng chí thu hoạch tất chỉ có lao công nhóm hư thanh thử hỏi dưới tình huống như vậy lao thái thái còn như thế nào được tuyển bất quá đúng lúc này cung thư ký đột nhiên bước ra khỏi hàng nói chuyện các đồng chí chúng ta quyết định rất có thể là sai lầm nông trưởng tràng trưởng từ ta nhân mệnh cần thiết là mao kỷ lan đồng chí bảo kiếm anh xem tô anh đảo quỷ dị cười đột nhiên mới hiểu được lại đây hợp lại tô anh đảo vừa rồi kỳ thật vẫn luôn chính là ở dùng phép khích tướng tưởng kích cung thư ký ra tới tỏ thái độ đi Cung thư ký trực tiếp lên tiếng, hơn nữa không chuẩn tổng tuyển cử, khiến cho Mao Kỳ Lan được tuyển, này lại là vì cái gì? Có chút người còn không phục, tượng biện dài hai câu, rốt cuộc nông trường tổng tuyển cử, chính là lãnh đạo nhóm định, như thế nào có thể cung thư ký chính mình đột nhiên liền đổi ý đâu? Đây là nông trường, không phải nhà các ngươi, ở đơn vị đi làm, các ngươi có thể nói thật giả lẫn lộn đục nước béo cò, kia không phải các ngươi vấn đề, là chúng ta vấn đề, là chúng ta này đó lãnh đạo, các sinh sản xưởng, phân xưởng chủ nhiệm vấn đề. Quốc gia xây dựng hừng hực khí thế, mọi người đều gặm bắp mặt, không nói các ngươi, ta đều có đã hơn một năm không ăn qua một ngụm lương thực tinh. Không làm sinh sản, không làm xây dựng, đại gia cùng nhau nằm xuống hưởng thụ tư bản chủ nghĩa là lướt, ta cho các ngươi uy cầm ăn, được chưa? Cung thư ký đỏ mặt tiến hai, hỏi lại đại gia. Cái này không ai nói chuyện. Ai không muốn ăn lúa mạch, ai lại thích mỗi ngày ăn bắp mặt. Nhưng ngươi không loại, không nhọc động, không vất vả, lúa mạch từ chỗ nào tới? Cung thư ký chỉ vào dưới chân mà nói, muốn ăn phải chính mình loại, từ giờ trở đi ta chủ động hạ phóng 3 tháng, cùng các ngươi cùng nhau lao động, nhưng Mao kỷ lan cần thiết là sinh sản tràng trường, ta phục tùng nàng quản lý. Trương Ái Quốc cảm thấy không đúng, thư ký, ngài không phải lập tức muốn đi thành phố công tác. Một cái nông trường đều làm không tốt, gì nói thành phố công tác. Cung thư ký hỏi lại trương Ái Quốc, ngươi khi còn nhỏ ăn no quá bụng ăn no quá sao, ăn qua mấy đốn lương tự tinh, hiện tại có cơ hội. vì cái gì chúng ta không nỗ lực. Người đều thích xa đoạn, thích hưởng thụ. Nhưng bọn hắn gặp phải hiện trạng là cái gì? Là Mao Kỳ Lan Hà khắc cùng cường ngạnh thủ đoạn, làm xưởng máy móc hiện tại có được gần 300 mẫu ruộng lúa mạch. Này 300 mẫu ruộng lúa mạch, ở mùa thu lục tục bị thu hoạch, sẽ có 10 vạn cân lương thực, mà 10 vạn cân lúa mạch đối với một cái có mấy ngàn người đại xưởng, các ý nghĩa đại gia trên bàn cơm, mỗi một ngày đem có thể ăn đến một đốn lương thực tinh. Ai không thích ăn lúa mạch, chính là không vất vả Không làm, từ đâu ra lương thực tinh có thể ăn. Bà ba một sớm được tuyển nông trường trăng trường, còn không phải dựa vào cạp váy quan hệ đi lên, mà là thư ký tự mình nhâm mệnh, quả thực có thể nói hỉ khí dương dương, nhiệt tình đến không gì sánh kịp. Đương nhiên, nếu được tuyển, nàng trong lòng sớm có một bộ kế hoạch, liền bắt đầu hấp tấp thực thi. Con dâu nhóm tiếp tục ở nông trường làm, khai hoang đào rau dại, một bên kiếm công điểm, một bên tích cóp rau dại nấm các loại trung dược liệu. ba cái nhi tử hiện tại cũng không rửa công điểm Lão đại cùng lao tứ ở nhà cái tân phòng Lão nhị người cơ linh Sẽ làm buôn bán, lặng lẽ ở chợ đen thượng kiếm tiền Toàn ra mọi người Phân công có tự, chờ thêm mấy năm Một nhà một cái sân cái lên Nàng cấp mấy đứa con trai chủ trì phân cái ra Nhiều tề sống người một nhà Đương nhiên, tiền đề vẫn là đem nông trường làm tốt Lão thái thái đều không rảnh lo cùng tô anh đào chúc mừng Vì nhi tử, phòng ở, con dâu, hấp tốc Liền lại sát hồi nông trường đi Lại nói bên kia tô anh đào mới ra nông trường liền nghe cung thư ký ở sau người kêu nàng tiểu tô kia bút than đa tiền ngươi thật đúng là tính toán đi hỏi ngưu chăm phá muốn đi muốn a như thế nào không cần kia số tiền chúng ta cần thiết phải về tới tô anh đào nói cung thư ký trên mặt rất có vài phần khó xử thấp giọng nói bảo kiếm anh đồng chí tuy rằng phạm sai lầm lầm nhưng rốt cuộc trưởng phu là liệt sĩ nàng bản nhân cũng là bị ngưu chăm phá cấp bức bách nàng vừa rồi cùng ta nói làm ta khuyên khuyên ngươi Nhiêu trăm phá ở thành phố thế lực pha đại, tiêu tiền ngươi cũng đừng cùng nàng tranh, đừng cùng nàng đoạt, loại này nổi bật không cần thiết tranh đoạt, bởi vì cuối cùng có hại khẳng định là chính ngươi. Ngài yên tâm đi lãnh đạo, lòng ta đều có kết cấu. Tô anh đào cười nói, bảo kiếm anh thật đúng là buồn cười, nàng trước sau làm không rõ một chút là, tuy rằng nói tô anh đào cùng nàng làm công tác thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng tô anh đào điểm xuất phát trước sau là vì cả tòa nhà sưởng hảo, là vì nhà xưởng tiền đồ, mà nàng. còn lại là vì làm nổi bật đến làm bảo kiếm anh tốt lành hãy chờ xem đương nhiên quan tâm liu chăm phá người không ngừng cung thư ký cùng bảo kiếm anh còn có cái trịnh khải đâu lần này trịnh khải thua một chút cũng không mất mặt thật muốn ấn nhấc tay biểu quyết hắn là thỏa thỏa đệ nhất nhưng là cung thư ký dùng chính mình hạ phóng đem hắn cấp đệ ép hắn trong lòng buồn bực khá vậy tuy bại hay còn vinh, rốt cuộc nhất bang tiểu đệ cũng đủ nể tình vừa rồi cung thư ký cùng trương ái quốc cũng một người làm hắn một chi yên Còn cùng nhau khen hắn đại ca khí chất Hiện tại hắn hai bên trên lô thai đều kẹp tiến đâu Cho nên tuyển cử bại Thật không tính cái gì Nhưng là, về Trịnh Hà Hắn là thật không nghĩ là muội muội lại khổ sở một hồi Cho nên, hắn tới tìm Tô Anh Đạo Đi thẳng vào vấn đề liền nói Tô chủ nhiệm, ta có thể hay không đem chúng ta đánh cái kia đánh cuộc Cấp trở thành thí thả Ý của ngươi là Khiến cho Trịnh Hà mỗi ngày ở nhà điên điên khùng khùng khóc liền xong rồi Ngươi cái này đường ca ca Tính toán liền như vậy nhìn. tô anh đào hỏi cái này kháng hề hề ngốc tử trịnh khải trường thở dài khẩu khí hai tay chống nạnh, ngươi làm trịnh hà chỉ chứng lưu chăm phá sự tình lan truyền đi ra ngoài nàng thanh danh làm sao ta đều nói sự tình sẽ không náo đại nói nữa hiện tại trịnh hà thanh danh liền dễ nghe sao đông phong sẽ người ai không biết nàng chạy qua sản đọa quá thai chuyện này ngươi muốn tới tần thành đi hỏi thăm sở hữu tiểu hát binh cơ hồ đều biết chuyện này với này gạt ngươi không bằng lấy ra tới Đem ngưu chăm phá tên cặn bã kia cấp chế tài, ít nhất còn có thể thiếu mấy nữ hải tử chịu ngưu chăm phá thai hòa đi. Tô Anh Đào nói là, thu hại nữ hải tử là rất nhiều, nhưng là, ai không màng thanh danh, ai lại chịu ra mặt chỉ chứng ngưu chăm phá. Tiểu hát binh đoàn, ngưu chăm phá thủ hạ những cái đó nữ hải tử thanh danh đều truyền lạ. chính hà sự tình, cơ hồ sở hữu tiểu hát binh đều biết, chẳng qua trịnh khải không hốn cái kia vòng, cho nên mới không biết. Như vậy nhiều người bị hại. Dù sao cũng phải có một cái ra tới chỉ chứng Ngưu chăm phá đi, bằng không, mọi người đều không ra mặt, liền mặc kệ Ngưu chăm phá tiếp tục thai họa cô nước khác. Trinh Khải buồn trong chốc lát, rốt cuộc nam tử hán đại trượng phu sao, nói đến đến làm được, về nhà, khuyên mội mội đi. Vừa khéo thành đôi, bởi vì Tô Anh đảo tính toán cuối tuần đi tranh thành phố, hỏi Ngưu chăm phá đòi tiền, cho nên là chuẩn bị đem Tom cùng chân Nhi, làm Đặng Côn Luân chiếu cố. Ai biết xảo, Đặng Côn Luân cư nhiên cũng phải đi thành phố đầu. cho nên. Hắn cũng tưởng đem Tom cùng chân Nhi ném cho Tô Anh Đảo. Mà hiện tại đâu, đều phải đi thành phố, làm sao bây giờ? Nếu không liền đem hai người bọn họ cùng nhau mang theo. Đặng Côn luôn vì thế nói, đồng thời hắn cũng nói, nhưng ta phải đi tranh quân khu, bọn họ đến ngươi mang theo. Tom rỗi ra tay, ta tìm chìa khóa phạm vi, lại muốn mở rộng lạc. Tom chìa khóa, có thể nói cất chó vận. Bất quá Tô Anh Đảo là thật sự không nghĩ mang hải tử ra cửa. Nàng tự nhận vẫn là thiếu nữ, mang hai hải tử vào thành. ngại phiền thoái khó được tom chủ động tưởng vào thành ngươi liền dẫn bọn hắn đi dạo một dạo đi bọn họ đầu một hồi tới tần châu thời điểm đặng côn luân dừng một chút lại nói chúng ta một chút xe lửa liền có hảo những người này hướng tới bọn họ phun nước miếng tom cùng chân mi từ nào về sau liền xưởng khu cũng không dám ra đến nỗi tần châu nhắc tới lên bọn họ liền sợ hãi khó trách trong xưởng bọn nhỏ đều đặc biệt thích vào thành tom cùng chân mi nhưng vẫn liền xuất xưởng ý thức đều không có càng đừng nói vào thành đi chơi một chút bọn họ thậm chí liên thành mới có kem, mẹ hoa nhi, đường điệu mấy thứ này đều không khát vọng. nguyên lai like là tới thời điểm liền cấp sợ hãi. hành đi, chúng ta cùng đi dạo một dạo, nhưng là Tom, trong thành nhưng không thể so chúng ta xưởng hoặc là ở nông thôn, trộm hai tử người đặc biệt nhiều. ngươi muốn tùy tiện đi theo ai mông chạy, thầm thầm rất có thể vĩnh viễn đều không đến ngươi. đã biết sao? tô anh đào đến dặn dò đứa nhỏ này một chút, bởi vì hắn thật sự quá có thể chạy. tom đường hai thanh hộp pháo đã muốn ra cửa, ta đương nhiên biết. Đại gia rất tốt với ta là bởi vì bọn họ sợ các ngươi, muốn bọn họ không sợ các ngươi, mới sẽ không đối chúng ta hảo đâu. Mới 6 tuổi hài tử, thom nhưng quá hiểu biết thế đạo này. Tới rồi mùa hè, máy kéo có thể không khai liền không khai, tuy rằng nói kia đài máy kéo tính năng thực hảo, nhưng có một chút, ngồi nó phải ăn đất ta, cho bủi bổn dương, chờ máy kéo vào thành, đại gia trong bụng cũng ăn nửa cân thổ. Đặng côn luôn mang theo chính hắn xứng so tốt dầu máy, cùng với chính hắn ở trong xưởng chuyên dụng công cụ. mang theo tô anh đảo cùng hai hải tử đến đi tẽ xưởng khu phát hướng thành phố lớp lá xe. bất quá liền ở bọn họ chờ xe thời điểm, đột nhiên từ nơi xa tới một chiếc xe việt dã, một đường dơ lên đẩy trời bối đất, xoát một chút liền ngừng ở đặng tiến sĩ bên người. từ trên xe nhảy xuống, đúng là trần siêu trần đoàn trưởng. hắn vốn dĩ cười lên miệng, vừa thấy tô anh đảo cùng bọn nhỏ, ngây ngẩn cả người. tiến sĩ, ta tới đón ngài. ngay ở em mở quốc thời điểm, bọn họ bộ đội khả năng quản lý không nghiêm. Cho phép nữ nhân hải tử đi vào, nhưng chúng ta quân khu không được, nếu không khiến cho bọn họ về trước ra. hắn nhỏ giọng nói, Đặng Côn Luân không nghĩ tới quân khu cư nhiên sẽ ra xe tới đón chính mình, hơn nữa lái xe hẳn là một kiện thực văn nhã sự tình, nhưng là những người này quân khu đại quê mùa nhóm, hoàn toàn không yêu quý này chiếc xe, cũng hoàn toàn không hiểu đến điều khiển tính nghệ thuật, chiếu bọn họ như vậy lan lộn này chiếc xe thọ mệnh ít nhất muốn so mong muốn đoạn 5 năm. Mà hiện tại, quốc nội còn kỳ thiếu ô tô. Bởi vì phải dùng tới sinh sản ô tô sinh sản tuyến phải tấn công tới chỉnh thể thiết kế chế tạo, tấn công trước mắt còn không rảnh lo loại này đại hình sinh sản tuyến, bọn họ làm sao tới ô tô như dùng. Nhà ta phu nhân đưa ra thị trường còn có khác sự tình nhưng làm, tới rồi thành phố, người đem bọn họ buông là được. Đặng Côn Luân tuy rằng trong lòng rất nhiều bất mãn, nhưng hữu hảo mà lại tâm bình khí hòa nói. Trần Siêu ngồi ở mặt sau, lái xe chính là một cái đại tiểu hòa tử, cười liệt liệt. Xem tiến sĩ cả nhà lên xe. mà lại là một cái xem khởi một năm linh không lớn nữ đồng chí ngồi ở bên cạnh phỏng trừng cũng là đầu một hồi thấy từ em mở quốc trở về tiến sĩ lại vẫn là đầu một hồi thấy hai dương hải tử liên cảm thấy thực mới lạ cái này niên đại mọi người bởi vì một loạt kháng em mở viện triều điện ảnh chiếu giống thượng cam lĩnh gió lửa đoàn tàu anh hùng xe tăng tay chờ chính là kiếm đủ đại gia nước mắt cùng với đối với chủ nghĩa đế quốc phấn hận dân tộc đoàn kết ý thức đặc biệt cao mà so đầu nga còn đoan đặng tiến sĩ khó tránh khỏi đi đến chỗ nào, nên đón hắn đều là một cái ra vai phủ đầu. Liên tỉ như bọn họ mới vừa lên xe, mà tiến sĩ bởi vì sáng sớm vội không cố thượng ăn cơm, hiện tại mới muốn bắt đầu uống sữa bột. Nay tiểu tài xế một chân chân ga, trực tiếp biểu xe bay lên. Tiến sĩ ngại thiếu chút nữa không xái một ngực. Tiến sĩ có phải hay không bị sợ hãi, ngài ngại đều phải xái, nếu không ta giúp ngài bưng. Trần siêu cười liệt liệt nói. Đặng côn luôn vậy vây tay nói, không cần không cần, chạy nhanh đi. Ta để lại cho các ngươi thời gian hẳn là ta phải dùng tới làm bạn thê tử của ta cùng nhà ta hai cái tiểu cháu trai đi dạo phố thời gian, Trần đoàn, sớm một chút đến địa phương, chúng ta bắt đầu công tác. Tài xế lại là một chân du, ô tô quả thực muốn bay lên. Đương phương đông cùng phương tây văn hóa chạm vào nhau, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Mà Triều Tiên trên chiến trường, chúng em mở xác thật từng có đổ máu xung đột, nhưng này cùng tiến sĩ có quan hệ gì? Hắn hận không thể đem chính mình trở thành một đoạn ngọn nến tiêu đốt lại là vì cái gì, còn không phải bởi vì hắn chính mắt thấy phương Tây phát đạt, cũng biết chính mình tổ quốc rốt cuộc có bao nhiêu lạc hậu. Hắn cũng không phải không nghĩ cùng những người này tranh cái cao thấp, mà là bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này sẽ lãng phí chính mình thời gian, lãng phí hắn sinh mệnh. Làm sao bây giờ đâu, theo tài xế lại một chân chân ga, tô anh đào hệ đai an toàn đều thiếu chút nữa lao ra đi. Nàng cảm thấy chính mình không thể nhịn, tiến sĩ bởi vì vội có thể không so đo. nhưng nàng cần thiết thế tiến sĩ giáo dục một chút này những lấy thô lỗ đương hảo sảng phương đông Há tử chương 77 hạ phóng thanh niên trí thức dừng xe Thô anh đào đột nhiên liền hô một tiếng trần siêu bưng tiến sĩ bình sữa lúc này là vững chắc sái hắn một ngực hắn cũng sinh khí tiểu lý như thế nào lái xe đây là tiến sĩ văn nhã người chúng ta lái xe cũng muốn văn nhã một chút lãnh đạo xe muốn khai văn nhã còn như thế nào có thể khai đến mau tiến sĩ không phải đuổi thời gian sao cho nên ta khai mau một chút, này thực bình thường a. Tiểu Lý nói. Trần Siêu cười cười, chúng ta tham gia quân ngũ đều là thô nhân, dọa đến phu nhân đi. Từ nhỏ uống không quen mãi người, sái một ngược mãi, cũng thật anh. Tô Anh Đảo tiếp nhận câu chuyện, xe nhanh chậm cùng ổn không quan hệ, thậm chí cùng mặt đường bình bất bình cũng chưa quan hệ. Khai ổn kia đến là kỹ thuật vượt qua thử thách. Vừa thấy Tiểu Lý đồng chí liền mới vừa học xe, sẽ không khai. Lái xe vị này Tiểu Lý, bọc giáp sư người, đừng xem tuổi tiểu. Cũng là 62 năm đi qua trung ấn biên cảnh, như đâu, có thể ở cao nguyên thượng khai xe thiết giáp cái loại này. Nghe Tô Anh Đào nói ổn, rốt cuộc bọn họ lái xe cũng cần thiết cầu ổn, hắn hôm nay cũng là cố ý, chính là không thích tiến sĩ ôm cái bình sữa, muốn cố ý hoảng sai hắn mãi. Nhưng là nếu bị cái nữ đồng chí nghi ngờ, đương nhiên đến ngoan cố một câu, nếu không, ngài cấp chúng ta ổn khai một cái. Tô Anh Đào đang có ý này, có thể nói buồn ngủ gặp gối đầu, ta lái xe. không trái với các ngươi quy định đi đây là chúng ta quân khu lãnh đạo dùng xe không phải tác chiến chiếc xe ngài có thể thí một phen tiểu lý nói thực xin lỗi đâu ngài nột tô anh đào xuống xe còn phải cố ý trải chăn hai câu kỳ thật tiến sĩ khai càng ổn càng mau ta từ trên tay hắn chỉ học được điểm mưa bụi tạm chấp nhận đi các ngươi đừng chê cười nói nàng từ trần siêu trong tay tiếp nhận tiến sĩ ngãi ly liền cấp phóng tới đương vị bên cạnh tiểu lý đổi đến phó giá ngồi trên cấp mặt sau trần siêu tễ mày Này ly mệnh nhiều trông gai lại a, xem ra tiến sĩ là uống không đến trong miệng. Tô Anh Đào đã từng khai quá cái dạng gì xe đâu, đi theo đệ tam nhậm trượng phu thời điểm, Tần Châu vừa mới cải cách mở ra, mà hắn có được chính là Tần Châu đệ nhất chiếc tiểu ô tô. Tô Dô tác giả hơn phân nửa đêm, nàng nói muốn ăn thịt dê, hắn là có thể đem tay lái giao cho nàng, 200 km hướng nội mông chạy, chỉ vì ăn một ngụm mới mẻ thịt dê. Khi đó Tô Anh Đào cũng không biết hắn hiển hách gia nghiệp cùng các tiểu đệ, tất cả đều là buôn lậu ma túy vong bó lớn tiền tài cấp trống hơn nữa sau lại ở trong ngục giam thao tắc các loại đại hình máy móc khai cái xe có cái gì khó xe là cái gì bốn cái trọng lực điểm treo bất luận nhiều gặp gành lộ ngươi chỉ cần hảo bốn cái điểm cân bằng cùng với đều đều gia tốc thì tốt rồi cho nên ngồi ở nàng khai trên xe trần siêu cảm thấy chính mình quả thực thật giống như xe ở trong nôi giống nhau tiểu lý này nhưng tính cấp và mặt bởi vì này xe khai thật sự quá ổn Cũng may phía trước có cái hố to, hơn nữa bốn cái bánh xe, dù sao cũng phải có hai cái muốn rơi vào hố đi, này nhóng lên, hoặc là phanh lại, hoặc là tiến lên, tiến sĩ kia nửa ly ngãi tuyệt đối đến sái song, tiến sĩ mãi liền hoàn toàn uống không đến trong miệng. Hố liền ở trước mắt, lập tức, xe liền phải toàn hố, nhưng vào lúc này tiểu lý mới ý thức được, tô anh đào kỳ thật vẫn luôn ở phanh xe, chẳng qua nàng dấm quá đều, hắn không cảm giác được mà thôi, ở nhập hố một lát, tốc độ xe chậm đến một cái cực hạn, chậm rãi nhập hố. Chờ ra hố thời điểm, tốc độ đã nhắc tới tới, lại đều lại mau Hào đi, nữ đồng chí trình độ xác thật không tồi, khai thực ổn, xem như có thể cùng hắn một so đi. Tiểu lý tâm nói, vừa ra hố nàng liền đem xe sắc ngừng, hơn nữa, đem tiến sĩ bình sữa đưa cho tiểu lý, ý bảo hắn xuống xe, hơn nữa cười nói, tiến sĩ khai so với ta nhưng nhiều, ta chiêu thức ấy xem như khoe cái xấu, vẫn là giải phóng quân đồng chí ngài khai đi. Tiểu lý cũng không cảm thấy cái gì, chính là nữ đồng chí sờ tay lái sao. Hắn tiếp nhận tới thì tốt rồi, lơ lỏng bình thường chuyện này. Nhưng là chờ hắn xuống xe, Tô Anh đào cũng không có xuống xe, chỉ xem tiểu lý đóng lại cửa xe, đột nhiên một chân đem chân ga giẫm lấy đế, ẩm vang một tiếng, tuyệt trần mà đi. Phía trước trên đường tất cả đều là cấp xe lớn áp ra tới hố, nàng tốc độ phi thường mau, nhưng là đặc biệt xảo diệu, mỗi một lần tiến hố thời điểm đều không phanh xe, thẳng giết qua đi. Nhưng là ở không giảm tốc dưới tình huống, nàng trước sau là nửa bên thân xe tiến hố. Nửa bên thân xe ở nền đường thượng, xe thật giống như một con thuyền ở sóng gió trung thuyền nhỏ giống nhau, ngay cả trần đoàn cái loại này ở cao nguyên thượng khai quá xe tăng người, đều có một loại, chính mình không phải ngồi xe, mà là ngồi thuyền cảm giác. Tom trực tiếp ở phía sau kêu lên, ô hát, ý xẻm to be thờ lì ịnh. Xe là thật sự muốn bay lên tới, hơn nữa vẫn là vững vàng cất cánh. Nhưng này liền xong rồi sao, cũng không có, nơi xa, tiểu lý bưng nửa ly mãi, trận mắt há hốc mồm nhìn đâu. chỉ thấy Tô Anh Đảo đi phía trước chạy đại khái có một nghìn mẹ xa, đột nhiên ngừng lại, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu chuyển xe, chuyển xe thời điểm nàng cũng hoàn toàn không phanh xe, cơ hồ là trong nháy mắt, lại đem xe đảo trở về tại chỗ. Bưng nửa linh mãi tiểu lý miệng trương lão đại, sừng sốt nửa ngày, liền thấy Tô Anh Đảo dừng lại xe, xuống xe, đi đến trước mặt hắn, tiếp nhận sữa bỏ, lại tới nữa một câu, tiến sĩ kỹ thuật có thể so ta khá hơn nhiều, nếu không, làm hắn cũng khai cho người xem xem. An mặc màu lam cán bộ trang nữ đồng chí, tuổi hẳn là không lớn, tóc bàn phi thường thỏa đáng, đoan trang, hào phóng, hơn nữa, còn rất có điểm kiều căng ngạ mạ. Không không không, làm hắn khai, làm tiểu lý khai. Chân đoan khàn cả giọng ở trong xe kêu nói. Hắn không giống đặng côn luân cùng chân nghi, to mấy cái, từ nhỏ ngồi con xe, sẽ không say xe, hắn đã vượng tưởng bỏ đi xuống phun ra hảo sao. Tiến sĩ muốn lại đến như vậy một tay, hắn hôm nay phải phun chết ở trên xe. Như thế rất tốt. Trong chốc lát Tiểu Lý lại khai lên xe, liền khai vững vàng nhi tiến sĩ cũng có thể ngồi ở mặt sau, mùi ngon hưởng dụng hắn sữa bò. Hồng Nham quân khu còn ở tỉnh thành, cho nên tới rồi Tần Châu, Tô Anh đảo đến trước xuống xe. Mà Đặng Côn Luân đâu, rốt cuộc thân sĩ phong độ, dành trước xuống xe, liền thế Tô Anh đảo đem cửa xe cấp khai khai. Tiểu Tô Đồng Chí, người lái xe kỹ thuật cũng không phải là ta giáo, trong ngục giam cũng học không được cái này, loại này phong cách rất có một loại. Cao bồi miền Tây phong cách. đóng cửa xe đặng tiến sĩ nói nay cũng không phải là hàn giáo hơn nữa đặng tiến sĩ thậm chí khai quá phương trình tắt xe nhưng tô anh đảo lái xe phong cách hoàn toàn cùng hắn không giống nhau từ đại anh quốc đến nước mỹ tây đãi vàng cao bồi nhóm lái xe chính là tô anh đảo phong cách vừa không thiếu mỹ thức lãng mạn cùng mạo hiểm cũng tồn một loại từ trong xương cốt mang theo ôn nhu thân sĩ phong độ này không phải trịnh khải có thể giáo tiến sĩ trong lòng ẩn ẩn có điểm tò mò hắn cảm thấy thê tử quen thuộc nam nhân khả năng không ngừng trịnh khải một cái mà giáo nàng học được lái xe người nam nhân này không chỉ có là lái xe kỹ thuật hẳn là một cái bất luận từ làm người bất giác là xử sự, sự phương diện đều có khác một bộ người tuy rằng nói tom cũng đủ xảo quyệt nhưng tâm tư không có chân ni như vậy tinh tế chân ni dù sao cũng là nữ hài tử mắt thấy liền mau 7 tuổi hiểu được rất nhiều cũng nghe hàng xóm nhóm nghị luật quá biết tô anh đảo cấp lãnh đạo nhóm lập quân lệnh trạng muốn từ ngưu phá trong tay muốn than đá Nữ hải tử tinh tế mẫn cảm tâm tư, là cùng nam hải tử không giống nhau. Mà cái kia Ngưu chăm phá, chân Nhi đã từng đặc biệt cẩn thận quan sát qua hắn, hắn cùng sở hữu nàng gặp qua nam nhân đều không giống nhau. Liên tỷ như nói, nam nhân khác, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem Tô Anh Đào, nhưng là nói như vậy, ánh mắt quét qua, quét đến thân thể của nàng thời điểm, liền sẽ tránh đi hai mắt. Mà Ngưu chăm phá không giống nhau. Ngày đó, Tô Anh Đào ở trong phòng bếp xử lý thịt heo thời điểm, phàm là nàng quay đầu lại. Hắn tựa như một đầu tham lam chó săn giống nhau, ánh mắt thật giống như dính vào trên người nàng, không ngừng trên dưới xem. Nhưng chỉ cần tô anh đảo vừa quay đầu lại, hắn liền sẽ lập tức bỏ qua một bên hai mắt, làm bộ nghiêm trang. Hơn nữa hắn còn luôn là ở nuốt nước miếng, cái loại này nuốt nước miếng phương thức, cũng làm chân ni cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Tuy rằng nói không biết cuối cùng cái kiêng lưu chăm phá là đi như thế nào, nhưng chân ni tổng cảm thấy, hắn xem thẩm thẩm thời điểm, thật giống như là một cái cậu đang xem một cây xương cốt giống nhau. Người như vậy, thầm thầm như thế nào từ trong tay hắn đem tiền phải về tới đâu. Thanh thị này, cùng Tom cùng chân mi lần trước tới thời điểm lại không quá giống nhau. Nơi nơi trên tường đều dán đầy giấy, trên giấy tất cả đều là giống nổ mạnh, vỡ ra, bổ ra giống nhau tự, mặt sau còn theo thật nhiều dấu chấm than. Tương hạ, còn lại là ăn mặc cho bụi trần thổ áo lót mọi người, đại đa số người còn không có xưởng máy móc công nhân viên trước nhóm ngăn nắp đâu. Nha, chỗ đó có cái dương Hải tử. Có cái hài tử bưng to như vậy một con chén đang ở lụa cơm, nhìn đến Tom, kinh hô một tiếng. Tom lập tức vén lên chính mình tiểu áo lóc nhi ta chính là cái dương tám lộ, ta còn có hộp áo. Dương tám lộ, hảo mới là A. Mấy cái hài tử vây quanh lại đây, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Tom. Đã từng, Tom cùng chân ni sơ bước lên này phiến thổ địa khi, Chô đã thấy cái loại này phẫn hận, kinh sợ ánh mắt, hiện tại toàn biến thành hâm mộ. Vì thế chân ni lặng lẽ, cũng đem chính mình hộp pháo phóng tới áo lóc bên ngoài. nhấp môi cười. Hai hải tử cũng không biết thẩm thẩm muốn mang theo bọn họ đi chỗ nào, nhưng là tới rồi một chỗ cửa, Tom nhận được tự nhiều, liền trước đọc ra tới, Tần Châu thị thanh niên trí thức làm. Tần Châu thị thanh niên trí thức làm, hiện tại chính là nắm giữ 20 vạn niên thanh người vận mệnh địa phương. Mỗi nhà mỗi hộ, hạ phóng ai, hướng chỗ nào hạ phóng, như thế nào làm tư tưởng công tác, điều phối nhân thủ, thành phố người thanh niên đừng ra, nhưng tất cả tại nơi này. Tô Anh Đào đã tưởng Chính là thông qua nơi này thanh niên trí thức làm chủ nhiệm Vương Phú Hà đi vùng hoang dã phương Bắc, lại là sau lại cho nàng viết tin, mới từ vùng hoang dã phương Bắc trở về. Vương Phú Hà là một cái thực nhiệt tâm, chấp hành năng lực cũng rất mạnh lao thái thái. Sườn máy móc dê ủy sẽ chủ nhiệm, liền ngươi, tiểu đồng chí, ngươi cũng không nên gạt ta, hay là không nghĩ hạ phóng, tới ta nơi này chơi xấu đi. Vương Phú Hà nói, tô anh đảo chính mình liền có dê ủy sẽ con dấu chính mình cho chính mình làm thư giới thiệu. không khỏi phân trần liền đưa qua đi đương nhiên bên ngoài làm việc tên tuổi muốn làm đủ một chút ta là chúng ta xưởng máy móc đặng côn luân đặng tiến sĩ thế tử đặng tiến sĩ chính là vị kia lưu em mở trở về đặng tiến sĩ thế tử khó trách ngươi có thể đường dễ bị sẽ chủ nhiệm đâu nguyên lai like là cạp váy quan hệ a tô anh đào không sợ bị này lao thái thái hiểu lầm tóm lại nàng cũng đủ coi trọng chính mình là được chúng ta dừng dầm nông trường mới vừa khai nửa năm không đến đã khẩn ba mẫu đất hoang ra tới vương chủ nhiệm Ta hôm nay tới là phương hướng ngài muốn thanh niên trí thức, chuẩn bị muốn cho thanh niên trí thức nhóm đi theo chúng ta xưởng máy móc người cùng nhau, tăng ca nỗ lực, vì chúng ta tổ quốc góp một viên gạch. Tô Anh Đào lại nói. Thời đại này người liền thích nghe loại này lời nói. Tiểu đồng chí, ngươi tuổi không lớn, trí hướng không nhỏ. Hiện tại các thôn còn không biết thanh niên trí thức đi có thể hỗ trợ làm việc, liền sợ muốn ăn bọn họ đồ ăn, ngươi đảo khẩu khí rất đại, chính mình chạy tới muốn thanh niên trí thức. Vương Phú Hà trầm ngâm trong chốc lát. lại nói huống chi hiện tại thanh niên trí thức nhóm lý tưởng đều rất xa đại gần một chút địa phương căn bản coi thường đều muốn đi biên cương đi vùng hoang dã phương bắc nếu không ngươi lại chờ mấy năm không thể so tương lai vừa nghe hạ phóng đều phải quỷ khóc sói gào hiện tại là hạ phóng quang vinh thời đại lão ngũ tám nhóm sự tích ở bào chi trời cao thiên bị tên dương trong thành hưu học các bạn nhỏ chỉ hận trường không thượng cánh bay đến biên cương cùng vùng hoang dã phương bắc đi phân đấu ai cũng không hy vọng dừng ở bản địa Cho nên bản địa nông thôn cùng nông trường, còn phải quá cái 2-3 năm, thẳng đến đi biên cương cùng vùng hoang dã phương Bắc thanh niên trí thức nhóm mỗi người mệt đều giống quê quán dân thời điểm, mới có người tỉnh ngộ lại đây, nghĩ mọi cách hướng bản địa hạ phóng. Nhưng Tô Anh đảo có rất nhiều rượu chiêu, hơn nữa, nàng không chỉ có riêng là vì cho chính mình muốn mấy cái thanh niên trí thức mới đến. nay ngài cũng không biết đi, chúng ta Tần Châu nổi danh Đông Phong Sẽ, lần trước không phải đi chúng ta nông trường tuyên truyền qua chính sách, lúc ấy liền có một đám nữ đồng chí khóc la. Muốn giúp chúng ta sưởng máy móc xây dựng nông trường đâu, ta không cần người khác, liền phải Đông Phong sẽ tiêu giúp các nữ hải tử. Tô Anh Đào lại nói. Cái này vương phú hà mặt soát một chút suy sụp xuống dưới, hơn nữa, lôi kéo Tô Anh Đào liền từ trong phòng ra tới. Túi đầu xem còn có hai dương hải tử, các nàng loại này lão phần tử trí thức nhưng thật ra thực tôn trọng tiến sĩ cái loại này viễn dương mà về người, từ trong túi, nàng cấp hai hải tử đào hai viên đường ra tới, đưa cho Tom cùng chân nghi. ngươi biết Đông Phong sẽ chỉnh hà sao? Cấp ngưu chăm phá phá thai quá một cái dị dạng nhi, sau đó bị ngưu chăm phá từ đông phong sẽ đuổi ra tới, ở chúng ta xem ra, này liền đủ mất mặt đi, nàng có một đoạn thời gian khóc la, cầu tưởng trở về, muốn cho ngưu chăm phá tha thứ tự mình. Lão thái thái thanh âm áp càng thấp, còn có rất nhiều nữ hài tử, đều cùng ngưu chăm phá ngủ quá, cũng không biết vì sao, sinh hài tử luôn dị dạng, theo ta biết nói, những cái đó nữ hải tử tất cả đều cùng ngốc tử dường như, một đám vì ngưu chăm phá tranh giành tình cảm. Căn bản không nghị thoát ly đông phong sẽ, ta có một thời gian phái người đi đông phong sẽ làm tư tưởng công tác, tưởng hạ phong mây nữ hài tử, đến buổi tối, ta sẽ đạp thai đã bị chắt bẹp khí nhi. ngươi nói một chút, có phải hay? Không đông phong sẽ người làm. Những cái đó nữ hài tử, liền không có một cái nghĩ ra được tố giác như trăm phá. Tô Anh Đào nói, Vương Phú Hà Phi một tiếng, vậy cùng nhất bang cũ xã hội thời điểm kỹ viện ký nữ giống nhau, không biết liêm sỉ, chẳng những không nghĩ thoát ly như trăm phá. Còn lao giúp đỡ hắn làm một trận chuyện xấu nhi, đánh người đấu người, không chỗ nào không thông, muốn ta là ngươi, ta liền không trêu chọc các nàng. Như vậy, ngài đem Hạ Phong thông chi thẻ kẹp sách cho ta, có thể hay không Hạ Phong các nàng, ta chính mình nghĩ cách. Tô Anh Đào sợ làm sợ này lao thái thái, chết chung một chút nói. Vương Phú Hà xem Tô Anh Đào khăng khăng kiên trì, khuyên bất động, cũng liền đành phải giúp nàng phiên hồ sơ, tìm Đồng Phong sẽ người. Thanh niên trí thức làm là cái đặc biệt loạn chỗ ngồi, người nhiều, người tạp địa phương lại tiểu đặc biệt trên trúc đã tìm được rồi sáu đem chìa khóa tom nhìn đến nhiều người như vậy ngươi làm hắn không tìm chìa khóa là không có khả năng cho nên hắn giống như là chứ ma giống nhau cơ hội nhìn đến một cái trên ngông quải chìa khóa nhiều một chút người phải thò lại gần nhìn một cái thanh niên trí thức làm bản thân chính là cái rất bận địa phương người đến người đi thường thường hắn phải cho người khác chạm vào một chút tô anh đào vì thế đem hai hải tử cấp chi ra môn đi nàng chính mình tắt đi theo vương phú hà Từ bọn học sinh hồ sơ tìm nửa ngày, cuối cùng đem đông phong sẽ người toàn tìm ra tới. Từ giữa chọn mười mấy nữ hải tử hồ sơ ra tới, Tô Anh đào hỏi Vương Phú Hà muốn tới điều lệnh, này liền xem như cho chính mình nhiều làm mười mấy người tay. Có thể hay không đem kia mười mấy nữ hải tử thật sự hạ phóng, này liền đến xem Tô Anh đào chính mình bản lĩnh. Từ thanh niên trí thức làm ra tới, bên ngoài là cái đại sân thể dục, nàng ở sân thể dục không nhìn thấy Tom cùng chân nhi, còn tưởng rằng Tom tính xấu không đổi. lại đi theo người đi xem chìa khóa đi. Nay bất chính chuẩn bị muốn đi ra ngoài tìm, liền nghe to một tiếng kêu, thầm thầm, chúng ta ở chỗ này đâu? Sân thể dục thượng có cái bóng bàn án đài, chân nhi mới vừa hảo có thể đến bóng bàn án đài, nhưng nàng cư nhiên ở cùng một cái 17-18 tuổi tiểu tử đối với đánh bóng bàn. Tiểu tử phía sau, vây quanh một đám cả trai lẫn gái, đại đa số đều là lục quân trang, rất nhiều không phải có lục cặp sách, chính là con quân dụng ấm nước, mấy năm nay thanh người trên cơ bản đều là tiểu hát binh. hẳn là đến thanh niên trí thức làm xếp hàng lãnh hạ phóng thông chi tom nhảy nhót kêu cố lên mà chân ni, vẻ mặt nghiêm túc đang ở phá lệ chuyên chú tiếp cầu nang ngươi tiểu đến nhón chân mới có thể nhận được này tiểu tử phát lại đây cầu tiểu tử đại khái còn trước nay không gặp được quá giống chân nhi như vậy tiểu nhân đối thủ biên đánh biên cười nói tiểu cô nương ta sơ trung ba năm vẫn luôn là chúng ta trường học lách cách quán quân hiện tại còn ở thể công đội ngươi không có khả năng thắng ta chân nhi không nói lời nào Chỉ tiếp cầu, trên chán hãn tẩm tẩm, mắt thấy tiểu tử một cái cao cầu lại đây, bằng nàng thân cao là tiếp không được. Nhưng nàng sau này lui lại mấy bước, mắt thấy cầu đều phải ra ngoài, đột nhiên nhảy dựng lên một cái phàn trụ, cầu vững vàng cấp tặng qua đi, hơn nữa vừa lúc qua trùng tuyến, hoặc đi ra ngoài. nay một ván, chân ni cư nhiên thắng. Ném bật, kia tiểu tử hai tay chống lạnh thật sâu ra bên ngoài thở hát ra. Tiếp đuối, không thể tin tưởng, nhưng hắn sắc thật thua Phía sau nhất bang cả trai lẫn gái tức khắc ngao ngao gọi bậy, cấp này tiểu tử uống không hay. Tom ra một tiếng, người không lớn, chân không dài, nhưng là thanh âm đặc biệt đại, chân thắng lạp, các ngươi đều không phải nàng đối thủ. Chân ni cắn răng, ngẩng cổ, nhón chân, cư nhiên nói câu, đại ca ca, ngươi hiện tại có thể nghe ta nói một lời sao? Nói đi! Nay tiểu tử hai tay chống nạnh, ủ rũ cục đôi. Chân Ni thanh thanh tiếng nói nói, chúng ta cũng là hoa quốc người, chúng ta có thể nói tiêu chuẩn nhất tiếng Trung. Các ngươi về sau không thể lại chê cười chúng ta là quỷ dương. Kia tiểu tử quán quán đôi tay, ở sau người nhất bang đồng bạn khen ngược trong tiếng, chỉ có thể nói, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không lại chê cười các ngươi. Chân nhi lách cách kỹ thuật, là đi theo trương mại nhảy lượn ra. Vừa rồi hẳn là cũng là mấy năm nay thanh người chê cười nàng cùng Tom chê cười lợi hại, mới có thể đi theo cái này tiểu tử chơi bóng. Tiểu nữ hài đầu một hồi thắng, lại còn có thế nàng cùng Tom thắng được nhất bang tiểu hát binh tôn trọng. nhạc cả người đều ở phát run. Đột nhiên xoay người, xem Tô Anh đào liền ở chính mình phía sau, đột nhiên một chút liền phát lại đây, thầm thầm, cái kêu ca ca cư nhiên cho ta xin lỗi lạc, hắn cư nhiên thật sự cho chúng ta xin lỗi lạc. Từ lúc bắt đầu sợ mọi người, tự ti, khiếp đảm, lại đến phát hiện đại đa số tiểu hát binh kỳ thật cũng đều là chút người bình thường, lại đến lấy hết can đảm, dám theo chân bọn họ gọi nhịp, vì chính mình thắng tôn trọng. Cái này Tô Anh đào cũng không dạy qua chân y. Là nàng chính mình chậm rãi ở trưởng thành trung, chậm rãi ngộ đến. Hiện tại trẻ trung người giác ngộ cũng thật hảo a các ngươi biết cái này tiểu nữ hải là ai sao? Tô Anh đào lôi kéo chân ni liền tiến lên, các đồng chí, nhà của chúng ta đặng chân ra ra là vĩ đại quốc tế. Cộng, sản chủ nghĩa chiến sĩ, cha mẹ nàng đều là ái quốc nhân sĩ, thua lách cách không quan trọng, bởi vì các ngươi đều là chúng ta quốc gia huyết thống nhất thuần, nhất lóa mắt tân một thế hệ. Các ngươi không phải đều phải hạ phong sao. có hứng thú hay không giải một chút chúng ta rừng rậm nông trường cái này thời đại bó lớn người trẻ tuổi nhóm không thư độc, nếu không chờ hạ phóng nếu không chính là khắp nơi nháo cách mạng bạch bạch cấp xã hội gia tăng náo động căn nguyên còn sáng tạo không được công hiến nếu đại gia tinh lực như vậy tràn đầy không bằng toàn kéo đến rừng rậm nông trường đi bọn họ trẻ tuổi đơn thuần có rất nhiều sức lực có thể so nông trường hiện tại kia giúp cả ngày chỉ nghĩ lười biếng lười túng nhóm hảo quản lý nhiều chương 78 mươi a di đầu đỡ Dừng rậm nông trường, bản địa nha, đồng chí ngươi không cần hống chúng ta, bản địa có cái gì hảo phân đấu, chúng ta muốn đi phải đi biên cương, đi vùng hoang dã phương Bắc, chúng ta chính là dám đều thanh sơn đổi tân nhan tân một thế hệ, muốn đi liền đi nhất khổ châu ngồi. Cầm vật bóng tiểu tử nói, tô anh đào mày nhăn lại, này ngươi liền không hiểu đi, bất luận biên cương vẫn là vùng hoang dã phương Bắc, hiện tại thanh niên trí thức nhiều như lông châu, đi, ngươi liền muốn làm việc đều đoạt không đến, nhưng chúng ta dừng dậm nông trường có bó lớn đất hoang nhưng thẩn Hơn nữa nhân lực thiếu, liền lừa cùng như đều không có, toàn bằng các ngươi chính mình khai hoang, ngươi nói một chút có khổ hay không, có mệnh hay không. Ta có thể so như cùng lừa lợi hại nhiều, đồng chí ngươi xem thường ai đâu. Tiểu tử vừa nghe liền không cao hứng. Này đó đang thương hài tử, đang ở trong thành, ngũ cốc trường gì hình dáng cũng chưa gặp qua, sống lừa cùng như cũng chưa gặp qua, còn muốn đi biên cương, đi vùng hoang dã phương Bắc. Hiện thực sớm muộn gì muốn dạy bọn họ học làm người. Tương lai lau nước mắt. Đi theo lửa cùng như nông mặt sau ném roi thời điểm, bọn họ mới có thể biết hiện tại chính mình có bao nhiêu ngốc. Hiện tại trước đem bọn họ hống qua đi rồi nói sau, Tần Châu điều kiện ít nhất so biên cương cùng vùng hoang dã phương Bắc khá hơn nhiều. Đem bọn họ đưa tới nông trường, tổng so làm cho bọn họ cả ngày ở trong thành đánh đánh giết giết hảo. Các đồng chí, ta là chúng ta tần thành xưởng máy móc dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, ta kêu tô anh đảo. Tần Châu xưởng máy móc rừng rầm nông trường, phong cảnh đặc biệt tuyệt đẹp, nhưng là điều kiện cũng đặc biệt gian khổ. Hơn nữa, hiện tại nhất thiếu, chính là có gan phân đấu, không sợ khổ không sợ mệt, chân chính một khang nhiệt huyết tiểu hát binh nón Các ngươi muốn thật muốn chứng minh chính mình có thể kêu thanh sơn nổi tân nhan, liền đến chỗ đó tới tìm ta, tảng lớn hồng liễu lâm đang ở chờ các ngươi tới khai khẩn, hảo sao. Tô anh đào nắm lấy này tiểu tử tay, trinh trọng chuyện lạ nói. Tiểu tử quay đầu lại nhìn nhìn chính mình các đồng bọn, đem vợt bóng trăng lên, hảo đi, chúng ta suy xét một chút, không khổ không thể được, các ngươi đến cho chúng ta phân phối nhất khổ. mệt nhất việc, kia còn dùng nói, ta đem các ngươi đương lừa xử, tô anh đảo tuyệt đối này đó hải tử cũng là ngốc có thể, cố ý nói, ngài đến lúc đó nhưng ngàn vạn đường khách khí, không lấy chúng ta đương lừa xử chúng ta cùng ngươi không để yên, hắc, đám tiểu tử đều không phục, cũng là xem tô anh đảo bản thân tuổi trẻ, lại nói nàng bản thân lớn lên xinh đẹp, người cũng thực quen thuộc, nói cũng đúng trọng tâm, chờ nàng đi rồi lúc sau, nhất bang tiểu tử một thương lượng, thật đúng là chạy đến thanh niên trí thức làm đi cầu vương phú hà. làm vương phú hà đem bọn họ hạ phong đến rừng rậm nông trường đi từ thanh niên trí thức làm ra tới chân nhi cùng tom một đường đi theo tô anh đào đi tới thường thường chân Ni liền phải ngẩng đầu nhìn xem tô anh đào nàng hiện tại nhấc nhọc lòng sự tình vẫn là thẩm thẩm muốn hỏi ngưu chăm phá muốn kia 5.000 đồng tiền chuyện này nàng cảm thấy thẩm thẩm lúc này khẳng định là muốn dẫn bọn hắn đi tìm ngưu chăm phá nhưng ai biết thẩm thẩm chẳng những không đi tìm ngưu chăm phá ngược lại hứng thú bừng bừng muốn đi cho nàng mua một bộ bóng bàn vật bóng tần thanh đại cửa hàng bách hóa liền có vật bóng hơn nữa không phải hai cái trống rỗng vật bóng thượng cao su chân nhi lách cách đánh hảo đã sớm muốn một bộ vật bóng chỉ là sợ thẩm thẩm không mua trước nay chưa nói quá mà thôi chính màu đỏ ấn thượng hải hai chữ vật bóng chính là hiện tại bọn nhỏ thích nhất bóng bàn chụp vào cửa hàng bách hóa nắm tay thử thử chân nhi đã yêu thích không buông tay nguyên lai like đều là mượn trương mại nhảy vật bóng chơi bóng sợ cho nhân ra va phải đập phải chân nhi cũng không dám tàn nhận xuất lực khí Cái này có chính mình vật bóng, nàng cảm thấy nàng sẽ so nguyên lai like đánh càng tốt. Xem Tom cao mày, cũng thực hâm mộ, tô anh đảo trong tay rốt cuộc có tiền, tội nói, nếu không cũng cho ngươi mua một bộ đi. Tom kỳ thật hài tử rất béo, nhưng là liền không sao trường vóc, hơn nữa chân đặc biệt đoản. So sánh với dưới chân ni chân dài tế cao vóc, quả thực hoàn mỹ. Vẫn là thôi đi, chờ ta có thể bóng bản án rồi nói sau. Rốt cuộc có một hồi, Tom không muốn ăn phân nhỏ nhọn, nhọn. Chân ni thử một chút vật bóng, buồn trong chốc lát Đột nhiên nói, thầm thầm, nếu ta mỗi ngày ở nhà rửa chén, ngươi có thể hay không cung cấp trương mại nhảy mua một bộ vật bóng nha. Ta tưởng đưa nàng một bộ tân vật bóng. Có thể à, chúng ta còn hẳn là tìm cái tiểu hộp giấy tử đem nó trăng lên, làm như lễ vật đưa cho trương mại nhảy, được không? tô anh đào nói. Chân mi quả thực cao hứng hỏng rồi, ân, hảo. tom đi theo này hai nữ nhân phía sau, bởi vì chen vào không lọt lời nói, vô pháp cùng nhân ra nói chuyện thiếm. Nhìn nhìn lại chính mình hai điều bụ bấm chân ngắn nhỏ, đầu đều mau gục xuống đến mà lên rồi. Hán, chẳng những tuổi không có chân ni đại, ngay cả chân đều không có chân ni trường. Người chân ni ba ba mụ mụ là như thế nào sinh nàng nha, sinh như vậy trường hai cái đuổi. Mua xong mấy thứ này, thiên đã là đại giữa trưa, nhưng là, thẩm thẩm vẫn là hoàn toàn không có muốn đi tìm ngưu chăm phá đòi tiền ý tứ. Ngược lại, lôi kéo hai người bọn họ tìm được một cái tạp hóa cửa hàng, đến bên trong một người mua một cây kem. Ba người tìm cái bậc thang ngồi xuống, liền bắt đầu ăn kem. Ăn xong rồi kem, chân nhi cảm thấy, nàng cái này hẳn là muốn đi tìm như chăm phá đi. Nhưng nàng không những không có, ngược lại lại mang theo hai người bọn họ tới rồi người một nhà tặc nhiều tiệm cơm, khó khăn bài nửa ngày đội, cư nhiên là muốn dẫn hắn hai cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Hiện tại tiệm cơm quốc doanh, cơm đương nhiên ăn ngon, đặc biệt xếp hàng quả thực có thể nói biển người tấp nập, hơn nữa hải tử theo thường lệ là không cho cơm, chẳng sợ có phiếu. chỉ có thể từ đại nhân trong chen bắt cơm ăn đáng thương tom cùng chân mi khi còn nhỏ ở em quốc thuộc về bảo mẫu làm cơm uy đều uy không đến trong miệng cái loại này hiện tại ba người ngồi ở lộ người mua giới thượng bái một chén mì cư nhiên có thể hương rất đầu lưỡi hương thầm thầm cái này mặt tựa như ngươi làm giống nhau hương tom nói tiệm cơm quốc doanh mặt sắc thật tan ngon mì sợi là hiện tại tốt nhất phú cường phấn cực kỳ kính đạo thịt là lỗ lại xào quá thì thái nửa phi nửa gầy lượng còn đặc biệt đủ Tom ăn xong rồi cơm, chưa đã thèm, xem bên cạnh có người ở liếm chén, cũng học liếm lên. Lập tức liền có người nói, hải, mau xem, cái kia dương hải tử cũng ở liếm chén. Tom vừa nghe càng đắc ý, liếm càng thoải mái nhi, các đồng chí, ta này liếm chén kỹ thuật còn tính quá con đi. Một đám vây xem người, bởi vì xem Tom là cái dương hải tử sao, kinh ngạc với hắn cư nhiên có thể học được chỉ có người địa phương mới có thể nắm giữ liếm chén công phu. Toàn chiều Tom giơ ngón tay cái lên, này đầu lươi chuyển cũng đủ đều. chén liếm cũng đủ nhiệt tình lợi hại lợi hại tom liếm chén nhưng không tính ở giáo dưỡng bên trong ngươi nếu không học loại này hư thói quen thô anh đào nhịn không được nói đây chính là dương hải tử nàng hiện tại cho người ta càng mang càng thổ thật là làm người sầu trướng tom cũng cảm thấy liếm chén bộ dáng rất xấu lé lưới cầm chén cấp bông xuống anh đào đây là ta muội. có người thở hổn hển nói tom ngẩng đầu vừa thấy nông trường trịnh khải mang theo một cái tóc loạn loạn mặt sưng phụ sưng. Đôi mắt đỏ rực đại tỷ tỷ, hai người ở tiệm cơm quốc doanh ngoài cửa đứng. Cái này đôi mắt khóc xưng cô nương, đương nhiên chính là chính Hà. Lớn lên cùng Tô Anh đào trong ngộng nhớ rõ không sai biệt lắm, thật xinh đẹp, nhưng là cũng thực tiểu tụy, hơn nữa đặc biệt gầy, trên tay gân xanh từng cây ra bên ngoài đột. Tô Anh đào đào hai chương phiếu cơm ra tới, nói, đi vào trước ăn chén cơm đi, ta vẫn luôn đang đợi các ngươi cùng nhau ăn cơm, các ngươi như thế nào tới như vậy vãn. Chính Hà không quen biết Tô Anh đào. Hướng hắn ca phía sau né tránh, hơn nữa cao mày, vẻ mặt đề phòng, chúng ta đã ăn qua, không ăn cơm. Trịnh Khải thấp giọng nói, nếu tới liền ăn một chén đi, ca bỏ tiền. Ngươi có phiền hay không, ta nói không ăn thì không ăn. Trịnh Hà phá lệ tức giận giống lên Trịnh Khải một câu. Quay đầu lại, nàng lại nhìn thoáng qua Tô Anh đảo, vẫn là vẻ mặt đề phòng, kiên quyết lắc đầu nói, Tô chủ nhiệm, ta là nghe nói ta ca đánh với ngươi đánh cuộc đánh thua, mới đến trong thành, về ngưu chăm phá sự tình, ta không có gì hảo thuyết. Ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, được không? Cô nương này thật có thể nói là muốn thân cao có thân cao, muốn cái đầu có cái đầu, lớn lên là thật xinh đẹp. Tuy rằng nói hiện tại quốc gia giải phóng, nhưng rất nhiều nông thôn nữ hải tử tư tưởng kỳ thật cùng nguyên lai không gì khác biệt. Lúc ấy cùng Nguyêu Trâm phá phát sinh quan hệ sau, nếu mang thai, Trịnh Hà liền gạt ca ca, là tưởng đem hải tử cấp sinh hạ tới. Mà Nguyêu Trâm phá đâu, sợ Trịnh Khải cái kia hôn không tiếc muốn đánh chính mình, liền cưỡng bách Trịnh Hà xóa sạch hải Tử. kết quả hai tử đánh hạ tới vẫn là cái dị dạng nhi, chính Hà Đại chịu đả kích, hiện tại không nói cử báo lưu chăm phá đi, ngược lại cả ngày tự ngải hối tiếp, cảm thấy là chính mình bụng không được mới có thể sinh ra dị dạng nhi, cả ngày trốn trong nhà lấy nước mắt rửa mặt. cho nên Trịnh Khải mới lo lắng, tuy rằng nói cưỡng bách đem Trịnh Hà cấp kéo tới, nhưng là hắn cảm thấy tô anh đảo căn bản không có khả năng làm Trịnh Hà mở miệng cử báo lưu chăm phá, mà nếu là Trịnh Hà không mở miệng nói lưu chăm phá chơi lưu manh, chỉ dựa vào hiện tại tội danh. Tô Anh Đào thật đúng là làm không được Ngưu chăm phá. Đêm này hai huynh muội đưa tới yên lặng chỗ, Tô Anh Đào làm trịnh khải đem hai hải tử mang xa một chút, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Trinh Hà, ngươi có phải hay không rất thích Ngưu chăm phá, không chê hắn chân vòng kiềng, cũng không chê hắn cái đầu lùn, càng không chê hắn một ngụm tệ trả xịt liền nha. Ngươi ai a ngươi, liền hỏi ta nhiều như vậy. Trinh Hà mắt trợn trắng nói. Trên thực tế, tuy rằng ngay từ đầu là bị Ngưu chăm phá cấp cứng dàn. nhưng sau lại ngưu chăm phá đối nàng cũng không tệ lắm chính hà một lần xác thật rất thích ngưu chăm phá lại đến sau lại hắn cư nhiên ở phá thai hải tử lúc sau đem nàng vứt bỏ hiện tại trịnh hà mới có thể như vậy tự ai tự oán hối tiếc đến nỗi cử báo ngưu chăm phá trịnh hà căn bản không hề nghĩ ngợi quá liên vì chính mình mặt mũi nàng cũng không có khả năng cử báo ngưu chăm phá muốn như vậy nàng tương lai còn như thế nào gả chồng người kỳ thật còn đang suy nghĩ nào một ngày ngưu chăm phá chơi nữ hải tử khác chơi nị oai nhớ tới ngươi hảo còn sẽ trở về tìm ngươi đi tô anh đào lại nói trịnh hà cấp câu này chọc chúng tâm tư, cắn răng nghẹn miệng mặt đều khí thai anh đáng thương tiểu cô nương đây là cấp tô anh đào nói chúng rồi trong lòng suy nghĩ hết thảy nhưng này còn không có xong đâu tô anh đào đột nhiên ôm đồm thượng trịnh hà cánh tay chỉ vào nơi xa đống rác thượng một cái chó hoang nói kỳ thật người tính tình có đôi khi cùng cậu không sai biệt lắm ngươi khi còn nhỏ dưỡng quá cầu đi đầu tiên là bị người kéo về ra liên quan đánh chửi thuận lúc sau thì tốt rồi giữ nhà thủ viện thành thành thật thật ngươi như thế nào đuổi nó đều đuổi không đi chính há lúc này nghe ra tới tô anh đào đây là đang mắng chính mình tức khắc nàng hô lên ca ca cái này đại tỷ khi dễ ta Trình khải chính là hộ muội của ma lập tức liền xông tới tô chủ nhiệm ngươi nhưng đừng quá khi dễ ta muội ta đều nói qua tám trăm biến ta đi một thương bằng ngưu trăm phá ngươi vô bộ ngực cùng ta nói ngươi có thủ đoạn ngươi thủ đoạn chính là khi dễ ta muội Không phải ta khi dễ nàng, là Ngưu chăm Phá đem nàng điều thành một con chó, nàng bị Ngưu Trăm Phá khi dễ thành hiện tại bộ dáng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, nàng còn đang đợi Ngưu Trăm Phá quay đầu lại. Thô Anh Đảo cao giọng nói, loại này nữ hải tử, cấp Ngưu Trăm Phá lăn lộn ra nô tính tới, ngươi nếu không hoàn toàn ở nàng trước mặt đẩy ra Ngưu Trăm Phá gương mặt thật, vạn nhất lại cho nàng cơ hội, làm nàng cùng Ngưu chăm Phá có điều tiếp xúc, nàng là còn sẽ quay đầu, lại hướng về Ngưu Trăm Phá. Tô Anh Đào hiện tại chính là muốn hoàn toàn chặt đứt cái này tiểu nữ hài đối với Nghiêu Trâm Phá ảo tưởng. Trình Khải tức khắc ngây ngẩn cả người, ha hà, hà, ngươi sẽ không thật chờ Nghiêu Trâm Phá quay đầu lại đi. Ta mới không có, ca, ta tưởng chỗ nào đi lạc. Như vậy ghê tẩm một người nam nhân, còn cưỡng dân nàng. chính Hà tâm lý kỳ thật thực phức tạp, một bên hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, nhưng về phương diện khác, sắc thật tẩn ẩn, tổng hy vọng đối phương có thể quay đầu lại, thấy nàng hảo. Như vậy tưởng tượng. Trình Hà vành mắt đỏ lên, đều bắt đầu khóc Tính, Tô Anh Đào Chúng ta không như vậy Ta đi một thương băng như trăm phá Sau đó ta đi ngồi tù Trinh Khải cao giọng nói Ta liền đánh chết hắn Cũng tuyệt không làm ta muội muội chịu một chút hủy khuất Ngươi chính là cái chảy gỗ Ngươi đều làm ngươi muội cho người ta khi dễ thành như vậy Chỉ biết khoác lác Khoác lác còn chưa bao giờ chuẩn bị bản thảo Tô Anh đảo thanh âm so với bọn hắn Hai anh em đều cao Trinh Khải nắm tay nhéo lên tới Mắt thấy liền phải xử đến tô anh đảo trên đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi muốn không cái hảo biện pháp, còn làm ta muội khóc, ta đánh vỡ đầu của ngươi. Làm ngươi muội ký tên ấn dấu tay viết cử báo tin, liền hiện tại, ta nói rồi tám trăm biến, ta sẽ đem sự tình đẻ ở nhỏ nhất phạm vi, ta phải làm không đến, ta dựng ta đầu làm ngươi đánh. Tô anh đảo trực tiếp đem đầu dã qua đi. Trinh Khải nộ mục nhìn tô anh đảo đốn nửa ngày, rốt cuộc giống lên trịnh hà một tiếng, viết, hiện tại liền cho nàng viết. Nàng nếu là làm không được, ta một quyền đấm bạo nàng đầu, dù sao nàng ở xưởng máy móc, nàng liền chạy không được. Tô Anh Đào trực tiếp đem giấy cùng bút toàn lấy ra tới, lại từ trong bao nhảy ra một quyển sách cấp Trịnh Hà đương cái đệm, chụp ở trên tường nói, viết đi, ngươi trong lòng khẳng định tặc chán ghét ta đi, liền không nghĩ nhìn xem, ta vạn nhất làm không thành chuyện này, ngươi ca đến như thế nào mới có thể đấm bạo ta đầu. Trịnh Hà khóc càng khổ sở, vẫn là Trịnh Khải giống lớn một tiếng, viết, chạy nhanh viết, nàng mới có rúm. Nhắc tới bút, viết khởi tự tay viết tin tới. Tom cùng chân ni cũng không biết đại nhân chi gian đã xảy ra sự tình gì, xem trịnh hà khóc đặc biệt khổ sở. Tom thở dài nói, nhịn một chút đi a -G. ai, nữ nhân này tuy rằng hùng nhưng là tâm khá tốt, nhiều năm như vậy, ta đã thăm dò rõ ràng nàng tính tình lạc Hắn mới bao lớn nha, động bất động liền một bộ cụ ông ngữ khí. Tô Anh Đào bắt được trịnh hà tự mình viết cử báo tin, lại lấy ra mực đóng dấu làm nàng đắp lên con dấu, sau đó một lòng mới tính rơi xuống giữa ngực. tuy rằng trịnh hà một thân đề phòng nhưng nàng vẫn là ôm nổi lên đối phương bả vai đi thôi ta nơi này có người có thể thế ngươi chủ trì công đạo hơn nữa ta bảo đảm chuyện này chỉ ở nhất phạm vi truyền bá được không trịnh hà một phen mở ra tô anh đào tay trốn đến trịnh khải phía sau kia chúng ta đi thôi chúng ta còn phải đi tìm cùng nhân tài hành tuy rằng cấp trịnh hà quăng ngã đập đánh nhưng tô anh đảo cũng không sinh khí vẫn như cũ cười nói tom vẫn như cũ là thường thắng tướng quân bộ dáng, đi theo tô anh đảo đi tung tăng nhảy nhót hứng thú bừng bừng chân nhi đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại để ra một hơi lên ra tới đã nửa ngày lúc này thẩm thẩm hẳn là muốn đi tìm ngưu chăm phá đi nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới thẩm thẩm này sẽ tìm vẫn như cũ không phải ngưu chăm phá mà là đã từng đi trong xưởng nháo quá cách mạng một đám đầu cao lớn đầy mặt mụn trẻ trung người tên của hắn chân nhi muốn nhớ không lầm nói hẳn là kêu trung kỳ đây cũng là cái tiểu hát binh hơn nữa là đặc biệt hung cái loại này Thẩm Thẩm vì cái gì lại muốn tìm hắn nha? Chân Nhi đầu nhỏ còn quá thiên chân, hoàn toàn không hiểu được Thẩm Thẩm ý đồ a. Lại nói ngưu Trăm Phá, lần trước đi xưởng máy móc, cấp trịnh Khải đánh lúc sau kéo đến thị bệnh viện lúc sau, cứu giúp hai ngày hai đêm, mới đem nội tạng xuất huyết cấp cứu giúp lại đây. Hắn đương nhiên cũng phải đối phó Tô Anh nào, liền vì có thể đối phó Tô Anh nào, chính Khải kia đầu ngoan cố lửa, hắn đều không tính toán quản. Đúng rồi, ở Tân Châu, hắn còn có cái đối thủ một mất một còn, người kia là ai đâu? chính là tô anh đảo đồng học trung kỳ trung kỳ nguyên lai ở tần châu phong vọng pha cao như chăm phá vẫn luôn tưởng đem hắn cấp trình đảo vì chỉnh đảo trung kỳ hắn khắp nơi tìm người siêu tập tình báo rốt cuộc cho hắn tìm được rồi trung kỳ một chút khuyết điểm cái này khuyết điểm vẫn là hắn tỷ bảo kiếm anh viết thư nói cho hắn tô tiểu nga không phải hạ phong sao mà tại hạ phong phía trước đánh cắp quá tô anh đảo thi đại học thành tích chuyện này có thể phán định tô tiểu nga tác phong bất lương đi mà trung kỳ làm nàng đối tượng chẳng sợ sau lại cùng nàng phân do giới tuyến nhưng bởi vì tô tiểu nga trên người vết nhơ hắn hiện tại cũng không có nguyên lai like như vậy lại hồng lại chuyên chỉ do tác phong bất lương mà về đặng tiến sĩ cùng tô anh đảo phương diện này cũng có thể chảo một chảo bởi vì bảo bác gái chuyên môn tìm hắn nói qua một chuyến nói kia hai người không biết xấu hổ tư bản chủ nghĩa tác phong cư nhiên công nhiên ở bên ngoài hôn ngôi, như vậy nghiêm trọng tác phong vấn đề như chăm phá làm sao có thể mặc kệ đương nhiên như chăm phá đấu người Từ trước đến nay đều là trước văn sau võ, trước làm chính trị sách mặt đi. Cho nên ở trên giường bệnh hắn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều cấp thị dê ủy sẽ viết thư, làm dê ủy sẽ chuyên môn trảo một trảo toàn thị tác phong vấn đề. Đương nhiên, thị ủy thực mau liền đồng ý hắn thỉnh cầu, hơn nữa hạ văn kiện, toàn thị chỉnh đốn tác phong. Nay không, hắn mới có thể ngồi đến lên, cũng đã ở viết báo chữ to. Một phong là cho trung kỳ, một phong còn lại là muốn đưa đến xưởng máy móc, cấp tô anh đảo cùng đặng tiến sĩ. cống ngầm tại thuyền kia cảm giác hẳn là rất sang đi đặng côn luôn ngồi thùng đường hàng mang theo hai đứa nhỏ cùng đóng băng tôm như cá túi, trăm cay ngàn đắng về nước trên đường khẳng định không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ bị một cái hôn đưa đi lao động cải tạo đi nay không như chăm phá mới viết hảo báo chữ to chuẩn bị làm thủ hạ người đi ra ngoài dán một dán đâu đột nhiên liền thấy có người liền môn cũng chưa gõ thẳng đi vào phòng bệnh trung kỳ trung đoàn trưởng. như chăm phá hoàn toàn không nghĩ tới trung kỳ cái này Mắt thấy liền phải bị chính mình đấu đảo người cư nhiên sẽ tìm đến chính mình. Làm ngươi chết ta sống đối thủ, Trung kỳ đúng là Tô Anh Đảo cho chính mình mượn Đông Phong. Mà hắn đâu, cũng vẫn luôn biết, Nưu chăm Phá muốn mượn Tắc Phong vấn đề chỉnh chính mình. Thật là trời dáng chuyện tốt, Tô Anh Đảo hôm nay cho hắn mang đến một nữ hài tử, một phong sấp vân tay cử báo tin, đặc biệt là, nữ hài tử kia cũng bị Tô Anh Đảo mang đến. Chính có thể nói đảo hảo hố trơ chôn, mỗi ngày kêu muốn kỷ Nưu Châm Phá, trên người rốt cuộc có Tắc Phong vấn đề. Lúc này không trình hắn, càng đại khi nào. Trung Kỳ cũng không nói lời nào, quay đầu lại nhìn phòng bệnh ngoài cửa, qua hơn nửa ngày, Trịnh Hà mới khiếp khiếp loạn loạn đi đến. Cái này cô nương mới là Trung Kỳ phát bảo, chỉ có nàng mới có thể làm Nưu Trăm Phá cuối cùng bị hạ phóng. Tiếc không, Trung Kỳ mang theo Trịnh Hà tiến phòng bệnh, mà ở phòng bệnh bên ngoài, tuy rằng vì không mở rộng tình thế, Trung Kỳ chỉ dẫn theo ba người tới, lại còn có đều là Tô Anh đảo nam đồng học, Trung Kỳ tử trung nhận lấy. Nhưng lần này Chỉ cần Trịnh Hà có thể mở miệng chỉ chứng, hùng võ sẽ mấy cái nam đồng chí là có thể ở trên người hắn bước lên một vạn chỉ chân, hơn nữa làm hắn bệnh thế không được siêu sinh. Nhưng là liền Trịnh Hà như vậy nút nhát tính tình, sẽ giáp mặt chỉ chứng như trăm phá sao. Hùng võ sẽ mấy cái tiểu tử đều thực lo lắng vấn đề này. Tô Anh Đảo cũng đặc biệt lo lắng, liền sợ tại đây loại thời khắc mấu chốt, Trịnh Hà sẽ kéo khoa đại gia, làm như trăm phá chạy thoát chế tài, bất quá đứng ở một khối, nàng tổng nghe tom đôi tay hợp cái. Đang ở toái toái niệm chứ cái gì? Ngươi đang làm gì? Nàng hỏi. Câu nguyện à, thẩm thẩm ngươi cũng muốn sao, cùng ta học, quan âm Bồ Tát, vương mẫu nương nương, bếp mẫu nương nương, phù hộ ta thẩm thẩm công tác tiến triển thuận lợi, nàng về sau mới có thời gian bồi ta. Tom nghiêm túc nói. Tô anh đảo cảm thấy không đúng, ta nhớ rõ ngươi nguyên lai luôn là cầu nguyện Thượng Đế, hiện tại như thế nào cầu nguyện này đó nương nương lạp. Tom thật sâu thở dài, Thượng Đế ly ta quá xa lạp, vẫn là bếp mẫu nương nương ly ta càng gần. Đây chính là từ hừng hực cùng Trương Binh Binh dạy ta nha. A-di đầu đỡ. Hắn nghiêm túc, vẻ mặt thành kính nói. Tô Anh Đào lúc này là thật sự cấp sợ hãi, phương Tây Thượng Đế A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng, giận, này cũng thật không phải tà giáo. Trương 79 xuyên giày đi mưa. Tô Anh Đào vì thế cũng hợp cái đôi tay, đi theo Tom cùng nhau, đem bầu trời sở hữu nương nương đã bái một lần. Rốt cuộc, Trinh Hà có thể hay không ngạnh lên, nàng chính mình cũng đánh cuộc không chuẩn. Mà lúc này... Nàng đột nhiên liền thấy một cái ăn mặc lục quân trang nữ hải tử Xách theo một cái cả mên tử lên lầu, đi đúng là ngưu chăm phá phòng Nữ hải tử lớn lên thật xinh đẹp, cái đầu cũng rất cao, vừa đi vừa sướng Tinh thần phấn chấn đồng bột Ở nàng chưa đi đến môn kia một khắc, tô anh đào đều không có mười phần năm Chắc chính mình có thể chỉnh đảo ngưu chăm phá Nhưng liền ở kia một khắc, nàng biết chuyện này ổn Này không trịnh hà sao, ngươi chạy tới làm gì Nữ hải tử nói chính hà nương tựa môn, vốn là ở khóc." xem cái nữ hải tử thuận lợi đem hộp cơm phóng tới đầu giường chuẩn bị đem ngưu trăm phá nâng dậy tới đột nhiên liền bắt đầu khóc chỉ vào ngưu trăm phân tích trung đoàn trưởng ta thật danh cử báo ngưu trăm phá cưỡng gian ta hắn là cái lưu manh cũng là cái vô lại thỉnh các ngươi hùng võ sẽ lập tức ngay tại chỗ đem hắn tử hình mặt khác nữ hải tử kia sững sờ ở chỗ đó sửng sốt nửa ngày đột nhiên một tiếng cười lạnh trinh hà không ngươi như vậy nhi đi ngươi tiện không tiện a chúng ta ngưu đoàn hiện tại không cùng ngươi hảo ngươi liền vu khống hắn nguyên lai like hắn là cùng ngươi nói qua nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng ta một người nói chuyện ngươi không phải tranh giành tình cảm đi vương vân ngươi chết một bên nhi vân chính hà ngươi không cần xúc động có chuyện hảo hảo nói ngươi lại đây ngồi ta nơi này tới ngưu chăm phá ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính toát miệng cười nói chỉ tiếc bất luận trịnh hà vẫn là cái này kêu vương vân nữ hài tử thích đều là ngưu chăm phá quyền lực mà phi hắn người này hắn kia một ngụm tệ trả xịt lì nha ở liệt khai kia một khắc sẽ chỉ làm trịnh hà cảm thấy ghê tởm vô cùng ghê tởm huống chi hiện tại nàng tâm lý thượng còn hỗn loạn thượng ghen ghét cùng phẫn hận phẫn hận với ngưu Trăm phá lại tìm tới người khác đâu cho nên vốn dĩ nàng ý chí cũng không kiên định cũng không muốn làm một cái nam hát binh mặt chỉ trích ngưu Trăm phá càng không muốn cho này đó nam hát binh nhóm đấu đảo ngưu Trăm phá nhưng tại đây một khắc nàng là thật sự tưởng đấu đảo ngưu Trăm phá hơn nữa làm khác tiểu hát binh cho hắn bước lên một vạn chỉ thuộc về nhân dân chân to cái kêu kêu vương vân nữ hải ngồi xuống mép giường, đại khái không đoán trước đến Ngưu chăm phá cư nhiên sẽ kêu chỉnh hà ngồi, sắc mặt soát một chút liền trắng, Ngưu đoàn, nàng.